hắn ở một cái hẻo lánh địa phương xuống dưới sửa sang lại trên người quần áo lau lau tóc đôi đồng bằng phất tay ngươi về trước đi tái kiến a đồng bằng cười cười thay đổi xe đầu trở về đi thẩm kiến quốc tử trong túi lấy ra một cái tiểu gương chiếu chiếu cảm thấy man anh tuấn tiêu sái nhìn nhìn lại trên người quần áo cũng thực sạch sẽ liền có mười phần tin tưởng hắn đi đến cửa trường tìm công cộng điện thoại hướng ký túc xá nữ đánh qua đi sau một lát liền có người tiếp thẩm kiến quốc hụ một tiếng Đồng xa xa ở sao? Giọng nói mới lạc, liền nghe được tiếp điện thoại nữ sinh hương phấn kêu to. Đồng xa xa, mau tới đây, ngươi điện thoại. Đợi một lát, liền nghe được một cái ngọt thanh thanh âm vang lên. Ta là đồng xa xa, ngươi là vị nào? Thầm kiến quốc cười cười thập phần ôn nu. Xa xa, ta là kiến quốc, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi, ở các ngươi dưới lầu chờ ngươi. Bên kia sửng sốt một chút, theo sau cười nói, hành, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi xuống. Thẩm Kiến Quốc treo điện thoại một đường chạy chậm tới rồi ký túc xá nữ dưới lầu. Hắn chạy đại thở dốc, đứng yên lúc sau nỗ lực hít sâu bằng phẳng tâm tình. Chờ đến hắn bằng phẳng hảo tâm tình, lại đợi 5-6 phút thời gian, mới nhìn đến đồng Sa Sa từ ký túc xá ra tới. Đồng Sa Sa ăn mặc màu trắng bộ đầu áo lông, thâm sát quần jean, bên ngoài che trở màu tím nhạt mau đâu áo khoác, tóc sơ thành đuôi ngựa chát ở sau đầu, không coi hoa trang, cả người hiện thanh xuân xinh đẹp cực kỳ. Nàng cười chạy ra ở nhìn đến thẩm kiến quốc trong tay ôm kia thúc hoa hồng khi hiện thập phần kinh diễm thật xinh đẹp thẩm kiến quốc cười đem hoa hồng đưa cho đồng sa sa ta cố ý tìm tới loại này hoa hồng tài bổi thực không dễ dàng dưỡng mười mấy cây không thấy được có thể sống một gốc cây cho nên tìm lên thực phí lực khí bất quá còn rất xinh đẹp là rất xinh đẹp đồng sa sa cười chỉ là tươi cười không có nhiều ít chân thành đây là cái gì hoa hồng cầu vồng hoa hồng thẩm kiến quốc buột miệng tốt ra đồng sa sa ánh mắt hơi lóe cầu vồng hoa hồng a bảy màu khó trách kêu cầu vồng thật sự cùng cầu vồng một cái bộ dáng nàng tiếp nhận hoa hồng nhìn như chân ái ôm vào trong ngực kiến quốc về sau ngươi không cần như vậy lo lắng mua hoa chúng ta đều là học sinh không nhiều ít tiền nhàn rỗi thật sự không thể như vậy lãng phí trở về sau tốt nghiệp công tác tránh đến tiền ngươi cho ta mua lại nhiều hoa ta cũng chỉ sẽ cao hứng thẩm kiến quốc nghe xong thập phần cảm động hắn cảm thấy đồng sa sa chính là một dòng nước trong bất đồng phảng phất Đồng xa xa không hóa trang, không yêu dùng những cái đó đồ trang điểm, trừ bỏ ăn cơm mặc quần áo, cũng sẽ không loạn tiêu tiền, thoạt nhìn thực tiết kiệm, hơn nữa làm người lại thập phần ôn nu, ở trong trường học mặc kệ cùng nam sinh nữ sinh đều có thể hòa mình, phàm la nhận thức nàng, liền không có cùng nàng không hợp, càng không có nói nàng nói bậy. Hơn nữa đồng xa xa lớn lên xinh đẹp, lại thập phần có tài năng, còn chưa tốt nghiệp đã bắt đầu chụp TV, còn có thể viết ca sướng ca quả thực chính là trường học sở hữu nam sinh cảm nhận trung hoàn mỹ nữ thần chương sáu trăm mười hai ngoại tình thẩm kiến quốc ban đầu chỉ là nghe nói qua đồng sa sa tên cùng nàng buồn không quen thuộc chỉ là sau lại chính bọn họ trù tiền đóng phim điện ảnh thời điểm hắn bằng hữu thỉnh đồng sa sa làm nữ chính thẩm kiến quốc mới cùng đồng sa sa nhận thức một bộ điện ảnh trụ được tới hắn bị đa tài đa nghệ lại ôn nhu thiện lương đồng sa sa đả động thường xuyên ở đồng sa sa chung quanh lui tới trải qua một đoạn thời gian ngươi truy ta đuổi đồng xa xa mới đáp ứng làm thẩm kiến quốc bạn gái đừng nhìn thẩm kiến quốc chỉ ngoại hình cùng cái lãng tử dường như nhưng thực tế thượng thứ này chính là một tính tình bạo tính tình thẳng ngốc manh hóa hắn nhận chuẩn đồng xa xa từ hai người kết giao liền nhưng kính đối nàng hảo hiện tại nhìn đến đồng xa xa ôn nhu khuyên hắn tỉnh tiêu tiền thẩm kiến quốc trong lòng thật sự thực cảm động hạ quyết tâm nhất định phải đối đồng xa xa càng tốt hắn trà sát tay trong mắt mang theo vài phần kích động cũng không tốn tiền mua này hoa là ta muội muội loại ta nhìn đẹp liền cắt mấy chi, ngang đầu, thẩm kiến quốc cười cười, ngươi yên tâm, tiền của ta đều tích có đâu, chờ hai ta tốt nghiệp xong, nhìn xem muốn lưu tại nơi nào công tác, ta liền ở đâu mua phòng. đồng xa xa con môi cười, hảo. một trận gió lạnh thổi tới, thẩm kiến quốc đau lòng đồng xa xa, liền đối nàng nói, bên ngoài lạnh, ngươi chạy nhanh về đi, chờ ta đem điện ảnh cắt nối biên tập xong đưa thẩm sau lại hảo hảo bồi ngươi. đồng xa xa gật đầu, ôm hoa liền hướng ký túc xá đi đi đến hàng hiên khẩu còn quay đầu lại nhìn thẩm kiến quốc liếc mắt một cái chiều hắn xua xua tay ngươi cũng chạy nhanh về đi tức khắc thẩm kiến quốc mặt mày đều là cười hắn chờ đồng xa xa lên lầu ở dưới lầu nhìn đến đồng xa xa đẩy ra ký túc xá cửa sổ hướng về phía hắn cười khi mới xoay người hồi nam sinh ký túc xá đồng xa xa nhìn thẩm kiến quốc lưu luyến mỗi bước đi rời khỏi liền chạy nhanh đóng cửa sổ ngồi ở trên giường cười lạnh một tiếng nhìn đặt lên bàn huyễn lệ nhiều màu cầu vồng hoa hồng đồng xa xa trong mắt hiện lên một tia trào phúng này hoa hồng thật xinh đẹp a đồng xa xa bạn cùng phòng nhìn đến trên bàn kia một bó hoa hồng nhịn không được tán thưởng một tiếng từ trên giường nhảy xuống nâng lên tới hâm mộ nhìn xa xa ngươi cũng thật hạnh phúc thẩm kiến quốc người này cũng man lãng mạn sao cho ngươi mua hoa hồng thật đẹp ai đây là cái gì hoa hồng chúng ta đừng nói thấy nghe cũng chưa nghe nói qua đồng xa xa thập phần không cho là đúng cầm lấy kia thuốc hoa hồng ném vào rác rửa sọn cái gì thứ tốt Bất quá là thuốc màu nhiễm thôi. Không thể nào. Nàng bạn cùng phòng còn không tin đâu. Sao có thể? Đồng xa xa cười lạnh một tiếng. Đó là các ngươi không kiến thức. Hiện tại ngày mùa đông, có thể loại ra hoa hồng liền không tồi. Còn loại cầu vồng hoa hồng. thẩm kiến quốc còn nói là hắn mội mội loại. Ừ, hắn mội mội mới bao lớn điểm nhân nhi. Có thể có bao nhiêu năng lực. Có thể loại ra bảy màu hoa hồng tới. Đơn giản chính là lưỡng ốc từ đâu. Nhưng ta xem này hoa hồng khá xinh đẹp a Đồng xa xa bạn cùng phòng còn ở cùng nàng cái chạy cái cối. Đồng xa xa nhúng mày, mua không có khai hoa hồng trắng phóng tới trang thuốc màu cùng thủy cái chai, làm hoa hồng hấp thu mang thuốc nguồn thủy, cung cấp nuôi dưỡng thượng chút thời gian, chờ hoa khai, tự nhiên liền biến thành màu sắc rực rỡ. Này nguyên lý nhiều đơn giản, là cá nhân đều sẽ lộn, các ngươi còn cho là cái gì thứ tốt đâu. Khi nói chuyện, đồng xa xa xua xua tay, tính, cùng các ngươi nói cũng không rõ. Nàng đứng lên duỗi người, ta còn có việc, đi trước Đi đến chính mình tủ quần áo bên, đồng xa xa chọn một bộ quần áo đổi. Thức mau, nàng liền đem bạch áo lông cùng quần jean thay đổi, đổi thành một kiện váy liền áo cùng với cao ống dày, áo khoác màu đỏ đầu áo khoác, lại đem tóc dài bông, lại váy trang điểm nhẹ. Chờ đến trang điểm hào lúc sau, đồng xa xa dẫn theo bao tử ký túc xá ra tới. Nàng chân trước đi, sau lưng nàng bạn cùng phòng liền mắng một câu, thật sẽ làm ra vẻ. Một vị khác bạn cùng phòng nói, thẩm kiến quốc cũng là cái ngốc tử, thế nhưng không thấy ra nàng gương mặt thật tới. Còn đương nàng là cái gì người tốt đâu? Lại có bạn cùng phòng cười cười, tính, xa xa đối chúng ta nhưng không tồi, thường xuyên hỗ trợ, cũng không đùa quá cái gì tiểu tính tình, chúng ta vẫn là đừng nắm nàng việc tư không bỏ. Khác hai vị bạn cùng phòng ngẫm lại đồng xa xa ngày thường làm người còn tính có thể, mấy cái muốn ở ký túc xá trụ thời gian cũng không ngắn, đồng xa xa chưa từng có cùng các nàng khắc khẩu quá, lúc này nói đồng xa xa nói bậy tựa hồ có chút không tốt lắm, cũng liền ngậm miệng không để cập tới. Đồng Sa Sa từ trường học ra tới, đã đi chưa nhiều ít lộ liền nhìn đến bên đường dừng lại chiếc xe hơi kia. Nàng lập tức lấy ra tiểu gương chiếu chiếu, lại đem gương bỏ vào trong bao, trên mặt mang theo cười. Thập phần ưu nhã đoan trang đi đến xe bên, kéo ra cửa xe ngồi xuống. Lái xe chính là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, lớn lên vóc dáng rất cao, thuật nhìn rất gầy, ăn mặc tây trang đánh cả vạt, một bộ tinh anh nam bộ dáng. Hắn quay đầu lại đối Đồng Sa Sa cười cười. Gần nhất kinh thành Tân Khai một nhà tử lầu, sinh ý rất hỏa. Hai ta đi nếm thử hương vị như thế nào. Đồng xa xa cong môi cười, nghe ngươi. Thanh niên mười vừa lòng, lập tức phát động xe liền đi. Đồng xa xa ngồi ở thanh niên bên cạnh, trên mặt mang theo ôn nhu cười, dư vinh, ta mẹ nghe nói ta giao, giao bạn trai, muốn gặp một lần. Thanh niên vừa nghe lập tức cười, hành a, khi nào? Ngươi định hảo thời gian nói cho ta, ta nhất định trình diện, khẳng định cho ngươi đem mặt mũi khởi động tới. Đồng xa xa nghe xong lời này, nội tâm vô cùng kích động nàng hít sâu một hơi lại ôn nhu lại cảm kích nhìn dư vinh cảm ơn ngươi ta ta ngươi kêu ta thật sự thực cảm động dư vinh một tay lái xe một tay nắm lấy đồng xa xa tay nha đầu ngốc này đó đều là ta nên làm ngươi cảm động cái gì đồng xa xa ánh mắt hơi lóe trong mắt một mảnh phức tạp nàng túi đầu làm bộ cảm động bộ dáng che lại trong mắt trợt lóe mà qua lạnh lẽo người khác không biết đồng xa xa trong lòng lại rất rõ ràng dư vinh làm người hành sự rất điệu thấp Nhìn như bất quá là cái buôn bán tiểu thương nhân, kỳ thật, dư vinh chính là dư lào nhất chịu sùng ái tiểu tôn tử, hắn xuất thân hiền hách, làm người lại thập phần có năng lực, quan trọng nhất chính là, người này tâm địa không xấu, còn thập phần thâm tình. Bàng thượng như vậy một người, đồng xa xa có thể muốn gặp, về sau nàng diễn nghệ chi lộ đến có bao nhiêu thông thuận. Hơn nữa, khoe miệng nàng hơi câu, nàng hiện tại chính là đem về sau nổi tiếng quốc tế đại đạo diễn thẩm kiến quốc cũng nắm chặt ở trong tay, chỉ cần vận tắc thích đáng. Nàng nhất định sẽ thực mò hồng lên, chờ đến nàng địa vị củng cố thời điểm, nàng liền cùng thẩm kiến quốc chia tay, sau đó bằng vào dư vinh đối nàng yêu thích gả vào thế gia hào môn, như vậy sinh hoạt. Đồng xa xa ngẫm lại liền cảm thấy phong cảnh vô hạn. Hừ, nàng trong lòng cười lạnh, này hết thể còn đều phải cảm tạ nàng vị kia hảo đường mội đâu. Nếu không phải nàng đường mội đồng nhỏ dài, nàng lại nào biết đâu rằng những việc này. Đời trước, đồng nhỏ dài nhật tử chính là quá cực độ phong cảnh, lúc ấy... Đồng nhỏ dài mụ mụ không biết từ nơi nào nhận một môn thập phần hiển hách thân thích, đồng nhỏ dài bằng vào cái này thân thích dịu dắt gả tới rồi dư ra, dư ra có tiền có thế, đồng nhỏ dài lại thập phần được sủng ái, cả đời miễn bản quá thật tốt. Mà đồng nhỏ dài nhật tử quá như vậy hảo, lại trước nay không có muốn dịu dắt quá đồng ra bất luận cái gì một người, thả tùy ý nàng quá nghèo túng cực kỳ, cùng đường là lúc đi cầu đồng nhỏ dài, đồng nhỏ dài đều không có kéo nàng một phen, lại kêu nàng như thế nào có thể không hận. bất quá. Cũng đúng là bởi vì này phân hợp chống, đồng xa xa mới biết được rất nhiều vốn không nên nàng biết đến sự tình, nàng nguyên bản tưởng hết biện pháp muốn phá hư đồng nhỏ dài hạnh phúc, không nghĩ tới, một giấc tỉnh lại, nàng thế nhưng có một khác phiên tân nhân sinh. Lúc này đây, đồng xa xa trước tiên ra tay, nàng muốn đem đồng nhỏ dài hết thể đều đoạt lấy tới. mười 613 an toán, Thẩm lâm tiên từ lầu 2 xuống dưới, liền nhìn đến trong phòng khách đứng vài cá nhân. Nàng cười hỏi, chương tẩu, này đó khách nhân là trương tẩu chạy nhanh chạy tới không người mà đứng đại tiểu thư đây là mời đến cho ngài thiết kế lễ phục thẩm lâm tiên lúc này mới bừng tỉnh nàng cùng hàn dương lập tức liền phải cử hành đính hôn điền lễ lễ phục chính là trọng trung chi trọng cần thiết phải nhanh một chút đính làm nàng cười cười đối mấy người kia nói vất vả các ngươi trong đó một cái trung niên nam nhân khẽ cười một tiếng tẫn buồn phân thôi nói chuyện gì vất vả hắn vây tay một cái liền có một cái nữ trợ thủ lại đây giúp thẩm lâm tiên đo kích cỡ lượng hảo kích cỡ Vị kia nam thiết kế sư lấy quá một cái đồ sách tới đưa cho thẩm lâm tiên, thẩm tiểu thư trước tìm xem xem có hay không thích kiểu dáng, nếu có lời nói, chúng ta thiết kế thời điểm sẽ thoải mái rất nhiều. Thẩm lâm tiên tiếp nhận đồ sách ngồi xuống, đối kia mấy người nói, ngồi đi. Nàng ngẩng đầu lại đối trương tẩu phân phó một tiếng, trương tẩu, cấp vài vị khách nhân lấy điểm ăn uống. Trương tẩu đáp ứng, chỉ chốc lát sau bưng lên nước trà, cà phê cùng với đồ uống, còn có hảo chút quả khô điểm tâm linh tinh nàng đem ăn uống phóng tới trên bàn trà liền thối lui đến một bên rõ ràng nhìn đến một vị nữ trợ thủ nuốt miệng khô mạc còn là không có động những cái đó ăn đồ vật thẩm lâm tiên mở ra đồ sách từng chương xem qua xem sau nhịn không được nhíu mày nay mặt trên quần áo nàng đều không thích nàng hiện tại mới bao lớn tuổi xuyên như vậy mang lót vai thu eo khoan bãi váy căn bản căng không đứng dậy hơn nữa cùng nàng tuổi cũng không tương xứng thẳng đến đem toàn bộ đồ sách phiên xong thẩm lâm tiên đều không có nhìn đến thích hợp lễ phục nàng lúc này mới nhớ tới thập niên tám mươi lưu hành xu thế cùng đời sau thực không giống nhau nàng về sau thì ánh mắt tới xem lúc này quần áo đương nhiên xem bất quá mắt có hay không khác thẩm lâm tiên đem đồ sách buông hỏi một câu vị tia thiết kế sư rất giật mình này đó đều là nhất lưu hành thẩm tiểu thư một kiện đều không thích thẩm lâm tiên gật đầu ta không thích này đó kiểu dáng không cần lót vai và áo còn có thuốc eo cũng đừng khoa trương như vậy thẩm lâm tiên kêu trương tẩu cầm giấy bút lại đây nàng cầm bút trên giấy vẽ một ít đơn giản hiệu quả đồ ngươi nhìn xem này vài loại kiểu dáng có thể làm sao thiết kế sư xem nhìn kỹ một phen nhịn không được những mày kiểu dáng có phải hay không có điểm quá đơn giản thẩm lâm tiên cười ta thích loại này đơn giản một chút ngươi lại cấp sửa chữa một chút đại khái liền chiếu cái dạng này làm đi lại suy nghĩ một chút thẩm lâm tiên nói lại làm hai kiện sần sáng đi đừng quá diễm lệ thuần tịnh một ít liền hảo thiết kế sư đem kia tờ giấy thu lên nếu thẩm tiểu thư thích vậy chiếu cái dạng này làm đi hắn đứng lên cáo từ kia vài vị nữ trợ thủ cũng chạy nhanh đứng dậy đi theo thiết kế sư phía sau ra cửa thẩm lâm tiên nhẹ thư một hơi nàng cũng không sẽ cho rằng họa ra đời sau lễ phục kiểu dáng liền sẽ kinh diễm đến bây giờ những người này rốt cuộc thời đại bất đồng thẩm mỹ cũng không giống nhau bất quá cái này thiết kế sư nhưng thật ra cái linh hoạt người thấy nàng thích cũng sẽ không nói thêm ý kiến nhưng thật ra so với kia chút bản khắc hoặc là rong dài người thảo hỉ nhiều thẩm lâm tiên đưa thiết kế sư xuất đi trở về rối rối người lên lầu liền tìm ra rất nhiều tài liệu bắt đầu làm con rối nàng dùng vài thiên thời gian làm ba cái con rối này ba cái con rối dùng đều là hảo liêu toàn bộ đều là trăm năm cây đào nguyên liệu bên trong lại lăn lộn một ít linh thảo hôi cùng với linh thú huyết làm thành lúc sau con rối hiện thập phần tươi sống chỉ cần rót vào linh lực chỉ sợ là có thể đi lại lên thẩm lâm tiên thực vừa lòng nàng cầm ba cái con rối quan sát đã lâu cầm lấy bút cấp ba cái con rối vẽ rồng điểm mắt. Điểm tình, ba cái con rối tựa hồ liền phải xuống lại. Thẩm Lâm Tiên câu môi cười, lấy ra Tam chương viết hảo sinh thần bát tự lá bùa gián ở con rối trên người, tay phải véo quyết, đánh mấy cái thủ thế, kia Tam chương lá bùa liền biến mất ở con rối trong thân thể. Cửa phòng đẩy ra, Hàn Dương đi đến. Hắn tiến phòng liền nhìn đến Thẩm Lâm Tiên trong tay cầm một cái người gỗ, khóe miệng hơi câu, gợi lên nhợt nhạt cười tới, mặt mày mang theo vài phần bất cợt có một loại phải làm chuyện xấu cái loại này xấu xa lại đáng yêu cảm giác hắn trong lòng nóng lên vài bước qua đi ở thẩm lâm tiên đối diện ngồi xếp bằng xuống dưới thẩm lâm tiên đem ba cái con rối song song phóng hảo từ càn khôn giới chung lấy ra kia bình thu thập tốt linh vũ nàng ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ không trung đột nhiên mở ra nắp bình đầu ngón tay bắn ra vài giọt linh vũ ra tới trực tiếp rơi xuống ba cái con rối trên người thẩm lâm tiên chạy nhanh đem cái chai cái hảo lại điều động một ít khó khăn tu ra tới linh lực dùng bí pháp rót vào đến con rối trong thân thể chuẩn bị cho tốt thẩm lâm tiên đối Hàn Dương nói chạy nhanh ném văng ra ném càng xa càng tốt Hàn Dương lập tức cầm lấy ba cái con rối giấm lên phi kiếm đi ra ngoài bất quá một lát công phu Hàn Dương lại về rồi vài giây lúc sau thẩm lâm tiên liền nghe được núi sâu truyền đến xét đánh thanh âm khỏe miệng nàng cười càng đậm chút Hàn Dương ngồi xuống bình tĩnh nhìn nàng thẩm lâm tiên đối hắn cười hiện tại rốt cuộc có chị hoắc khê biện pháp ta mặc kệ nàng chạy đến nào, chỉ cần quá một đoạn thời gian như vậy tới thượng một hồi, hoắc khê bất tử cũng đến điên rồi. Hàn Dương xem nàng cười cùng cái tiểu hồ ly giống nhau, một đôi mắt hàm chứa nhàn nhạt, nhạt xảo trá, khiến cho cặp kia vốn dĩ liền đại đôi mắt hiện lớn hơn nữa càng viên, cả người đáng yêu gọi người tưởng một ngụm nước rớt. Hàn Dương là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Hàn cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy thẩm lâm tiên môi, chậm rãi liếm mút khiêu khích. Ô, thẩm lâm tiên chụp đánh hai hạng. Lại như thế nào đều tránh thoát không ra, cũng chỉ hảo tùy ý hàn dương làm. Mô tỏa núi sâu trong sân động, Tông chủ nuốt vào trước kia tồn xuống dưới linh đan, lại hấp thu nơi này phương tụ tập mà đến nồng hậu âm khí, khổ tu hảo chút thời gian, rốt cuộc đem công lực khôi phục sáu thành. Hắn thập phần cao hứng, đứng lên đi đến bên cạnh trong động, xem hoác khê cùng hoác giác cũng đều đem tu vi khôi phục không ít. Tông chủ nở nụ cười, hảo, thực không tồi, các ngươi trước tu hành, chờ tu vi khôi phục lại chúng ta liền tìm địa phương trùng kiến thiên ma tông sân môn hoác giác đứng lên mang theo cười lên tiếng đúng vậy là tự mới lạc con liền nghe được bên ngoài quần cuộn tiếng sấm còn có ưu ám cùng với tia chớp đều chiều này phương thiên địa mà đến Ngày mùa đông như thế nào xét đánh hoác khê còn có chút làm không rõ lắm chạng huống cau mày hỏi một tiếng ầm vang vài tiếng vang lớn ở hoác khê bên thai vang lên chấn nàng lỗ thai thiếu chút nữa điếc. lại xem thời điểm hoác khê đã bị lôi điện phách thành cháy đen một cái cây cột Nàng quần áo rách nát, tóc đứng thẳng, cả người chỉ còn lại có một đôi mắt hàm chứa kinh sợ chuyển động vài cái, địa phương khác, kia quả thực liền cùng cái cương thi giống nhau. Không tốt. Tông chủ đứng dậy liền phải chạy, nhưng thiên lôi lại không buông tha hắn. Vài tiếng lôi qua đi, tông chủ cùng với hoác giác cùng hoác khê làm đồng bọn, ba người đều thành bị đốt trọi thẳng cọc gỗ tử dạng. Phi, phi. Tông chủ phun rứt trong miệng cho bụi, một khuôn mặt khí thành thanh hắc sắc, đương nhiên, hắn mặt hiện tại hắc không được. Chính là phát thanh cũng nhìn không ra tới, buồn cười, lại là cái nào ở trong tối tinh kế bản tôn. Chương 614 Đề điểm Hoác khê hơn nửa ngày mới hoan quá mức tới, nàng thử thăm dò dùng thanh khiết thuật đem trên người dơ bần xóa, nhưng thử thời gian rất lâu cũng chưa dùng. a hoác khê thét trói thai, như thế nào không dùng được. Dơ muốn chết. Hoác giác chạy nhanh dùng thanh khiết thuật hỗ trợ, phí thật lớn sức lực, hai người mới tính đem trên người dơ bần xóa, nhưng trên mặt vẫn là đen tuyển. Bị thiêu hủy đầu tóc cũng trường không ra, còn bởi vì dùng thanh khiết thuật nguyên nhân, bị đốt trọi đầu tóc cũng cấp rửa sạch rớt, hai người biến thành đầu trọc. Tông chủ nhìn thoáng qua bị thiêu hắt một khối bạch một khối cùng cái hoa heo giường như hai người, khu một tiếng, chạy nhanh đi thôi, cái này địa phương không thể ngây người, lập tức lại tìm một cái thích hợp tu hành địa phương. Ba người đều cho rằng cái này địa phương âm khí quá nặng, cho nên đưa tới thiên lôi, vì thế ba người thương lượng rời đi trận địa. Bất quá, rốt cuộc bị xét đánh. Ba người hoặc nhiều hoặc ít đều tổn hại căn cơ, liền tính lên đường, cũng phi không đứng dậy, đành phải đi bước một cho nhau ngâng ra vùng núi, lại ngày ngủ đêm ra, chịu nhiều đau khổ mới rời đi nơi này. Thẩm lâm tiên đương nhiên không biết hoắc khê ba người tình hình, nàng thử qua dùng linh vũ đưa tới thiên phạt lúc sau, liền trước đem chuyện này ném ở một bên, bắt đầu vội vàng đính hôn điển lễ sự. Liên tiếp vội mấy ngày, Thẩm lâm tiên nhất định phải muốn tới trường học một lần, bởi vì lập tức liền phải nên đón cuối kỳ khảo thí. Cuối kỳ khảo thí lúc sau trường học liền phải nghỉ. Khảo thí cùng ngày, thẩm lâm tiên sáng sớm liền đi trường học, khảo xong hai khoa lúc sau nàng cầm bút cùng với khảo hào từ trường thi ra tới, nên diện liền đụng tới một cái người quen. Người này không phải người khác, đúng là bị thẩm lâm tiên đã cứu một mạng đỗ hùng. Đỗ hùng nhìn đến thẩm lâm tiên, lập tức cười chạy tới, ngươi tới khảo thí. Thẩm lâm tiên cười cười, đúng vậy. Đỗ hùng cúi đầu, có chút thấp thỏm nói, có thể hay không hánh diện làm ta thỉnh ngươi bữa cơm trước đoạn nhật tử ít nhiều ngươi bằng không ta lúc này chỉ sợ sớm không có ta vẫn luôn tưởng thỉnh ngươi ăn cơm chỉ là sau lại ở trường học thấy không ngươi cùng đại ca ngươi hỏi thăm mới biết được ngươi bị bệnh liền vẫn luôn chỉ hoan đến bây giờ khảo một buổi sáng thí buổi chiều còn muốn khảo thẩm lâm tiên khẳng định sẽ không trở về ăn cơm nàng cũng đang muốn tìm một chỗ ăn bữa cơm hiện tại đỗ hùng muốn thỉnh nàng nàng tự nhiên vui đáp ứng thẩm lâm tiên đáp ứng xuống dưới đỗ hùng lập tức khoe miệng hướng lên trên kiểu biên độ lớn hơn nữa Trường học bên ngoài mới khai một quán ăn, chúng ta ký túc xá các huynh đệ đi ăn qua một hồi, hương vị cũng không tệ lắm, liền đi nơi đó ăn đi. Một bên nói chuyện, Đỗ Hùng một bên đi phía trước đi, ta đi kêu lên đại ca ngươi, đại gia cùng nhau tụ một tụ. Thẩm Lâm Tiên trên mặt mang theo cười, theo Đỗ Hùng ra khu dạy học. Đỗ Hùng người này thực đáng tin cậy, hơn nữa làm người cũng thực cẩn thận, hắn sợ cùng hắn đơn độc ra tới ăn cơm ảnh hưởng không tốt, hơn nữa, Đỗ Hùng cũng nghe Thẩm Vệ Quốc nhắc tới Thẩm Lâm Tiên là có đối tượng. Vì sợ thẩm lâm tiên đối tượng giận dỗi, đỗ hùng vẫn là kêu thẩm vệ quốc cùng nhau ăn cơm. Ba người từ trường học ra tới, thực mau liền đến đỗ hùng theo như lời kia ra quán ăn. Nhà này quán ăn ở trường học phụ cận xem như thực thượng cấp bậc, mặc kệ là trang hoàng vẫn là bên trong đồ ăn đều thực không tồi. Từ khai trương tới nay, thật nhiều học sinh đều đem nơi này trở thành liên hoan đầu tuyển mà, sinh ý thường thường bạ mãn. Thẩm lâm tiên nhìn nhìn nhà này quán ăn, quay đầu lại nhìn về phía thẩm vệ quốc thừa dịp Đỗ Hùng đụng tới đồng học cùng người ta nói lời nói thời điểm Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng cùng Thẩm Vệ Quốc nói ca đổi cái địa phương đi nơi này tiêu phí nhưng không thấp nàng biết Đỗ Hùng gia điều kiện không tốt gia là nông thôn người một nhà trừ bỏ chồng chọn ở ngoài không có gì tiền thu còn muốn cung hắn đọc sách Nhật tử thực sự gian nan ở chỗ này ăn một bữa cơm đối Thẩm Lâm Tiên tới nói không tính cái gì nhưng đối Đỗ Hùng tới nói có khả năng chính là trầm trọng gánh nặng Thẩm Vệ Quốc cười cười không quan trọng Đỗ Hùng tìm một phần kiêm chức Tiền lương còn không thấp, hắn đã bắt được một tháng tiền lương, trên tay có thừa tiền, hoa không nghèo hắn. Thẩm vệ quốc như vậy vừa nói, Thẩm Lâm Tiên mới không hề dối dám chuyện này. Vừa lúc Đỗ Hùng cùng Bằng Hưu nói xong lời nói lại đây, ba người vào quán ăn, bởi vì tới sớm một chút, còn có phòng. Đỗ Hùng muốn một cái phòng, ngồi vào đi lúc sau. Đỗ Hùng liền cầm thực đơn, kêu Thẩm Lâm Tiên gọi món ăn. Thẩm Lâm Tiên tuy nói biết Đỗ Hùng hiện tại tránh tiền, khá vậy không có muốn ăn nhà giàu ý niệm, nàng điểm một ít thanh đạm thức ăn chay liền đem thực đơn đẩy trở về đỗ hùng nhìn xem thẩm lâm tiên điểm đồ ăn trong lòng kỳ thật rất cảm động hắn ngẩng đầu cười đừng thay ta tỉnh điểm mấy phân ngạnh đồ ăn thẩm lâm tiên lắc lắc đầu ta hiện tại ở nhà mỗi ngày tiến bổ, ta mãi mãi hận không thể mỗi ngày thịt cá đem ta dưỡng thành heo làm cho ta nhìn đến thịt cá liền khó chịu khó được có cơ hội ra tới ăn khẳng định muốn ăn chút tố đỗ hùng càng thêm cảm kích thẩm lâm tiên thiện giải nhân ý bất quá hắn vẫn là điểm mấy thịt đồ ăn điểm xong đồ ăn Thẩm Lâm Tiên liền hỏi hắn, ngươi hiện tại ở đâu công tác? Công tác vất vả sao? Đỗ Hùng cười, ở một nhà tư nhân xí nghiệp công tác, xem như kiêm chức, cấp công ty làm phiên dịch, kiêm làm tổng giám đốc bí thư, tuy nói vất vả điểm, nhưng tiền lương rất cao, xem như thực không tồi. Nga Dù sao lúc này đồ ăn còn không có đi lên, tổng không thể làm ngồi, tự nhiên muốn nói chuyện thiếm, Thẩm Lâm Tiên không lời nói tìm lên tiếng, nhà này xí nghiệp tên gọi là gì? Đỗ Hùng nghiêng về một phía tràng một bên nói kêu hàng hưng quốc mộ thẩm lâm tiên mới uống một ngụm thủy vừa nghe tên này thiếu chút nữa đem thủy phun ra tới ngồi ở bên người nàng thẩm vệ quốc lập tức giúp nàng chuộc khởi bồi tới ngươi chậm một chút như thế nào uống cái thủy đều như vậy lô mãng thẩm lâm tiên buông cái ly xoa xoa miệng không phải ta lô mãng thật sự là nàng trên dưới đánh giá đỗ hùng các ngươi công ty lão tổng có phải hay không họ thích đỗ hùng không rõ nguyên do gật đầu đúng vậy thẩm lâm tiên cười ta nhận được hắn xem như bằng hữu đi Đỗ Hùng có trong nháy mắt giật mình thần, thật đúng là, thật là xảo. Lúc này vừa lúc đồ ăn đi lên, ba người cũng không hề nhắc tới chuyện này, mà là chuyên tâm dùng bữa. Một bữa cơm đảo cùng ăn khách và chủ tận hoan, com ăn cơm xong, Đỗ Hùng đi tính tiền, Thẩm Lâm Tiên đứng dậy mặc vào áo khoác, vừa đi một bên cùng Thẩm Vệ Quốc nói giỡn, thật không nghĩ tới sự tình như vậy xảo, Đỗ Hùng tìm công tác thế nhưng tìm được hàng hưng. Thẩm Vệ Quốc nhưng thật ra nhớ rõ Thẩm Lâm Tiên nhắc tới quá thích vĩ, sẽ nhỏ giọng hỏi nàng thích vĩ người này thế nào? thầm lâm tiên kéo thầm vệ quốc cánh tay cười đi ra ngoài cũng không tệ lắm là cái trọng tình nghĩa nếu đỗ hùng cùng hắn làm hảo có thể xuất lực hắn khẳng định sẽ không bạc đáy đỗ hùng nói tới đây thầm lâm tiên lại áp xuống thanh âm thấp giọng nói nếu có thể ngươi khuyên đỗ hùng hảo hảo đi theo thích vĩ làm thích vĩ người này có năng lực có nhiệt tình sau này khẳng định không sai được hàng hương tương lai tiền cảnh thực không tồi thầm vệ quốc là thực tín nhiệm thầm lâm tiên nghe nàng nói như vậy Biết thẩm lâm tiên đây là muốn đề điểm đỗ hùng, bởi vậy cũng chạy nhanh ứng thửa xuống dưới. Hai người mới đi đến trước này, đang muốn kêu đỗ hùng một khối hồi trường học, liền nghe được một trận khắc khẩu thanh, còn có nữ nhân tiếng khóc. Thẩm lâm tiên nhíu mày, cùng thẩm vệ quốc đi qua đi vừa thấy, liền xem đỗ hùng vị kia bạn gái cũ chính tún đỗ hùng gác kia khóc đâu. Chương 615 kỹ thuật diễn. Lúc này đúng là dùng cơm cao phong kỳ, tới nơi này ăn cơm học sinh rất nhiều, nhìn đến một nam một nữ lôi lôi kéo kéo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là kinh đại học sinh, liền đều vây quanh ở nơi đó xem náo nhiệt. Đỗ Hùng dùng sức dây rùa, chính là lý trinh bất cứ giá nào, nhưng kính tốn hắn quần áo không đông tay, đỗ Hùng dây rùa không ra, thật là lại tức lại thẹn thủng, mặt đều hồng cùng miếng vải dường như. Sao lại thế này? Thẩm vệ quốc tách ra đám người đi vào. Hắn nhìn xem bốn phía, đối những cái đó học sinh nói, đều chạy nhanh ăn cơm đi, buổi chiều còn muốn khảo thí đâu, chỉ hoan không tốt. Hắn một phát lời nói. Thảo chút học sinh liền đều chạy nhanh lui lại, chờ trước đài chỉ có thưa thất vài người thời điểm, thẩm vệ quốc mới đi qua đi hỏi Đỗ Hùng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đỗ Hùng sắc mặt càng khó xem, hắn dùng sức bẻ Lý Trinh tay, ngươi buông tay a! Lý Trinh một bên khóc một bên nói, ta không buông tay, ta một buông tay ngươi liền chạy. Thẩm vệ quốc nhíu mày, mới muốn nói gì, liền nghe được Lý Trinh khóc giọng nói, ngươi không lương tâm, lúc trước ngươi thượng cao trung thời điểm ăn không được cơm, còn không phải ta tiết kiệm được chính mình đồ ăn cho ngươi Nhà các ngươi điều kiện kém, nhà của chúng ta điều kiện hảo một chút, cha ta lại tích tài, không đành lòng mai một ngươi, còn thường giúp ngươi mua thư, thường xuyên trợ cấp ngươi, ngươi còn cùng ta nói về sau nhất định phải rất tốt với ta, nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi? Tìm được hảo công tác, liền ghét bỏ ta, liền quăng ta, đố hùng, làm người không thể như vậy a? Lời này liền thẩm lầm tiên đều nghe bất quá đi. Nàng ngoắc ngoác khẽ môi vài bước qua đi, đứng ở thẩm vệ quốc bên người cười lạnh, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai like là lý Chính a. Ngươi làm gì vậy đâu? Như thế nào cùng người xa lạ lôi lôi kéo kéo? kêu ngươi bạn trai nhìn nên ghen tởm. Lý Trinh biến sắc, quay đầu nhìn đến Thẩm Lâm Tiên, khóc càng thêm lớn tiếng. Đỗ Hùng, ngươi có phải hay không vì nàng mới cùng ta chia tay? Đỗ Hùng sắc mặt mới biến, ở nghe được Lý Trinh bôi nhọ Thẩm Lâm Tiên thời điểm, vừa nhấc chân nâng Lý Trinh đá ra đi thật xa. Lý Trinh bị đá ké ngã trên mặt đất bò một hồi lâu mới bò dậy, nàng chỉ vào Đỗ Hùng dùng sức khóc: Ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta? Đỗ Hùng, ngươi chờ. Ta gọi điện thoại trở về tiêu cha ta đem ngươi phản thượng cao chi không cần chuyện của ta tuyên dương đi ra ngoài, tiêu trong thôn người đều tới nghe một chút, tiêu đoàn người bình phân sự. Đỗ Hùng tuy rằng thành thật phúc hậu, khá vậy chịu đựng không được lý trinh như vậy hắc bạch điên đảo, hướng trên người hắn bắt nước bẩn. Bị lý trinh như vậy một bước, Đỗ Hùng cũng hoàn toàn không biết xấu hổ. Hắn là thành thật, nhưng lại không phải cái ngốc tử, ở cái loại này nghèo khó ở nông thôn có thể bằng vào chính mình nỗ lực thi đậu kinh đại người lại sao có thể không một chút tâm nhãn. Đỗ Hùng nhìn Lý Trinh sướng nghiệm làm đánh đều toàn, là hoàn toàn lệnh tâm, đối Lý Trinh hành vi càng thêm trơ chẽn. Hắn cười lạnh, thầm nghĩ còn không phải là làm diễn sao, còn đương ai sẽ không đâu. Đỗ Hùng túi đầu xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu lên thời điểm, như vậy một cái cao cao tráng tráng hắn tử vành mắt đều đỏ, nhìn Lý Trinh thời điểm, lại là đau lòng lại là khổ sở, "Lý Trinh, ngươi, ngươi đứng lên đi, hai ta sự tình liền, liền tính là ta thực xin lỗi ngươi." Lý Trinh bỏ dậy, "Ta không cần ngươi thực xin lỗi ta." ta chỉ cần hai ta ở bên nhau đỗ hùng ngươi đừng không cần ta đỗ hùng dùng sức lắc đầu ta không có nghĩ tới không cần ngươi thật sự lúc trước ngươi cùng kẻ có tiền chạy ta đều vạn nghiệm câu hôi thiếu chút nữa ý nhảy lầu tự sát nếu không phải thẩm học mội đã cứu ta hiện tại ta đã sớm hóa thành một đoàn hôi lý trinh tuy rằng khi đó ta thực tức giận nhưng nhưng sau lại tưởng khai vẫn là muốn chúc phúc ngươi ta vẫn luôn muốn ngươi hạnh phúc ngươi đi theo ta không cao hứng không hạnh phúc không thể mua thích quần áo Mua không nổi tốt đồ trang. Điểm lòng ta đều rõ ràng, ta cũng vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Ngươi cùng ta chia tay, tìm cái kẻ có tiền, ta tuy khổ sở, còn là không có sinh quá ngươi khí. Lý Trinh tố chất tâm lý cũng không tệ lắm, hơn nữa ra mặt rất dày. Đỗ Hùng đem nói đến cái này phân thượng, chung quanh mấy cái linh tinh vây xem người cũng đều chỉ vào Lý Trinh nhỏ giọng nghị luận, nói nàng hám làm giàu hư vinh linh tinh. Nhưng Lý Trinh hoàn toàn không cảm thấy mất mặt còn làm ra một bộ liếc mắt đưa tình bộ dáng tới đối với đối hùng, ta hối hận, ta thật sự hối hận, ta ban đầu cho rằng chỉ có tình yêu không có bánh mì sinh hoạt sẽ không lâu dài, ta nghĩ tới ngày lành, cho nên mới nhịn đau cùng ngươi chia tay, nhưng từ chúng ta hai cái tách ra lúc sau, ta không có một ngày không tưởng niệm ngươi, liền tính là ăn lại hảo xuyên lại hảo, ta còn là không khoái hoạt, ta tưởng niệm chúng ta cùng nhau đi học thời gian, ta tưởng niệm mùa hè chúng ta ở trong rừng cây dính tiền, mùa đông cùng nhau đôi người tuyết. Mùa xuân ngươi cho ta làm liêu sáo biên vòng hoa những cái đó thời gian, thẳng đến lúc này, ta mới phát hiện, không có tốt vật chất sinh hoạt ta tuy rằng rất khổ sở, chính là không có ngươi nhật tử, ta một phút đều quá không đi xuống, rời đi ngươi, ta sẽ chết. Thẩm lâm tiên nghe xong lời này thiếu chút nữa không nổ ra. Lúc trước là ai tin thể mỗi ngày nói cái gì lập tức chia tay, đều đỗ hùng lăn, quay đầu tới lại chết ra sống lăn lộn, cái này lý trinh ra mặt thật là dày, hậu đều mau không biên. Đỗ hùng sắc mặt khẽ biến. Xem Lý Trinh lại lại đây chào hắn khi, chạy nhanh tránh đi. Lý Trinh cầu xin, chúng ta còn ở bên nhau hảo sao? Ta sẽ hảo hảo, nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, thật sự. Đỗ Hùng đem mặt vặn đến một bên, nhưng ta không đành lòng kêu ngươi cùng ta quá khổ nhận tử, ta không thể liên lụy ngươi, A Trinh, chúng ta duyên phận dừng ở đây, về sau gặp nhau giống như người lạ đi. Nói xong lời nói, Đỗ Hùng bay nhanh đi đến thẩm vệ quốc bên người, lôi kéo thẩm vệ quốc liền đi ra ngoài. Thẩm lâm tiên nhìn ngây ra như phong lý trinh liếc mắt một cái, xoay người cũng đuổi kịp thẩm vệ quốc nền bước. Từ quán ăn ra tới, thẩm vệ quốc cười đấm đỗ hùng một quyền, hành à, không nghĩ tới luôn luôn thành thật trung hậu lao đố còn có thể diễn kịch. Ngươi này kỹ thuật diễn thật đúng là đủ có thể, thật muốn đương diễn viên nói, nói không chừng gì thời điểm cho chúng ta phủng về một tòa ảnh đế cũng đâu. Đỗ hùng rất ngượng ngùng, này không phải bị buộc sao, ai, trước kia ta như thế nào không thấy ra lý trinh là như vậy cái đồ vật." muốn sớm biết rằng nàng là như vậy cái không biết xấu hổ ngoạn ý ta lúc trước liền không nên cùng nàng hảo ngẫm lại trước đó vài ngày ta vì nàng muốn chết muốn sống hiện tại thật cảm thấy mất mặt thẩm lâm tiên khẩn đi vài bước đuổi theo đỗ hùng cái kêu lý trinh là chuyện như thế nào nàng không phải phàn thượng cao chi sao đỗ hùng cười lạnh một tiếng là phàn thượng cao chi nhưng nàng cái kêu cao chi khinh thường nàng bái nhân ra đối nàng bất quá là chơi chơi chơi đủ rồi tự nhiên liền ném đến một bên đi nói tới đây đỗ hùng sắc mặt lạnh hơn nàng cũng không biết nghe ai nói biết ta tìm một phần công tác không tệ liền chết ra bạch lại ngạnh muốn lại an vạ ta thẩm lâm tiên gật đầu nguyên lai là như thế này a ta nói nàng chuyển biến như thế nào lớn như vậy nói tới đây thẩm lâm tiên nhớ tới một sự kiện tới đỗ học trường ta xem cái kia lý trinh cùng mấy ngày hôm trước thực không giống nhau a trước đó vài ngày ta thấy nàng thời điểm nàng làn ra thực hảo cả người thoạt nhìn thủy đương đương tuy không phải nhiều khuynh quốc khuynh thành nhân vật khá vậy xem như cái thanh tú xinh đẹp nữ nhân hôm nay vừa thấy thật là dọa ta một cú sốc đâu lúc này mới mấy ngày công phu làn da cũng thô giáp mắt cũng hiện tiểu trên mặt còn dài quá như vậy nhiều ngật đáp đừng nói cái gì xinh đẹp liền cái trung đẳng nhân tài đều không tính là cũng khó trách nhân ra quân nàng nàng như vậy vừa nói đỗ hùng mới kinh ngạc phát hiện lý trinh biến hóa thật đúng là a ngươi không nói ta cũng chưa nhìn ra tới hiện tại ngẫm lại xác thật là có chuyện như vậy giống như từ đôi ta chia tay lúc sau lý trinh một ngày không bằng một ngày Nguyên lai like còn ổn rất. Không đúng, ta nhớ rõ khi còn nhỏ Lý Trinh lớn lên liền khó coi, phía sau là người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 610 sau tinh kế. Có phải hay không từ nàng được nhà các ngươi tổ tiên truyền xuống tới vòng ngọc lúc sau mới bắt đầu biến hóa, một chút biến đẹp. Thẩm Lâm Tiên cười hỏi một câu. Đỗ Hùng trầm hạ tâm tới cân nhắc, càng nghĩ càng là kinh hãi, là, đúng vậy, ngươi không nói ta còn không có cảm giác, hiện tại ngẫm lại xác thật là có chuyện như vậy. Hắn đem vẫn luôn bên người mang theo vòng ngọc lấy ra tới đưa cho thẩm lâm tiên, cái này vòng tay là chuyện như thế nào. Thẩm lâm tiên không tiếp, ý bảo đỗ hùng trăng lên, cái này vòng tay là cổ đại chuyển xuống tới bảo vật, hiện giờ cũng chỉ có tẩm bổ thân thể công hiệu, thân thể của ngươi. Thẩm lâm tiên đánh giá đỗ hùng liếc mắt một cái, bên ngoài thoạt nhìn còn man tráng, nhưng nội bộ hư thực, ước chừng là khi còn nhỏ thiếu bổ dưỡng đi, khí huyết mệnh rất nhiều, cái này vòng tay ngươi thường xuyên mang ở trên người, thẩm thực thượng lại chú ý một chút chậm rãi liền sẽ tẩm bổ hảo nói tới đây nàng lại là cười đến nôi nói lý trinh phía trước bởi vì vòng tay tẩm bổ nàng dung mạo mới có thể càng dài càng tốt bất quá này vòng ngọc cũng có vài phần linh khí nhưng thật ra nhận các ngươi đố ra là chủ ngươi thừa nhận lý trinh thân phận vòng tay tự nhiên tẩm bổ nàng nhưng ngươi cùng lý trinh chia tay vòng tay cũng không cần thiết đem cực cực khổ khổ tích cốt hạ linh khí cho người ngoài tự nhiên liền thu hồi tới lý trinh thiếu linh khí bảo dưỡng này không không nhiều ít nhật tử liền đánh hồi nguyên hình đỗ hùng ngốc lăng đã lâu chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều phải điên đảo này hắn một cái học khoa học phá mê tín sinh viên lại muốn như thế nào tin tưởng như vậy huyền huyễn tới cực điểm sự tình chính là không tin nói lý trinh chân thật thí dụ bại ở trước mắt hắn cũng không thể che lại lương tâm đương nhìn không thấy a thẩm vệ quốc cười vô vô đỗ hùng bả vai đừng nghĩ như vậy nhiều trên đời này nói không rõ sự tình nhiều lắm đâu dù hiện tại rất nhiều lý luận đều giải thích không rõ ràng lắm Nhưng là dùng huyền học lý luận lại có thể nói đến thanh, tất nhiên như thế, chúng ta liền tin thượng một tin, đương nhiên, cũng đừng toàn tin. thẩm lâm tiên bật cười, hiện tại thật nhiều người đều nói cái gì khoa học khoa học, rốt cuộc cái gì là khoa học. Khoa học cũng không phải là như vậy hẹp hòi, không phải giải thích đến rõ ràng chính là khoa học, vô pháp giải thích liền mắng vì phản khoa học, mắng vì mê tín, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần tồn tại, liền có này hợp lý tính, nếu dùng mọi người cái gọi là khoa học giải thích không rõ ràng lắm kia lại vì cái gì không cần huyền học tới giải thích đâu. Đỗ Hùng rốt cuộc là cái người thông minh, hắn dừng lại bước chân suy nghĩ trong chốc lát nở nụ cười, cũng đúng vậy, là ta trước kia tưởng kém. Ba người nói dỡn vài câu liền trở lại trường học chuẩn bị buổi chiều khảo thí. Ba người đều không có nhìn đến Lý Trinh kia lập lòe hận ý cùng với tức giận ánh mắt. Không thành sao? Một cái nam tử từ phòng ra tới, sụ mặt nhìn về phía Lý Trinh. Lý Trinh lắc đầu, Đỗ Hùng là thật tuyệt tình, ta khóc thành như vậy hắn đều không có một chút thương hại. Ở nam tử phía sau chuyển ra một cái ăn mặc một thân hắc ý gì trung niên nam nhân, nam nhân kia trên mặt ra mặt cứng đờ, thoạt nhìn làm như mang theo một thân buồn bực giống nhau, luôn là gọi người nhìn trong lòng không quá thoải mái. Hắn lạnh lùng cười, một khi đã như vậy, chi bằng đoạt lấy tới hảo. Nam tử cười gật đầu, hắn như vậy không biết điều, vậy minh đoạt đi. Hắn lại hỏi trung niên nam nhân, cái kia vòng tay thật đáng giá. Trung niên nam nhân cười cười, tự nhiên, kia chính là cổ ngọc, vẫn là có truyền thừa cổ ngọc, chiếu các ngươi nói hình thức. Hẳn là trong cung quý nhân mang quá, cũng không biết như thế nào lưu lạc đến dân gian tới. Nam tử ánh mắt hơi lóe, sau một lát cắn răng nói, ta tìm những người này nghĩ cách đem cái kia vòng ngọc đoạt lấy tới. Trung niên nam nhân cười gật đầu, họ đố bất quá chính là cái dân quê, trong nhà cũng không tiền không thế, đoạt cũng liền đoạt, chỉ cần ngươi đem vòng ngọc đoạt tới, ta mang ngươi đi Minh Châu Thị phóng tới nhà đấu giá bán đấu giá, thật muốn thao tác hảo, bán cái ngàn tám trăm vạn không thành vấn đề. Nói tới đây, hắn lại thấp giọng nói liền tính là không bán đấu giá ta cũng có thể thế ngươi tìm cái hảo người mua nam tử cũng đi theo cười đến lúc đó tất bạc đãi không được đại sư trung nhiên nam nhân lắc đầu cái gì mệnh không lỗ đãi ta cũng không thiếu kia hai cái tiền đề điểm ngươi cũng là xem ở chúng ta hai nhà tình nghĩa thượng cũng không phải là vì tiền nam tử ha ha cười là ta không phải là ta không đúng đại sư đừng trách móc lý trinh nghe hai người ngươi tới ta đi đem trong mắt tham lam che lại cười tiến lên phó thiếu ngài xem ta nam tử cũng chính là phó thiếu chịu đựng chán ghét đối lý trinh cười nói ngươi thử lại khác biện pháp nghĩ cách đem vòng tay từ đỗ hùng trong tay đã lừa gạt tới chỉ cần đã lừa gạt tới hết thể đều dễ làm lý trinh vừa nghe cười ngọt ngào cực kỳ ta nghe phó thiếu ta quay đầu lại liền hướng trong nhà gọi điện thoại kêu ta ba cùng đỗ hùng hắn ba nháo đi ta cũng không tin còn nháo bất quá hắn phó thiếu chịu đựng trong lòng chán ghét vãn trụ lý trinh hảo hết thể làm ơn ngươi chờ đến phó thiếu hống lý trinh đi rồi cái kia trung niên nam nhân trên mặt hiện ra một tia âm trầm cười tới thật là hai cái ngốc tử a bất quá một chút tiền liền đem hai người cấp ưng ở bọn họ lại nào biết đâu rằng kia vòng ngọc chỗ tốt có kia vòng ngọc có thể gọi người sống lâu trăm tuổi bách bệnh không xâm đây là bao nhiêu tiền đều không đổi được nghe nói minh châu thị một vị phú hào tuổi lớn hiện giờ nằm ở trên giường khởi không tới nếu hắn bắt được vòng ngọc tới lấy lòng vị kia phú hào không chỉ tiền tài dễ như trở bàn tay còn có thể kêu phú hào thiếu hạ người của hắn tình tương lai Hắn cũng, cũng may mình châu thị hoạt động, nếu là đem kim tự chiêu bài đánh ra đi, muốn bao nhiêu tiền đều là chút lòng thành. Quả nhân A. Trung niên nam nhân than nhẹ, ánh mắt thiện cận, kiến thức thiếu xuẩn vật, bất quá, cũng vừa lúc đụng tới này hai cái xuẩn vật, hảo hứng thử Thẩm lâm tiên buổi chiều lại khảo hai khoa, khảo xong lúc sau liền đi tìm thẩm vệ quốc. Nàng tưởng cùng thẩm vệ quốc cùng nhau về nhà, chỉ là thẩm vệ quốc nơi đó còn có thật nhiều sự tình, công học sinh hội sự tình, cùng với lập tức liền phải phóng nghỉ đông. Hắn còn muốn tổ chức học sinh về nhà công việc, thật là vội tối bụi, hơn nữa, qua năm, thẩm vệ quốc liền phải thực tập, hắn còn muốn tìm thực tập đơn vị, còn muốn viết luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị biện hộ, rất nhiều sự tình kêu hắn phân thân thiếu phương pháp, căn bản không có khả năng cùng Thẩm Lâm Tiên cùng nhau về nhà. Thẩm Lâm Tiên xem hắn bận rộn như vậy, cũng liền không chờ hắn, ra tới lúc sau cầm to con cấp thẩm kiến quốc gọi điện thoại, mời hắn cùng nhau về nhà, thẩm kiến quốc nơi đó tỏ vẻ còn có một khoa muốn khảo, mặt khác Hắn còn muốn thỉnh bạn gái ăn cơm, hôm nay buổi tối chỉ sợ trở về không được. Thẩm lâm tiên đành phải một người hồi Tây Sơn. Lại nói thẩm kiến quốc treo điện thoại, lấy ra một bộ Tây Trang tới mặc vào thử thử, nhìn còn tính vừa người, bất quá, cùng hắn hình tượng có chút không hợp. Không có biện pháp, ở Tây Trang mặc vào quần jean cùng với áo khoác ra, như vậy vừa thấy, so Tây Trang thuận mắt nhiều, hắn lại đem tóc dài hảo hảo sửa sửa, trên người phun điểm nước hoa, xú mỹ hảo một phen, mới trang thượng tiền bao đi ra ngoài. Tới rồi ký túc xá nữ dưới lầu, liền nhìn đến Đồng Sa Sa đã chờ, trừ bỏ Đồng Sa Sa, còn có Đồng Sa Sa ký túc xá vài vị nữ đồng học. Đồng Sa Sa đối với Thẩm Kiến Quốc cười ôn nhu, không ngại chúng ta cùng đi đi. Thẩm Kiến Quốc làm sao nói để ý a, chạy nhanh xuôi tay, không ngại, không ngại. Vì thế, đoàn người từ học viện điện ảnh ra tới, Thẩm Kiến Quốc kêu xe taxi, kêu taxi đi tiệm cơm. Hắn đi tiệm cơm là Vương Quốc Hoa mới khai trương một nhà tân tiệm cơm, nhà này tiệm cơm cấp bậc rất cao so lúc trước những cái đó tiệm cơm trang hoàng đều hảo đồ ăn phẩm cũng càng phong phú vương quốc hoa trước kia làm cho mấy nhà tiệm cơm mặt hướng chính là dân chúng cửa hàng này mặt hướng lại là những cái đó người giàu có giai tầng bởi vì thượng cấp bậc có thể cấp thẩm kiến quốc xung mặt mũi cho nên thẩm kiến quốc mới có thể mang đồng xa xa lại đây ăn cơm người dùng di động thỉnh xem em mờ đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương sáu trăm mười bảy không được vương quốc hoa tân cửa hàng cũng không ở khu náo nhiệt mà là ở thiên vùng ngoại thành địa phương, hoàn cảnh thực thanh u, kiến trúc cũng đừng cụ đặc sắc. Vương Quốc Hoa đem gần mấy năm kinh doanh tiệm cơm đoạt được lợi nhuận toàn bộ lấy ra tới mua đất ra xây nhà, cơ hồ là Khinh Tấn sở hữu mới khai cái này cửa hàng. Cửa hàng này cũng không giống nội thành như vậy đa số đều là lâu vũ, mà là một tòa đại hình tứ hợp viện, tòa nhà là tam tiến, trừ bỏ chủ viện ở ngoài, còn có cái gì vật viện, chiếm địa diện tích không nhỏ. Từ bên ngoài xem, liền theo tới cổ đại gia đình giàu có tòa nhà giống nhau. Vương Quốc Hoa là cái đặt tên phế tài, tiệm cơm tên đều là Vương Thị Quán An, nhà này tân cửa hàng đặt tên Vương Gia Biệt Viện, thật là rất đơn giản, bất quá cũng khá tốt nhớ. Đương xe taxi tới Vương Gia Biệt Viện cửa thời điểm, liền nhìn đến thật nhiều các loại nhan sắc xe hơi ngừng ở trước cửa. Lúc này Hoa Hạ tuy nói cũng có siêu xe, nhưng rốt cuộc sinh hoạt trình độ rất thấp, xe cũng không nhiều, giống nhau Phú Hảo đều là khai ổn định ra xe, còn có hảo chút loại kém xe, lúc này có thể có xe con khai cũng đã thực không tồi. Bởi vậy, vương gia biệt viện trước cửa đình đa số đều là đủ mọi màu sắc chung loại kém xe, linh tinh có mấy chiếc thượng cấp bậc, đương nhiên, trừ bỏ ô tô còn có xe máy. Tài xế đem xe sang bên dừng lại, quay đầu lại đối thẩm kiến quốc nói, anh em, đến này ăn cơm nhưng không tiện nghi à, mấy ngày hôm trước có người mời khách ta thơm lây tới ăn một hồi, một bữa cơm liền hoa vài trăm đồng tiền, đỉnh được với hai tháng tiền lương. Thẩm kiến quốc gửi, thỉnh bạn gái ăn cơm quý điểm cũng không có biện pháp, hắn đưa qua tiền xe cười cùng đồng xa xa mấy người vào vương ra biệt viện đi vào liền có ăn mặc cổ trang phục vụ sinh dẫn đường mang thẩm kiến quốc mấy người tới rồi nhị tiến viện đông sương phòng một gian trong phòng này gian nhà ở cũng không lớn tây trên tường có cửa sổ từ cửa sổ có thể nhìn đến trong viện trồng trọt các màu hoa mục mặt khác trên tường cũng treo chút cổ họa cùng với thư pháp tác phẩm trung gian bày một chương bàn tròn vây quanh bàn tròn một lưu một chất ghế dựa mấy người ngồi xuống thẩm kiến quốc gọi người lấy thực đơn tới gọi món ăn Đồng xa xa cùng ký túc xá một người nữ sinh có chút thấp thỏm. thẩm đồng học, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương ăn cơm đi, bất quá chính là ăn bữa cơm, thật không đáng đến loại địa phương này ai tể, thật sự quá quý. Thẩm kiến quốc rất hào phóng cười, không có việc gì, cũng không phải mỗi ngày lại đây ăn, một năm ăn không hết mấy đốn, vẫn là có thể tiêu phí đến khởi. Thấy thẩm kiến quốc một chút đều không bị khó, cái kia nữ sinh mới nhẹ nhàng một hơi. Bất quá, nàng rốt cuộc đối đồng xa xa có chút ý kiến. Cảm thấy đồng xa xa cũng không phải thiệt tình cùng thẩm kiến quốc tốt, nếu là thiệt tình vì thẩm kiến quốc tính toán, sao có thể tìm loại địa phương này tiêu phí đâu. Thẩm kiến quốc kêu đồng xa xa đồng học điểm đồ ăn, đồng xa xa lại nhặt thích ăn điểm mấy cái, thẩm kiến quốc cuối cùng lấy quá thực đơn đối phục vụ sinh nói, lộng một cái rau trộn rau dại đi, các ngươi nơi này cũng liền món này hương vị cũng không tệ lắm. Phục vụ sinh cười đáp ứng một tiếng, lại hỏi thẩm kiến quốc mấy người, tiên sinh tiểu thư muốn cái gì món chính sao? Còn có đồ uống Thẩm Kiến Quốc nghĩ nghĩ hỏi Đồng Sa Sa, Đồng Sa Sa nhu nhu cười, ngươi làm chủ đi. Thẩm Kiến Quốc liền cười nói, tới mấy chén bánh canh đi. Đồ uống nói cho ta tới một ly hiện ép sữa đậu nành, vài vị nữ sĩ đều phải mới mẹ nước trái cây. Phục vụ sinh nhớ hảo thực đơn đi ra ngoài. Đồng Sa Sa đồng học hỏi Thẩm Kiến Quốc, Thẩm đồng học, ngươi không uống rượu sao? Thẩm Kiến quốc lắc đầu, ta không quá yêu uống rượu, sữa đậu nành liền rất hảo. Các ngươi muốn rượu sao? Nếu muốn trong chốc lát cùng phục vụ sinh nói một tiếng vài vị đồng học chạy nhanh lắc đầu không cần nước trái cây liền rất hảo đồng xa xa cúi đầu giấu đi trong mắt khinh thường thầm nghĩ thẩm kiến quốc thật đúng là heo cái môi thượng cắm hành làm ra vẻ đâu rõ ràng chính là kinh tế điều kiện chẳng ra gì cố tình tới loại địa phương này ăn cơm tới rồi nơi này còn không lớn phương chút moi moi tắc tắc tịnh điểm chút tiện nghi đồ ăn cái gì rau dại bánh canh linh tinh đương ai thích ăn cái này nghĩ đến dư vinh mang nàng đi nhưng đều là thập phần phong cách tây địa phương cái gì tiệm cơm tây còn có cực có hiện đại hóa nhà hàng xoay lại thỉnh nàng uống rượu vang đỏ uống champa còn có các loại rượu tây so thẩm kiến quốc nhưng hảo phóng nhiều quả nhiên đồng sa sa tâm nói thẩm kiến quốc chính là xuất thân tiểu địa phương không kiến thức phô trương đều sẽ không bãi đến loại này chim không thèm địa địa phương ăn cơm nhà thật đúng là thẩm kiến quốc không biết đồng sa sa suy nghĩ cái gì hắn chỉ là cảm thấy rất cao hứng trên mặt vẫn luôn mang theo cười đương mấy mâm rau trộn bưng lên thời điểm thẩm kiến quốc liền tiếp đón đồng sa sa đồng học dùng nữa kia mấy nữ sinh nếm nếm này đó rau trộn, đều kinh hô ăn ngon, một đám ăn bay nhanh. Đồng xa xa nếm hai khẩu cũng cảm thấy ăn rất ngon, một bên bay nhanh dùng nữa, một bên còn đang suy nghĩ hương vị là không tồi, chỉ là phô trường không đủ. Liên ở ngay lúc này, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái ăn mặc màu trắng đầu bếp phục, mang màu trắng mũ nữ hải cười tiến vào. Thầm kiến quốc nhìn đến nữ hải kia chạy nhanh đứng lên, quốc hoa tới, chạy nhanh ngồi đi. Vương quốc hoa xua tay, không được. Hôm nay ta lại đây xuống bếp xảo vài món thức ăn, vừa lúc nghe nói ngươi mang bằng hưu ăn cơm, liền tới đây nhận nhận người. Thầm kiến quốc cười cấp vương quốc hoa giới thiệu đồng xa xa. Đồng xa xa mỉm cười đứng lên, cười thập phần ôn nhu hàm súc, cử chỉ cũng rất hào phong kéo léo, nàng rối tay cùng vương quốc hoa nắm tay, ngươi hảo. Ngươi hảo. Vương quốc hoa cũng cười, nhìn đồng xa xa hành động đứng thẳng đều thực tiêu chuẩn, không giống như là cái loại này không đàng hoàng nữ nhân, nhưng là cũng không biết vì cái gì. Vương quốc hoa tổng cảm giác cái này đồng xa xa có điểm không khỏe cảm, giống như cái nào địa phương thực biệt nữ giống nhau. Nàng tư tâm phía dưới có điểm không thích nữ nhân này, bất quá thẩm kiến quốc mặt mũi vẫn là phải cho. Vương quốc hoa trên mặt không lộ, hiện thực thân thiết nhiệt tình, các ngươi khó được tới. Trong chốc lát ta xảo mấy cái hảo đồ ăn gọi người đưa lại đây. Đừng, nhưng không đổi. Đồng xa xa chạy nhanh cười nói, này đó đồ ăn vậy là đủ rồi, ngươi cũng đừng phiền thoái. Vương quốc hoa cầm cái cái ly đổ chút nước trái cây. Cùng đồng xa xa chạm vào ly, không phiền thoái, mang theo tay đầu, trong chốc lát công phu liền hảo. Được rồi, các ngươi chạy nhanh dùng nữa, ta trước đi ra ngoài. Thẩm kiến quốc đưa nàng, ngươi vội đi thôi. Ra cửa, thẩm kiến quốc rất đắc ý hỏi vương quốc hoa, thế nào? Ta này đối tượng cũng không tệ lắm đi. Vương quốc hoa cười gượng một tiếng, còn hành. Nàng cùng thẩm kiến quốc xua xua tay, vội vội vàng vàng vào phòng bếp. Chờ thẩm kiến quốc lại vào phòng, đồng xa xa liền hỏi hắn vừa rồi vị kia là ai thầm kiến quốc cười ta biểu tỷ ta tam cô già khuê nữ ngươi biểu tỷ rất năng lực a đồng xa xa tán một tiếng tuổi không lớn là có thể ở loại địa phương này đương đầu bếp rất bản lĩnh thầm kiến quốc cười cười không cùng đồng xa xa giải thích vương quốc hoa là nơi này lão bản vương quốc hoa quả nhiên nói được thì làm được chỉ chốc lát sau đã kêu người cấp này một bàn bỏ thêm vài cái đồ ăn đều là nàng tự mình xào đồng xa xa đếm mấy khẩu gật đầu mùi vị thật thơm Người biểu tỷ học nấu ăn ăn không ít khổ đi, bằng không còn tuổi nhỏ liền có này phân chú nghệ. Thầm kiến quốc giải thích một câu, đúng vậy, ta biểu tỷ mấy năm trước liền tới kinh thành phát triển, đầu tiên là làm cơm và bán, sau lại lại đã bái vài vị sư phó chuyên học chú nghệ. Phía sau nói đồng xa xa cũng không nghe đi vào, bất quá, nàng lại rất có vài phần cảm giác về sự ưu Việt, cảm thấy nàng cùng vương quốc hoa không sai biệt lắm tuổi tác, vương quốc hoa lại chỉ có thể làm đầu bếp, cả ngày cùng khói dầu giao tiếp. Mà nàng về sau lại có thể đương diễn viên, đương đại minh tinh, có thể mặc mỹ mỹ, cả ngày vẻ vang. Thẩm kiến quốc cũng không cảm giác được đồng xa xa loại tâm tính này, ăn cơm xong hắn đi tính tiền, trước đài nơi đó lại căn bản không thu hắn tiền. Thẩm kiến quốc cũng không thế nào cũng phải đưa tiền, đem tiền thu hồi tới đối đồng xa xa cười, chúng ta đi thôi. Đồng xa xa một vị họ hứa đồng học lúc này lại cười nói, thời gian còn sớm, chúng ta không bằng đi khát đi, chúng ta trường học phụ cận mới khai một nhà ca ra ok. Chúng ta tới đó lại chơi trong chốc lát thế nào? Đồng xa xa nhìn về phía thẩm kiến quốc, thẩm kiến quốc vì các bạn gái căng mặt mũi liền đáp ứng rồi. Đoàn người đi ra ngoài, đồng xa xa nhỏ giọng đối thẩm kiến quốc nói, Ngươi này biểu tỷ thật đúng là rất trượng nghĩa a, chính mình bỏ tiền giúp ngươi tính tiền. Thẩm kiến quốc cười một tiếng, không nói thêm cái gì. Đồng xa xa lại nói, nhân ra kiếm tiền cũng không dễ dàng, quay đầu lại đem tiền cho nhân ra đi, đừng gọi người sau lưng nói chúng ta. Thẩm Kiến Quốc Tâm nói một bữa cơm mà thôi, hơn nữa này đó tiền đối Vương Quốc Hoa tới nói thật không tính cái gì, nhưng xem Đồng Sa Sa vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn cũng không phản bác, chỉ là gật đầu ứng thừa xuống dưới. Theo sau, đoàn người tới rồi học phụ cận ca thính ca hát. Thẩm Lâm Tiên trở lại Tây Sơn, mới cùng Thẩm Thiên Hào ăn cơm xong, đang cùng Thẩm Lâm mấy cái nói lên về quê ăn Tết sự tình, liền nghe được trong điện thoại vang cái không ngừng, hồ quản gia đi tiếp, tiếp lúc sau đối Thẩm Lâm Tiên vội la lên, "Đại tiểu thư, nhị thiếu gia điện thoại" thẩm lâm tiên tiếp nhận tới hỏi nhị ca làm sao vậy liền nghe bên kia thẩm kiến quốc vội la lên lâm tiên ngươi nhanh lên lại đây ta trị không được a người dùng di động thỉnh xem em mờ đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương sáu trăm mười tám ngươi đừng tới đây ngươi đừng vội chậm một chút nói thẩm lâm tiên nhịn không được nhíu mày thẩm kiến quốc bên kia vẫn là cấp không được ta ở ngươi nhanh lên lại đây đi thẩm lâm tiên cũng không hỏi đã xảy ra sự tình gì cúp điện thoại lúc sau đối thẩm thiên hảo cùng thẩm lâm nói nhị ca nơi đó có chút việc ta đi xử lý một chút thẩm lâm vội vàng đứng lên không quan trọng đi ngươi một người được không thẩm lâm tiên cười không thành vấn đề quay đầu lại nàng sụ mặt nói kêu đồng bằng bị xe không quá một phút đồng bằng đã lái xe lại đây thẩm lâm tiên ngồi vào trên xe đem địa chỉ nói cho đồng bằng liền bắt đầu ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần lại nói thẩm kiến quốc treo điện thoại vội vã chạy về ghế lô vừa vào cửa Hắn liền nhìn đến mấy cái cao lớn thô cạnh nam nhân tún đồng xa xa cùng nàng mấy cái đồng học muốn ra bên ngoài kéo, thầm kiến quốc nóng nảy, không chút nghĩ ngợi cầm một cái bình rượu, chiếu cái kia lớn lên tối cao tráng nam nhân trên đầu gõ đi. Liền nghe một tiếng giòn vang, cái chai nát, nam nhân đầu cũng phá, máu tươi nhắm thẳng hạ lưu. Đồng xa xa mấy cái đồng học đều sợ hãi, một đám thét trói thai không thôi. Đồng xa xa trong lòng cũng sợ hãi, bất quá nàng rốt cuộc còn tính chấn định điểm, cũng không có thét trói tai mà là lôi kéo mấy cái đồng học trốn đến trong một góc đi. Thẩm Kiến Quốc này một lọ tử đem mấy nam nhân chấn trụ, hắn lại cầm lấy một cái bình rượu hướng trên bàn một góc, bình rượu hạ nửa bộ vỡ vụn, Thẩm Kiến Quốc cầm bình rượu thượng nửa bộ phận, đem vỡ vụn những cái đó gai nhọn giống nhau địa phương nhắm ngay mấy người, ca mấy cái, nếu như vậy không cho mặt mũi, kia cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay ca mấy cái muốn đụng đến ta đồng học có thể, đến hỏi trước quá ta cùng ta trong tay bình rượu có đồng ý hay không. Thẩm Kiến quốc tính tình bạo. Từ nhỏ giá không thiếu đánh, hắn đối với đánh nhau rất có kinh nghiệm, hiện tại bị buộc nóng nảy, lúc trước không muốn sông kính lại ra tới, thật sự là độc gác tàn nhẫn, càng là không sợ gì cả. Ha ha! Lúc này, mở ra ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười. Ngay sau đó, liền nhìn đến một cái ăn mặc hoa dâm Tây Trang, trang điểm thực chỉnh tể, hiện thập phần anh Tuấn Tiêu sái nam nhân tiến vào. Hắn vừa tiến đến cũng không thèm nhìn tới thẩm kiến quốc còn có kia mấy nam nhân, thẳng ngồi vào ghế lô trên sofa, lấy ra một cây yên lại lấy ra một cái bật lửa bang một tiếng đánh hỏa đem yên điểm nam nhân hút một ngụm yên khinh miệt nhìn thẩm kiến quốc liếc mắt một cái nha uống vị đồng học này thật lớn khẩu khi a thế nào thật muốn đánh giá đánh giá thẩm kiến quốc cảnh giác nhìn nam nhân vạn sự trốn bất quá một cái lý đi chuyện này chúng ta chiếm lý ta tự nhiên dám phóng đại lời nói lý nhi nam nhân cười khẽ ngươi cùng ta chu bình yên nói rõ lý lẽ này thật là trên đời này lớn nhất chê cười chu bình yên thẩm kiến quốc cười trên dưới đánh giá người nam nhân này chu bình yên cười đáp ý biết sợ rồi sao thẩm kiến quốc đào đào lỗ thai không nghe nói qua không biết người có gì bản lĩnh chu bình yên trên mặt lập tức biến sắc chỉ vào thẩm kiến quốc đối kia mấy cái đại hán nói cho ta đánh dùng sức đánh đánh chết tính ta thẩm kiến quốc lập tức nhắc tới bình diệu làm phong bị trạng một đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía lỗ thai dựng lên ngay bên cạnh động tĩnh mấy cái đại hán vừa nghe chu bình yên nói đánh chết cũng không sợ tự nhiên càng thêm không chỗ nào cố kỵ có cầm lấy bình rượu, có từ túi quần móc ra dao nhỏ tới. Vài người đem thẩm kiến quốc bao quanh vây quanh, thẩm kiến quốc mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hắn nhưng thật ra không sợ, chỉ là mấy nữ hải tử làm sao bây giờ. Xem cái kia Chu Bình Yên thái độ hôm nay việc này không thể thiện, hắn thật muốn có cái ngoài ý muốn, đồng xa xa vài người, nhưng chính là dê vào miệng cọp. Thẩm kiến quốc cắn răng, mặc kệ thế nào, chỉ cần đánh không chết, phải che chở mấy nữ sinh. Tiểu tử. Một người đầu chọc đại hán cầm đao chỉ vào thẩm kiến quốc, thức thời chạy nhanh quỳ xuống cấp chu thiếu cán đầu, lại đem này mấy cái nữ lưu lại, anh em còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không. Mặt khác mấy cái đại hán cười ha ha, mấy người vây quanh thẩm kiến quốc dần dần thu nhỏ lại vòng gây, mắt thấy bình diệu cùng dao nhỏ liền phải tiếp đón đến thẩm kiến quốc trên người. Chu Bình Yên ngồi ở một bên cười, tươi cười mang theo vài tia đắc ý cùng vài tia khinh thường. Đồng xa xa cùng tiểu hứa mấy cái xúc ở trong góc không dám ra tiếng. Mấy cái nữ đồng học càng là dọa run bần bật. Đồng xa xa hơi hơi hiếp mắt, trong lòng tính toán nên làm cái gì bây giờ? Đến loại này thời khắc, nếu nàng có thể xuất đầu cùng thẩm kiến quốc đồng cam cậu khổ, kia ở thẩm kiến quốc trong lòng, nàng địa vị tất nhiên bất đồng, mặc kệ về sau thế nào, ít nhất thẩm kiến quốc quên không được này phân tình nghĩa. Chỉ là, nàng nhìn kia mấy cái đại hán, vẫn là nhịn không được sợ hãi, nếu là, nếu là nàng ngảy ra, có thể hay không bị đánh, bị... Nhưng là tưởng tượng đến nhiều ít năm lúc sau Thẩm Kiến Quốc làm quốc tế đại đạo diễn phong cảnh, cùng với ở giới giải trí hô mưa gọi gió địa vị, Đồng Sa Sa ánh mắt liền kiên định lên, phú quý hiểm trung cầu, không mạo hiểm, lại từ đâu ra ngày lành. Lại nói, Thẩm Kiến Quốc về sau như vậy lợi hại, đã nói lên lần này hắn nhất định sẽ không có việc gì. Lấy định rồi chủ ý, Đồng Sa Sa tránh ra tiểu hứa lôi kéo, đột nhiên Triệu Thẩm Kiến Quốc chạy tới. Ở đi ngang qua bàn trà thời điểm, Đồng Sa Sa còn thuận tiện sao cái bình rượu tử ở một đám người kinh ngạc dưới ánh mắt đồng xa xa chạy đến thẩm kiến quốc bên người cầm bình rượu tử cùng hắn lưng tựa lưng đứng kiến quốc muốn đánh cùng nhau đánh thẩm kiến quốc trước mắt kinh ngạc cùng với cảm kích nhìn đồng xa xa ngoài miệng lại nói hồi náo ngươi ra tới làm gì chu bình yên cười hảo một đôi đồng mệnh uyên lương a ta nói các ngươi còn không chạy nhanh hảo hảo giáo hấn bọn họ ta đảo muốn nhìn trên đời này có hay không thật có thể đồng cam cộng khổ một cái đại hán cầm đao liền triều thẩm kiến quốc chắt đi một cái khác đại hán cầm bình rượu hướng đồng xa xa trên đầu tiếp đón thầm kiến quốc rỗi tay một cách ngăn trở đại hán cầm đao thủ đoạn một cái tay khác vừa lật một túng gian dao nhỏ đã tới rồi trên tay hán đồng xa xa nghiêng đầu một trốn tranh thoát bình rượu tử nhưng một khác chỉ bình rượu lại đánh tới nàng trên vai đánh đồng xa xa thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới xa xa thầm kiến quốc nóng nảy một đôi mắt đều biến thành màu đỏ hảo đánh hảo chu bình yên vỗ tay trầm trồ khen ngợi tiếp tục đánh Đêm này đối cậu nam nữ cấp lao tử đánh cho tàn phế đánh chết. Thầm kiến quốc lòng nóng như lửa đốt, nếu là chính hắn còn hảo, nhưng còn có những cái đó nữ sinh đâu, còn có đồng xa xa ở, vạn nhất những người này phân ra một hai cái tới đối phó những cái đó nữ sinh nhưng làm sao bây giờ. Thầm kiến quốc gâm thầm cầu nguyện Thẩm lâm tiên chạy nhanh tới, nhất định phải mau một chút. Hắn một cái phân thần, dao nhỏ thiếu chút nữa chắt đến trên người hắn, hắn tuy trốn mau, nhưng rốt cuộc tạch phá hắn cánh tay, nháy mắt đổ máu. À, một người nữ sinh nhìn đến Thẩm Kiến Quốc cánh tay thượng lưu huyết, rào hét lên vài thanh, cầm miệng, Chu Bình Yên khí tàn nhẫn chừng qua đi, đứng dậy, đi bước một chiều kia mấy nữ sinh đi đến, người dám? Thẩm Kiến Quốc lửa giận ứa ra, một bên cùng mấy người đánh nhau, một bên cảnh giác Chu Bình Yên bên kia, trong lòng càng là suốt ruột thượng hỏa, thậm chí đều có chút mất đi lý trí, liền ở Thẩm Kiến quốc khí đến mau nổ mạnh thời điểm, liền nghe được một cái lạnh băng tới cực điểm, không có một tia nhân khí thanh âm, họ Chu. Người muốn giết ai? Thanh âm chưa lạc, ghế lâu ngoài cửa liền đứng một cái ăn mặc một thân hắc ý hề, khuôn mặt quặn cu é như băng tuyết nam nhân. Thẩm kiến quốc ở nhìn đến người nam nhân này nháy mắt, trong lòng kinh hỉ như thế nào đều áp không được, Hàn Dương. Hàn Dương đối với thẩm kiến quốc gật đầu, nháy mắt hắn đã tới rồi kêu mấy cái đại hán bên cạnh người, cũng không biết Hàn Dương là làm sao bây giờ đến, thẩm kiến quốc cơ hồ cũng chưa nhìn đến hắn động thủ, cũng chỉ nghe được tỉnh tỉnh văng lớn, lại xem thời điểm kia mấy cái đại hán đều đã bị đá đến trên tường làm bệnh họa. Chu Bình Yên nhìn đến Hàn Dương thời điểm liền sợ hãi, rụt rụt cổ làm chim cút trạng. Hàn, Hàn Lão Đại, này không phải đùa dẫn sao, là, đối, ta cùng thẩm huynh đệ đùa dẫn đâu. Phải không? Hàn Dương cười lạnh một tiếng, từng bước một chậm rãi chiều Chu Bình Yên đi đến. Chu Bình Yên dọa liên tục lui về phía sau, họ Hàn, ông nội của ta chính là Chu Lão, ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi dùng di động thỉnh xem em mở đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 619 sức lực không đủ đại. Chu Bình Yên cảm thấy chung quanh không khí đều loang lên. Hàn Dương mỗi cách hắn gần một bước, hắn đầu quả tim đều đang run một chút. Thật giống như một tòa thật lớn núi cao ở hắn đỉnh đầu áp xuống, kêu hắn một chút cong hạ lưng. Hàn Dương, người cái này anh em cũng không có việc gì, chính là chịu điểm tiểu thương. Ta, ta ra tiền cho hắn trị thương. Chu Bình Yên run run rẩy rẩy nói, chuyện này liền tính, thôi bỏ đi. Tính hàn dương đi đến chu bình yên trước mặt chu bình yên lùi lại hai bước căn bản không dám đối mặt hàn dương kia một đôi lạnh băng đến không có bất luận cái gì cảm tình đôi mắt là đúng vậy chu bình yên cổ đủ dũng khí nói một câu nhưng vẫn luôn túi đầu không dám nâng lên tới quỳ xuống hàn dương trầm giọng quát bung một tiếng chu bình yên bỗng nhiên quỳ xuống quỳ xuống đất thanh âm lớn đến gọi người khác nghe xong đều cảm thấy đau quỳ xuống lúc sau chu bình yên lập tức trên mặt biến sắc vừa rồi hàn dương như vậy vừa uống Hắn trong lòng chính là một run run, thân không khỏi đã quỳ xuống, hiện tại tỉnh qua thần tới, Chu Bình Yên vừa kinh vừa sợ lại rác mất mặt. Hắn trông muốn đứng dậy. Ân. Hàn Dương gửi lệnh một tiếng, Chu Bình Yên đầu gối mới cách mặt đất liền lại quỳ xuống. Một màn này kêu kia mấy cái đại hán còn có thẩm kiến quốc vài người đều xem mắt choáng váng. Hàn Dương quay đầu nhìn về phía kia mấy cái đại hán, thanh âm càng thêm lạnh băng. Mỗi người một cái cánh tay, các ngươi chính mình chém vẫn là muốn ta động thủ? Kia mấy cái đại hán sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Chu Bình Yên là người nào bọn họ tự nhiên biết, mà trước mắt người này đem Chu Bình Yên đều dọa quỳ đến trên mặt đất không dám lên, không biết đến là một cái cỡ nào nhân vật lợi hại, tại đây loại nhân vật trước mặt, bọn họ này đàn dựa đánh giết sống qua lưu manh căn bản không đáng giá nhắc tới, tựa như con kiến giống nhau, nhân ra tưởng như thế nào ấn liền như thế nào ấn. Nhưng cho dù trong lòng minh bạch này đó, những người này cũng không muốn tự đoạn cánh tay từ đây lúc sau làm tàn thế. Cái kia đầu trọc đại hán đánh bạo nói: ta, ta nói anh em, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hàn Dương đột nhiên giương tay, cái kia đầu chọc Đại Hán liên thanh kêu thảm thiết. Mọi người lại xem thời điểm, Hán toàn bộ cánh tay trái đã đoạn tới rồi trên mặt đất, huyết như nước chảy giống nhau phun ra ra tới. Mà Hàn Dương trong tay chỉnh cầm một phen sáng như tuyết truy thủ, cầm màu trắng khăn lụa trà lau. Như vậy huyết tinh một màn chấn nhiếp mọi người, không nói chu bình yên, chính là Thẩm Kiến quốc cùng với Đồng Sa Sa đều dọa choáng váng. Đông, đông đông, bọn họ cơ hồ đều có thể nghe được dư lại kia mấy cái đại hán tim đập như cổ thanh âm. phút chốc, dư lại mấy người kia trên người còn có mặt mũi thượng rất xuống quần cuộn dọt mồ hôi, cả người cơ hồ ướt đẫm. chu bình yên sợ hãi, cả người liền cùng cái người gô giống nhau. hàn dương xem cũng chưa xem đầu chọc đại hán liếc mắt một cái, một đôi lạnh nhạt đôi mắt nhìn quét dư lại vài người, còn muốn ta động thủ sao? bùm, bùm, liên tiếp quỳ xuống đất thanh âm vang lên dư lại vài người tất cả đều quỳ đến trên mặt đất không được cắn đầu tha mạng à tha chúng ta đi vị này vị này ra chúng ta biết sai rồi biết sai rồi ngài liền đem chúng ta đưa cái dám thả đi thẩm kiến quốc xem những người này cắn đầu mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc bất quá hắn nhìn đến Hàn Dương mặt lạnh lại cũng không nói gì thêm cầu tình nói vừa rồi mấy người kia đối chính mình từng bước từng bước nhưng không có một chút thương hại chi à. một người lưu một cái cánh tay Hàn Dương thanh âm tựa như thấm băng nghe người đông lạnh đến khớp hàm vang lên chu bình yên xem hàn dương không có lại chú ý hắn biết hôm nay sự tình không thể thiện liền thừa dịp mấy người kia cắn đầu cơ hội ra bên ngoài lưu đi chỉ là hắn mới đi vài bước liền rốt cuộc đi không đặng thật giống như sau lưng có người dùng dây thừng nắm hắn giống nhau căn bản đi bất động một bước lộ bộp lộ bộp thanh âm vang lên hơn nữa càng ngày càng rồn rập thanh âm càng ngày càng dày đặc cơ mở một cái ăn mặc màu trắng áo lông màu cà phê quần dài áo khoác vàng nhạt áo khoác nữ tử chạy tiến vào nàng đầy mặt nôn nóng tiến vào liền vội la lên nhị ca lời nói chưa kịp hỏi nữ tử liền thấy được hàn dương nhìn thấy hàn dương ánh mắt đầu tiên nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi nữ tử này tự nhiên chính là thẩm lâm tiên thẩm kiến quốc nhìn đến thẩm lâm tiên giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau ngao kêu một tiếng bổ nhào vào thẩm lâm tiên trên người tiểu mội ngươi cuối cùng tới thẩm kiến quốc gắt gao ôm thẩm lâm tiên cầu chân an cầu an ủi hàn dương ánh mắt quét lại đây rơi xuống thẩm kiến quốc ôm thẩm lâm tiên một đôi cánh tay phía trên dọa thẩm kiến quốc chạy nhanh rút ra tay tới ly thẩm lâm tiên vài bước xa thẩm lâm tiên vỗ vỗ thẩm kiến quốc tay quay đầu chung quanh lúc này mới nhìn đến đứng bất động chu bình yên cùng với nằm trên mặt đất không được đổ máu đầu trọng, còn có kia mấy cái quỳ đại hán thấy như vậy một màn thẩm lâm tiên trong lòng liền minh bạch một chút sự tình nàng hơi hơi câu môi trên mặt mang ra một cái ôn nhu tươi cười tới nay cười như xuân về hoa nở hoàn toàn hóa giải trong phòng băng hàn không khí, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói, Hàn Dương không có động, Thẩm Lâm Tiên đối kia mấy cái quỷ đại hắn nói, muốn các ngươi cánh tay cũng vô dụng, như vậy đi, các ngươi mỗi người lưu lại một ngón tay, chuyện này liền tính. Đến nơi hắn, Thẩm Lâm Tiên nhìn về phía Chu Bình Yên, giữa môi cười càng thêm ôn nhu, nàng chiều Chu Bình Yên ngoắc ngón tay, ngươi lại đây. Chu Bình Yên không tự chủ được xoay người chiều Thẩm Lâm Tiên đi đến. Con đi đến phụ cận thời điểm hắn một cơ linh tỉnh qua thần dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới thẩm lâm tiên cười thực mỹ thực ôn nhu nhưng lại kêu hắn trong lòng thẳng phát mao hắn có ngheo túi đầu thẩm thẩm tiểu thư thẩm lâm tiên nhẹ nhàng gật đầu chỉ vào chu bình yên đối kia mấy cái đại hắn nói cho ta lấy kính đánh đánh chết tính ta ai đánh càng tàn nhẫn đem hắn đánh càng thảm ai là có thể toàn thân mà lui ai nếu xuất công không ra lực nói vậy xin lỗi ngươi chỉ có thể lưu lại trên người linh kiện bồi tội Mấy cái đại hán nhìn về phía Hàn Dương. Hàn Dương khẽ gật đầu, nàng nói đó là ta muốn nói, làm số. Giọng nói mới lạc, kêu mấy cái đại hán liền mặt lộ vẻ hung ác quan mang, trong đó một cái cầm bình rượu liền chiều Chu Bình Yên trên đầu ném tới. Thẩm Lâm Tiên túm Thẩm Kiến Quốc ngồi vào trên sofa, Thẩm Kiến Quốc còn có chút không thể an tâm, mặt lộ vẻ thấp thỏm chi sắc. Lâm Tiên, cái này Chu Bình Yên là, là Chu Láo Tôn Tử. Thẩm Lâm Tiên cười, ngươi yên tâm, chỉ là cho hắn một chút giáo hấn sẽ không làm ra mạng người tới. Nhưng ở thẩm lâm tiên túi đầu lấy quả khô tới lột thời điểm, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo. Chu Bình Yên, hừ. Trước một đời Tống Bảo Châu gả đến Chu Gia, ở thẩm lâm tiên qua đời phía trước, Chu Gia nhận tử chính là quá thực tốt, nếu nói ở thẩm gia sự tình thượng Chu Gia không xuất lực ý, ngốc Tử đều không tin. Cái này Chu Gia khẳng định cùng Hoác Khê có điều cấu kết, chỉ là hiện tại sự tình có biến, cũng không biết Chu Gia cùng Hoác Khê là cái gì quan hệ. Bất quá. Quảng hắn cái gì có quan hệ thẩm lâm tiên chỉ biết trước một đời chu ra không phải cái gì tốt này liền đủ rồi hàn dương đi tới thời điểm chu bình yên chính ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất liên thanh kêu thảm thiết thẩm lâm tiên mỹ mắt cũng chưa nâng một chút khẽ cười nói sức lực không đủ lại đâu chu thiếu tiếng kêu ta nghe không được người dùng di động tỉnh xem em mờ đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương sáu trăm hai mươi năm âm không được đầy đủ đừng đánh đừng đánh chu bình yên hô to cả người đau đến cơ hồ chịu qua đi Lúc này, hắn nửa điểm phong độ không có, vốn dĩ thẳng tây trang lại phá lại dơ, sơ du quang thủy hoạt đầu tóc cũng một sợi một sợi nhét lên, dày cũng không có, trên mặt càng là thanh một khối tím một khối, đột nhiên vừa thấy, nơi nào như là đại gia công tử, so trên đường xin cơm đều không bằng. Đánh! Thầm lâm tiên kẽ răng nhảy ra một chữ tới. Kêu mấy cái đại hắn càng thêm ra sức, phía sau tiếp trước ngoan tấu Chu Bình Yên. Thầm lâm tiên ngẩng đầu nhìn về phía thẩm kiến quốc, ca, ngươi mang đồng học đi trước đi nơi này sự tình ta cùng Hàn Dương xử lý. Thẩm Kiến Quốc nghĩ Thẩm Lâm Tiên hẳn là có chuyện gì không muốn kêu hắn đồng học nhìn đến, bởi vậy chạy nhanh gật đầu, lôi kéo đồng xa xa, kêu lên tiểu hứa mấy cái đi ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên sai mắt thấy liếc mắt một cái đồng xa xa, sửng sốt một chút, thần sắc lập tức liền lạnh xuống dưới. Nàng cười thời điểm gọi người trong lòng phát mau, này lãnh hạ mặt tới, càng gọi người sợ hãi. Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, Hàn Dương so nàng tốc độ càng mau, vài bước đi đến Chu Bình Yên trước mặt kia mấy cái đại hán chạy nhanh tối lui đến một bên. Hàn Dương tay phải nhẹ dương, vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đốn khởi, lại xem thời điểm, mỗi một cái đại hán tay trái đều thiếu một ngón tay. Thầm lâm tiên xua tay, nơi này không các ngươi sự, cút đi. Mấy cái đại hán ngẩng đầu đầu chọc phi cũng dường như chạy thoát đi ra ngoài. Hàn Dương một tay nhắc tới mau đau ngất xỉu chu bình yên, túng hắn đi ra ngoài, ta đảo muốn hỏi một chút chu luôn như thế nào dạy dỗ con cháu. Thầm lâm thần đi theo Hàn Dương phía sau hai người từ ca thính ra tới hàn dương đem chu bình yên ném tới trên xe bởi vì ném sức lực quá lớn rốt cuộc đem chu bình yên quăng ngã ngất xỉu hai người lên xe hàn dương lái xe nhắm thẳng chu ra mà đi bên kia thẩm kiến quốc cùng đồng xa xa ra tới thẩm kiến quốc ngăn cản một chiếc xe taxi muốn đưa đồng xa xa trở về đồng xa xa lại lo lắng nói đi trước bệnh viện đi ngươi cánh tay yêu cầu băng bó ta không thấy được ngươi bình yên vô sự nơi nào yên tâm trở về tiểu hứa mấy cái cũng gật đầu nói đúng vậy đi trước bệnh viện đi thẩm kiến quốc cũng không cậy mạnh đối tài xế nói đi gần nhất bệnh viện đồng xa xa ngồi ở thẩm kiến quốc bên cạnh nhẹ giọng hỏi thẩm kiến quốc vừa rồi kia hai vị thật lớn khí thế đều là người nào thẩm kiến quốc cười khổ một tiếng là ta mội mội cùng nàng vị hôn phu chính là tiểu Muội a đồng xa xa bừng tỉnh tiểu mội lớn lên thật xinh đẹp khí thế lại cường hành sự cũng dứt khoát lưu loát quan xem nàng hành sự đảo như là tỷ tỷ ngươi thẩm kiến quốc lần thứ hai cười khổ đúng vậy Lâm tiên kêu ta thực hao tổn tinh thần A, nhà người khác manh manh mềm mại mội tử đều yêu cầu ca ca bảo hộ, mà nhà của chúng ta vị này bình thường thoạt nhìn là rất manh rất mềm, cũng thật muốn tới song việt thượng, đó chính là một đại sắc khí, căn bản không cần chúng ta bảo hộ, còn vẫn luôn tận lực bảo hộ chúng ta, ta này ca ca đương thật sự thực không có cảm giác thành tiểu. Hắn nhìn như ở oán giận, nhưng giữa những hàng chữ đều mang theo đối thẩm Lâm tiên sủng nịch yêu quý. Đồng xa xa cũng nghe đến ra tới, nàng cười cười, ta xem Lâm tiên khá tốt. Đáng tiếc hôm nay như vậy trường hợp cũng không thể cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, không biết nàng có thể hay không thích ta. Thầm kiến quốc nắm lấy đồng xa xa tay, ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Đồng xa xa cúi đầu, ngăn chặn trong mắt hiện lên kinh dị, ngươi vị kia mội phu là làm gì đó. Ta nhìn đảo như là, như là con em đại gia xuất thân, hành sự so với kia vị chu thiếu còn muốn bừa bãi lợi hại đâu. Thầm kiến quốc lắc lắc đầu, nơi nào là cái gì đại gia xuất thân, bất quá là hắn bản thân liền rất lợi hại hắn cũng không có nói ra hàn dương thân phận cũng không muốn nói chuyện nhiều đồng xa xa đành phải ngăn chặn trong lòng tò mò lại không để cái này đề tài ở đồng xa xa đàm luận thẩm lâm tiên thời điểm thẩm lâm tiên cũng ở cùng hàn dương đàm luận đồng xa xa hàn dương đem chu bình yên ném tới trên ghế sau thẩm lâm tiên ngồi ở ghế phụ vị thượng vừa đi một bên cùng hàn dương nói chuyện ca ca ta vị kia bạn gái ngươi nhìn sao thẩm lâm tiên hỏi hàn dương một câu hàn dương quay đầu nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái một tay nắm giữ tay lái Một tay đẻ ở Thẩm Lâm Tiên đặt ở đầu gối đầu trên tay, nhìn, người rất kỳ quái, thức không khỏe, tóm lại rất biến hữu, hơn nữa, ta xem nàng tâm tư không đơn giản. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, có chút lo lắng, ta đại ca trầm ổn, tang ca tuy thoạt nhìn ôn hòa dường như không biết giận, nhưng tâm nhãn một chút đều không ít, chỉ có nhị ca tính tình hòa bạo, nhưng tính cách nhất đơn thuần, cũng dễ dàng nhất tin tưởng người, nhị ca người này lại thập phần trọng tình, là cái tử tâm nhãn, ta sợ cái này đồng xa xa sẽ thương tổn nhị ca. Hàn Dương trầm mặc trong chốc lát, thẩm kiến quốc tuổi không nhỏ, hắn có thể đối chính mình lựa chọn phụ trách. Thẩm Lâm Tiên tuy rằng cũng minh bạch đạo lý này, chính là rốt cuộc vẫn là lo lắng thẩm kiến quốc. Hàn Dương cầm tay nàng, đừng lo lắng, chúng ta nhiều nhìn chút là được. Đúng vậy. Thẩm Lâm Tiên cười khẽ một chút, chỉ có thể nhiều thế hắn thao chút tâm. Theo sau nàng lại hỏi Hàn Dương, ngươi hôm nay như thế nào đi ca thính, thật là quá xảo. Hàn Dương cười lắc đầu, chu lệ lệ mấy cái một hai phải ca hát, xem như tập thể hành động đi Thẩm Lâm Tiên nhướng mày, các ngươi cũng đủ rồi a, ca hát như thế nào không gọi ta. Hàn Dương cười, là ta không gọi bọn họ kêu ngươi, Chu Lệ Lệ nguyên lai nói muốn kêu ngươi cùng đi, ta biết ngươi ngũ âm không được đầy đủ, đi cũng là làm ngồi, liền cùng nàng nói ngươi có chút không thoải mái, lần trước ngươi hộp máu đem bọn họ dọa tới rồi, vừa nghe nói ngươi không thoải mái, ai còn dám kêu ngươi a. Thẩm Lâm Tiên sờ sờ cái mũi cười gượng hai tiếng, lại trừng mắt nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, nói bậy, ai nói ta ngũ âm không được đầy đủ hàn dương bật cười ngươi giọng nói hảo vậy sướng bài hát tới nghe một chút sướng liền sướng đối với hàn dương thẩm lâm tiên cũng tới một hồi không biết xấu hổ một ngửa đầu thập phần kiêu ngạo mở miệng liền sướng ở hy vọng đồng ruộng thượng hàn dương một cái mất khống chế tay lái trượt xe đi rồi vài cái S hình thẩm lâm tiên còn ở tiếp tục hắc chúng ta thế thế đại đại tại đây đồng ruộng thượng sinh hoạt ghế sau chu bình yên cho dù ngất đi cũng nhíu chặt mày một chiếc xe từ hàn dương xe bên cạnh trải qua quay cửa kính xe xuống đối với thẩm lâm tiên mắng một câu sướng cái gì cho má ngọn ý biết người đó là táo âm ô nhiễm sao thẩm lâm tiên nhũ mẩy, một trận mất mát hàn dương cười khẽ sướng cũng không tệ lắm kia hôm nào ta đơn độc sướng cho ngươi nghe thẩm lâm tiên cười mặt mẩy con xuống dưới hàn dương đầu thanh liền nổ tung chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh mơ hồ thiếu chút nữa không lái xe đụng vào ven đường gạch thượng thẩm lâm tiên sướng xong lắc lắc hàn dương cánh tay ta sướng ngươi cũng sướng một bài hát Ta nhận thức ngươi thời gian dài như vậy còn không có nghe ngươi sướng quá ca đâu. Hàn Dương khụ một tiếng, thôi bỏ đi, ta. Ngũ âm không được đầy đủ. Thẩm lâm tiên nhíu mày, ngũ âm không được đầy đủ cũng đến sướng, không thể quang ta sướng ngươi không mở miệng. Hàn Dương vẫn là có chút không muốn. Thẩm lâm tiên không thuận theo, ngươi sướng một câu ta nghe một chút, nhanh lên. Hàn Dương không lay chuyển được nàng, đành phải mở miệng sướng nói, ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu sâu, ta yêu ngươi có vài phần. Này bài hát hắn sướng tình ý chân thành, ở giữa tình ý miên man chính là ngốc tử cũng có thể nghe ra tới, tiếng ca ở thẩm lầm tiên bên thai phiêu đãng, nàng nghe trong lòng nóng lên, trên mặt đều bước lên nổi lên một cổ nhật ý. Này bài hát thật sự sướng rất êm thai, rất êm thai, sướng tới rồi nàng tâm khám đi. Thẩm lầm tiên đột nhiên minh bạch, vì cái gì vừa rồi Hàn Dương không muốn sướng, đó là không nghĩ đả kích nàng. Nhưng là, nàng cũng thật sự không nghĩ tới Hàn Dương mặt ngoài như vậy lạnh băng đạm mạc lại nghiêm cần người. Sướng khởi tình ca tới sẽ như vậy êm hai. Chương 621 tái sinh sự tình. Hàn Dương một bài hát sướng xong, đợi đã lâu thẩm lầm tiên mới bừng tỉnh giấc ra hoài lâu. Nàng không khỏi cười ra tiếng tới, tiếp theo nói, sao lại đâu? Chúng ta chơi trong chốc lát, muốn tính tiền rời đi thời điểm liền nghe người ta nói nào đó ghế lô mấy cái học sinh chọc tới Chu Bình Yên. Chu Bình Yên tìm người chính thu thập kia mấy cái học sinh đâu. Ngươi cũng biết chúng ta chỗ có người cùng Chu Bình Yên có chút mâu thuẫn, liền thoán đoạt đại ra đi xem. Kết quả qua đi, lúc sau liền nhìn đến nhị ca. Hàn Dương đem sự tình trải qua nói đơn giản một chút. Thẩm Lâm Tiên nghe xong trong lòng vẫn là có vài phần nghi hoặc. Nhị ca tính tình tuy rằng không phải thực hảo, nhưng làm người rất điệu thấp, từ trước đến nay đều sẽ đè nặng tính tình, không thế nào cùng người tranh chấp. Lần này như thế nào chọc tới Chu Bình Yên? Nàng nhìn xem Hàn Dương, nếu không phải ngươi ở chỗ này, nói không chừng nhị ca phải bị Chu Bình Yên trọng thương đến. Hàn Dương suy nghĩ một chút, ta đoán có thể là kia mấy cái nữ đồng học sự tình chu bình yên người này đảo cũng có chút bản lĩnh nhưng chính là có một cái tật xấu háo sắc nhị ca mang kia mấy cái nữ đồng học đều là học viện điện ảnh học sinh lớn lên còn đều không tồi chu bình yên đụng tới khẳng định muốn đùa giỡn lấy nhị ca tính tình sao có thể nhận đến hạ khẩu khí này thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ hẳn là có chuyện như vậy lại tưởng chờ trở, trở về hỏi lại thẩm kiến quốc liền minh bạch bởi vậy cũng không lại cân nhắc xe tới rồi chu ra hàn dương đem chu bình yên sách ra tới cùng thẩm lâm tiên cùng nhau vào chu ra phòng khách Lúc này Chu gia toàn gia đã ăn qua cơm chiều, mấy người phụ nhân đang ở trên sofa ngồi xem TV, Chu lão cảm thấy mệt mỏi đang muốn lên lầu nghỉ ngơi, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, bùng một tiếng, một người bị ném tiến vào. Chu lão nhìn kỹ, mới nhận ra kia bị tấu vết thương đầy người thế nhưng là hắn tôn tử Chu Bình Yên. Bình Yên? Chu lão gọi người lấy kính viễn thị tưởng lại nhìn kỹ xem, nhưng Chu Bình Yên mẫu thân đã đau hô một tiếng nào tới, "Ai, ai đem ngươi đánh thành như vậy?" Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên vào cửa, Hàn Dương đối Chu lão ôm ôm quyền, "Chu lão gia tử, Chu bình yên là ta tấu, gia hỏa này không học giỏi, ở bên ngoài đùa giỡn nữ học sinh, còn mang theo Lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau, muốn giết Thẩm lão tôn tử, vừa lúc ta đụng tới chuyện này, liền đem hắn mang lại đây giao cho ngài, ngài về sau cẩn thận quản giáo hắn đi, bằng không thật gặp phải cái gì tai họa tới sợ muốn ương cập cả nhà." "Thẩm lão?" Chu lão như mày, "Ta như thế nào không biết kinh thành bao lâu ra một vị Thẩm lão?" chu bình yên mẫu thân càng là đầy mặt hận ý nhìn hàn dương nhà của chúng ta sự tình còn không tới phiên ngươi quản hàn dương không lý chu bình yên mẫu thân mà là nhìn về phía chu lão tây sơn thượng vị kia ngài hẳn là nghe nói qua đi vị nào đã có thể một cái mất mà tìm lại nhi tử hiện giờ đối con cháu xem so thiên đều trọng chu bình yên thật muốn đem hắn tôn tử cấp giết chu lão không phải ta nói chuyện giật gân vị nào giận dữ chỉ sợ toàn bộ chu ra đều phải rơi vào đi tư chu lão hút một ngụm khí lạnh Hắn lúc này mới nghĩ đến Hàn Dương theo như lời thẩm luôn vị nào. Vị này họ thẩm Lão Tiên Sinh ở Kinh Thành chính là thần thoại truyền thuyết giống nhau nhân vật. Nghe nói lúc trước kiến quốc thời điểm vị này Lão Tiên Sinh ra không ít sức lực, bởi vậy ở quốc gia ổn định lúc sau hắn mới có thể bắt được Tây Sơn miếng đất kia cái trang viên. Phía sau rất nhiều sự tình thượng vị này thẩm Lão cũng đều xuất thủ qua, Tân Triều sơ kiến, ngoại quốc rất nhiều thế lực thẩm thấu tiến vào, còn có nước ngoài một ít huyền học nhân sĩ đều ở đánh Tân Triều chủ ý vị Tiêu thẩm lão liên hợp vài vị bằng hữu liên thủ đem nước ngoài những cái đó huyền học nhân sĩ đuổi ra hoa hạ lại liên thủ chấn đề ép quốc nội rất nhiều ngao ngoe dục dịch thế lực đối tân triều có thể nói lập được công lớn hơn nữa chu lão cũng nghe nói qua vị Tiêu thẩm luôn cái rất có bản lĩnh nghe nói tổ tiên là quốc sư thế gia truyền xuống tới thật nhiều quỷ thần khó lường thủ đoạn thật muốn đắc tội hắn hắn không ra mặt sau lưng an toán đều có thể đem toàn bộ chu ra cấp thai hòa xong như vậy tưởng tượng tuy là chu lão đã trải qua như vậy chút sóng to gió lớn còn là có chút nghĩ mà sợ hắn nhìn nhìn còn hôn mê chu bình yên có chút hận sắt không thành thép đá một chân lại đối hàn dương cười cười ngươi yên tâm về sau ta sẽ hảo hảo giáo hơn hắn chờ hắn tỉnh ta áp hắn đi cấp thẩm lão bồi tội về sau cũng sẽ nghiêm thêm quảng hàn giáo ngưng một chút chu lão lại cười nói lần này sự tình ít nhiều ngươi chúng ta chu ra thiếu ngươi một thân tình hắn hư tay một dẫn ngồi đi hàn dương nhưng không muốn cùng chu ra đánh cái gì giao tế chạy nhanh nói không cần ta còn có chuyện đi trước thẩm lão muốn đưa hàn dương chu bình yên phụ thân chạy nhanh lại đây đưa tiễn hàn dương cùng thẩm lầm tiên có thể nói là quay lại vội vàng một lát công phu liền đi cái không ảnh tiễn đi hàn dương chu lão nhìn chu bình yên thở dài đối chu bình yên phụ thân nói sau này quản nghiêm điểm đi tỉnh gặp phải thai họa đến mang mệnh cả nhà chu bình yên mẫu thân có điểm không phục ba ngài như thế nào cơm miệng Chu Bình Yên phụ thân quay đầu đi răn rệ một câu, ngươi chẳng lẽ so ba còn hiểu không thành, nữ tác nhân ra loạn cắm cái gì miệng. Nay một hấn, dọa Chu Bình Yên mẫu thân túi đầu không dám nói tiếp nữa. Thẩm Lâm Tiên tử Chu ra ra tới liền cấp thẩm kiến quốc gọi điện thoại, biết hắn đến bệnh viện băng bó một chút, đã hồi ký túc xá mới an tâm. Thông qua thẩm kiến quốc, thẩm Lâm Tiên cũng biết trận này hỗn loạn nguyên nhân gây ra là cái gì. Sắc thật là bởi vì Chu Bình Yên háo sắc khiến cho tới. Chu Bình Yên hôm nay cũng là cùng bằng hữu tới ca Thính ca hát, hắn một cái bằng hữu giao học viện điện ảnh học sinh làm bạn gái, mang theo bạn gái còn có mấy cái hộp bằng cẩu hữu tới nhà này ca thính chơi, trong đó một vị thực hào sắc bằng hữu ra tới thượng Vên Lư, vừa lúc nhìn đến tiểu Hứa, tiểu Hứa người này diện mạo rất mỹ diễm, là cái loại này gọi người vừa thấy liền cảm thấy kinh diễm, hơn nữa cảm thấy không giống phụ nữ nhà lành, nhưng nàng tính cách lại rất nghiêm cẩn bảo thủ, cùng bề ngoài, tương phản rất lớn. Tiểu Hứa cũng đi thượng Vên Lư. Ra tới vừa lúc đụng tới Chu Bình Yên bằng Hữu, kết quả bị người đùa giỡn, tiểu hứa đều cấp dọa khóc, khóc kêu chiều bọn họ nơi ghế lô chạy tới. Chu Bình Yên vị kia bằng Hữu cũng là kinh thành nổi danh công tử ca, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, liền đuổi theo qua đi, kết quả kêu thẩm kiến quốc cấp đánh một đốn. Hôm nay là Chu Bình Yên làm ông chủ, bằng Hữu bị đánh, hắn tự nhiên muốn tìm về bãi, đã kêu mấy cái phụ cận lưu manh vô lại lại đây báo thù, đến cuối cùng, thủ không báo, ngược lại đem chính mình cũng cấp thua tiền. Thẩm Lâm Tiên nghe Thẩm Kiến Quốc nói lên sự tình nguyên nhân gây ra trải qua, con Tư Tâm vui sướng khi người gặp họa thế Chu Bình Yên bi ai một lát. Nay Chu Bình Yên thời vận thật đúng là bối, thế bằng hưu xuất đầu, kết quả đem chính mình cấp thua tiền. Bất quá phía sau Thẩm Lâm Tiên lại tưởng Chu Bình Yên cũng không thấy đến thật là thế bằng hưu xuất đầu. Rốt cuộc Thẩm Kiến Quốc mang mấy cái nữ đồng học lớn lên đều rất xinh đẹp, Chu Bình Yên bực này háo sắc công tử ca thấy thấy sắc này lòng tham, mượn trả thù vì danh, hành đùa dỡn chi thật đây cũng là thực bình thường. Chu Bình Yên cũng không tính oan. Trong điện thoại, thẩm kiến quốc còn có điểm lo lắng. Lâm Tiên, các ngươi hiện tại ở đâu? Chu Bình Yên ra không làm khó dễ các ngươi đi. Thẩm Lâm Tiên cười, không có, chúng ta đem hắn đưa trở về. Hắn ra ra thực dễ nói chuyện, rốt cuộc là lao tiền bối, sẽ không không nói đạo lý. Thẩm kiến quốc nhẹ thư một hơi, này liền hảo, này liền hảo. Thẩm Lâm Tiên một bên cùng thẩm kiến quốc nói chuyện, một bên chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Đột nhiên, nàng cúp điện thoại, đối hàn Dương nói. Dừng xe. Hàn Dương lập tức dừng xe, xem thẩm lâm tiên kéo ra cửa xe liền ra bên ngoài hướng, hắn cũng chạy nhanh đuổi kịp, làm sao vậy? Chương 622 xuống dốc. Đụng tới cái người quen. Thẩm lâm tiên ném xuống lời nói liền đi phía trước chạy. Hàn Dương theo sát qua đi. Phía trước cách đó không xa, mấy cái lưu manh đang ở vây hầu một cái lớn lên cao cao tráng tráng nam nhân. Nam nhân tuy rằng cũng ở phản kháng, bất quá rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay, bị đánh vài hạ, trên mặt cũng mang theo thương. Nơi này tới gần hẻm nhỏ, ánh đèn lờ mờ, người bình thường là sẽ không chú ý như vậy địa phương. Nhưng thẩm lâm tiên ngũ cảm nhanh ngại, thị giác so người khác cũng hảo rất nhiều, liền tính chỉ là đi ngang qua, còn là có thể rõ ràng nhận ra người kia. Người này đúng là thẩm vệ quốc đồng học, mới thỉnh thẩm lâm tiên ăn cơm xong đỗ hùng. Thẩm lâm tiên chạy tới, một tay một cái túm chặt hai cái lưu manh ném đúng ra, chân phải nâng lên, phản một cái lưu manh đá đi, hàn dương chạy tới một trường một cái phách hôn. Thanh thạo hai người đã đem mười mấy lưu manh hoàn toàn đánh ngã xuống đất thượng đỗ hùng lau một phen khỏe miệng huyết chiều thẩm lâm tiên cười cười đa tạ. thẩm lâm tiên đánh giá hắn như vậy vãn ngươi còn không trở về trường học đỗ hùng đen nhánh một con mắt lôi kéo khỏe miệng thoạt nhìn là thật đau không được hắn tư một tiếng cường cười nói này không phải tăng ca sao mấy ngày nay buổi tối đều phải tăng ca ta mới nghĩ ra được mua điểm ăn không nghĩ tới đụng tới như vậy một đám lưu manh hắn nhìn đến hàn dương đối hàn dương cũng cười cười may mắn đụng tới các ngươi bằng không hôm nay ta nhưng thảm những người này vì cái gì đánh ngươi thẩm lâm tiên nhìn quét liếc mắt một cái ngã trên mặt đất lưu manh hỏi đỗ hùng lắc đầu ai biết được ta cũng không đắc tội bọn họ kết quả bọn họ đi lên liền đánh ta hàn dương khom lưng nhắc tới một cái lưu manh hướng hắn trên đầu chụp hai hạ cái này lưu manh liền tỉnh hắn mở to mắt nhìn đến hàn dương liền bắt đầu cơ chân múa tay giấy rủa, vương lão tử lão tử còn có thể cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp ha ha hàn dương khỏe miệng hơi hơi chịu động một chút dỗi tay ở lưu manh trên người mấy cái đại huyệt điểm hai hạ sau một lát cái này lưu manh đau té ngã trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục một đôi tay gãi trên người thịt còn không ngừng lăn lộn đại ca vị này đại ca tha ta đi hàn dương không núp đích, cái kia lưu manh nhịn đau ở chính mình trên mặt phiến mấy bàn tay ta miệng thiếu ta đang chết đại ca buông tha ta đi hàn dương ngồi sổm xuống lạnh giọng hỏi cái kia lưu manh ai kêu các ngươi đánh người cái kia lưu Minh đau chịu không nổi Quả thực chính là Hàn Dương hỏi cái gì liền đáp cái gì, ta, chúng ta cũng không biết, dù sao chính là có người ra tiền kêu chúng ta đánh cái này, kêu đỗ hùng đồng học, người kia thấy không rõ bộ dáng, liền cho chúng ta tiền còn có ảnh trụ, kêu chúng ta mấy ngày nay liền mai phục tại nơi này chờ ra tay, còn nói, còn nói cái gì? Thẩm lâm tiên vội vã hỏi một câu, Hàn Dương khỏe miệng hơi câu, như thế nào, còn muốn lại đau một chút? Dọa lưu manh toàn thân run run, chạy nhanh nói, không, ta nói người kia còn nói kêu chúng ta từ đỗ hùng trên người tìm một con vòng ngọc hứa hẹn chúng ta nếu tìm được nói liền lại nhiều cho chúng ta một vạn đồng tiền thẩm lâm tiên nhíu mày đỗ hùng sắc mặt cũng thật không đẹp hàn dương lại hỏi nói mấy câu thấy hỏi không ra cái gì tới mới cho cái kia lưu manh giải huyệt thẩm lâm tiên nhìn về phía đỗ hùng thế nào muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện đỗ hùng lắc đầu không có việc gì đều là chút ra thị thường, ta mua điểm dược đổ một chút là được hàn dương đứng ở trong đất Cả ngươi hiện thập phần lạnh băng cao khiết, mang ngươi một đoạn đường đi, nhân tiện cùng ngươi mua điểm dược. Không cần, không cần." Đỗ Hùng chạy nhanh xua tay. Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói, nếu nhân gia mua được nhân thủ muốn cấp ngươi đồ vật, vậy tất nhiên sẽ không đạt mục đích không bỏ qua, nếu là ngươi một người đi mua thuốc, không chừng còn có thể đụng tới người nào, đến lúc đó nhưng không ai cứu ngươi." Đỗ Hùng ngẫm lại cũng là như vậy cái đạo lý, hắn cười gượng một tiếng, "Kia, kia phiền vài các ngươi." Thẩm Lâm Tiên mang Đỗ Hùng lên xe. Tiêu hắn ngồi vào hàng phía sau trên chỗ ngồi, Thẩm Lâm Tiên ngồi ghế phụ, Hàn Dương thực mau đánh xe rời đi. Trên đường, Thẩm Lâm Tiên đem chính mình di động mượn cấp Đỗ Hùng, Tiêu hắn gọi điện thoại cấp cấp trên xin nghỉ, lại mang Đỗ Hùng đi bệnh viện mua dược, cuối cùng đem hắn đưa về trường học mới yên tâm. Đêm nay thượng thật đúng là gần lại bận rộn lại xuất sắc. Ở đưa Thẩm Lâm Tiên trên đường trở về, Hàn Dương không chút để ý hỏi Thẩm Lâm Tiên, Đỗ Hùng vòng ngọc là chuyện như thế nào? Thẩm Lâm Tiên cười, không có gì đơn giản chính là một cái mang chút linh khí đồ cổ thôi thật muốn tính lên cũng cũng chỉ là một kiện cấp thấp pháp khí không có công kích tính cũng liền mang điểm dưỡng thân tác dụng không nghĩ tới loại này ngoạn ý còn có thể gọi người đoạt muốn chết muốn sống ai thoạt nhìn hiện giờ huyền môn là thật xuống dốc hàn dương cười lắc đầu ngươi mới biết được sao huyền môn xuống dốc không phải một ngày hai ngày thẩm lâm tiên nghĩ đến lấy thẩm thiên hảo tu vi hiện giờ trên đời này đều là cao thủ số một số hai cũng không khỏi thừa nhận nói sát thật ở xe sử thượng tây sơn khi thẩm lâm tiên lại nói thoạt nhìn vị tiên lý trinh đồng học hẳn là nhận thức cái gì huyền môn người trong hoặc là cùng người cấu kết muốn cường đoạt đỗ hùng ra truyền bảo trong khoảng thời gian này đỗ hùng chỉ sợ nguy hiểm hắn không đốc. hàn dương trầm giọng nói hắn hẳn là có thể nghĩ đến điểm này xe tới gần thẩm ra rất xa là có thể nhìn đến thẩm ra trang viên đèn đuốc sáng trưng chờ tới rồi lầu chính bên kia hàn dương đem xe dừng lại hai người xuống xe vào nhà đi vào Thẩm thiên Hảo mấy người liền thúc giục hỏi, kiến quốc thế nào? Không có việc gì đi. Thẩm lâm tiên cười cười nói, không có việc gì, sự tình đã giải quyết. Nàng ngồi xuống đem sự tình đơn giản nói một chút. Quý cần vừa nghe lập tức dịch đến thẩm lâm tiên bên cạnh, ngươi nhìn đến ngươi nhị ca đối tượng sao? Lớn lên thế nào? Ngươi xem làm người như thế nào? Thẩm lâm tiên chưa nói không hảo, cũng không tệ lắm. Ra là nào? Trong nhà đều có người nào? Cùng ngươi nhị ca xứng đôi không? Tiền Quế Phương để ý điểm cùng quý cần có chút bất đồng. Thẩm Lâm Tiên buông tay, mãi mãi, ta nào biết nhiều thế này, ta lại không phải cha hộ khẩu, cái loại này thời điểm đuổi sát hỏi nhân ra mấy vấn đề này, nhân ra đến đem ta trở thành bệnh tâm thần. Tiền Quế Phương trước cười một chút, cũng là, là ta sốt ruột. Sau lại nàng một cân nhắc chuyện này, lập tức liền kéo xuống mặt tới, ta xem ngươi nhị ca cái này đối tượng chẳng ra gì, là cái gây hoạ tình, ngươi nhị ca thỉnh nàng ăn cơm, nàng không nói giúp đỡ tình điểm. Còn cứ gọi thượng đồng học cùng đi, cơm nước xong còn kéo ngươi nhị ca đi ca hát, đại buổi tối làm ấm ý, vừa nghe liền không phải cái an phận theo khuôn phép, ngươi xem lưu linh thật tốt, chưa bao giờ nói đi ca thính phòng khiêu vũ loại địa phương kia, có thời gian chính là học tập khảo thí. Nhiều ổn trọng A. Thầm lâm tiên đối đồng xa xa ấn tượng cũng không tính thực hảo, liền cũng không có thế nàng nói tốt. Ngược lại là quý cần khuyên tiền quế phương, này như thế nào có thể giống nhau, lão nhị đối tượng thượng chính là học viện điện ảnh, cùng lưu linh không giống nhau. Dù sao ta nghe cô nương này không như thế nào. Tiền Quế Phương thở phì phì nói. Thẩm Lâm Tiên xoa xoa thái dương, ngài về sau cùng ta nhị ca nói đi, ta mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Tiền Quế Phương vừa nghe chạy nhanh quan tâm Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Thiên Hào nhìn Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái, lại đối Hàn Dương nói, trời tối rồi, ngươi hôm nay buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở nơi này đi, ngày mai lại đi. Chương 623 lịch kỷ. Thẩm Kiến Quốc ngồi xe trở lại trường học lại đem mấy nữ sinh đưa về ký túc xá nữ mới muốn cùng đồng xa xa cáo biệt tiểu hứa liền cùng mặt khác mấy cái đồng học cùng thẩm kiến quốc phất tay chúng ta trước lên rồi à ngươi cùng xa xa chậm rãi liêu hôm nay buổi tối tiểu hứa mấy cái cũng sợ hãi lúc này còn có chút kinh hồn tăng đảm muốn cười đều cười không nổi một đám banh mặt vào ký túc xá dư lại thẩm kiến quốc cùng đồng xa xa thẩm kiến quốc rỗi tay đem đồng xa xa rơi rụng đầu tóc nhét trở lại như sau dọa tới rồi đi trở về uống điểm nước ấm hảo hảo ngủ mở rớt. Đồng xa xa cúi đầu, hơi hơi né tránh, ta không có việc gì, ngược lại mệt ngươi bị thương, sớm biết rằng như vậy, hôm nay buổi tối liền không nên đi ca thính, đều là ta không tốt. Thầm kiến quốc chạy nhanh an ủi nàng, không có việc gì, đều là tiểu thương, ta thật không có việc gì, ngươi đừng để trong lòng à, lại nói, chuyện này lại không hóa ngươi, đều là cái kia chu bình yên quá háo sắc, việc này sai ở hắn, không ở chúng ta. Đồng xa xa khép cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kiến Quốc, mãn nhãn tình nghĩa. Ngươi mấy ngày nay hảo hảo dưỡng thương, thay thế quần áo, nhưng đừng chính mình tẩy. Ngươi tích cóp đưa cho ta, ta giúp ngươi tẩy. Thẩm Kiến Quốc cười lắc đầu, không cần, ta kêu trong ký túc xá kêu mấy cái hỗ trợ giặt quần áo. Hắn nhìn xem đã mau đến nửa đêm, liền đối Đồng Sa Sa nói, ngươi chạy nhanh về đi, thiên lãnh, đừng đông lạnh chứ. Đồng Sa Sa lại dặn dò Thẩm Kiến Quốc vài tiếng, lúc này mới xoay người vào ký túc xá, ở đi tới cửa thời điểm. Còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thẩm Kiến Quốc đứng ở gió lạnh chung, mai cho đến Đồng Sa Sa lên cầu thang mới đi. Đồng Sa Sa vào ký túc xá, liền nhìn đến cùng ký túc xá mấy nữ sinh đều còn chưa ngủ, còn trong lòng có thừa giật mình đàm luận hôm nay buổi tối sự tình. Tiểu Hứa chân kinh nhiều nhất, nàng cũng có chút ấy nấy, một cái tính nói, sớm biết rằng muốn ra loại chuyện này, hôm nay buổi tối liền không nên đi ca tính. Cùng nàng trụ trên dưới phô nữ sinh nhẹ giọng an ủi nàng, này cũng không trách ngươi à. Đều là kia mấy cái nam quá ghê tởm, nói như vậy nhiều khó nghe nói, còn tưởng đem ngươi túng đi, thật là quá đáng giận, phía sau xuất hiện cái kia nam thật lợi hại, nói mấy câu liền đem vị kia Chu Thiếu ngăn chặn, ta xem a, Chu Thiếu ở hắn trước mặt liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, cũng không biết cái kia nam chính là cái gì địa vị, tiểu hứa như suy tư gì, hoặc là cái kia họ hàn so họ Chu ra thế còn muốn hiển hết đi, dù sao này đó đều là kinh thành số được với công tử ca, chúng ta này đó tiểu dân chúng a vẫn là đường đi treo chọc hảo nhìn đến đồng sa sa tiến vào tiểu hứa chạy nhanh hỏi thẩm đồng học không sinh khí đi đồng sa sa lắc đầu không có kiến quốc chưa nói cái gì nay liên hảo tiểu hứa vô vô cao ngất bộ ngực nhẹ nhàng một hơi nếu là bởi vì chuyện này kêu các ngươi nổi lên tranh chấp liền không hảo đồng sa sa cười sẽ không thẩm kiến quốc không phải loại người như vậy lại nói hắn đối ta còn là thứ tốt tiểu hứa ngẫm lại cũng là liền đem những cái đó tâm lý gánh nặng cấp thả xuống dưới Đồng xa xa cầm chậu rửa mặt mới muốn rửa mặt, liền nghe được chuông điện thoại vang lên, nàng chạy nhanh đi tiếp, Nguyên Lai like còn tưởng rằng là thẩm kiến quốc đánh tới, kết quả, lại nghe đến nàng mụ mụ thanh âm. Xa xa Đồng mụ mụ trong thanh âm lộ ra như vậy vài phần vui mừng, quá hai ngày mụ mụ đi kinh thành, ngươi tiền có đủ hay không dùng, không đủ nói, mẹ cho ngươi mang điểm. Đồng xa xa vừa nghe chạy nhanh nói, ta có tiền, ngươi đừng cho ta mang, mẹ, ngươi vào kinh làm gì. Đồng mụ mụ nở nụ cười, cho ngươi đệ mua món đồ chơi, mua thương, nghe nói kinh thành bên này hảo, này không, ngươi thúc thúc làm công tránh điểm tiền, ngươi mãi cùng ngươi ba ngạnh cấp môi tới, nói là phải cho ngươi đệ hoa, ta nghĩ cũng không thể đều kêu ngươi đệ hoa, như thế nào cũng đến cho ngươi chừa chút ta, ai kêu ta khuê nữ như vậy năng lực, thượng chính là kinh thành đại học, về sau là phải làm mình tinh đâu. Đồng xa xa nghe xong cũng là cười, chỉ cần là có thể đem nàng thúc thúc ra tiền đều môi tới nàng liền an tâm rồi. Nàng thúc thúc không có tiền, đồng nhỏ dài liền không thể vào đại học, về sau, cũng sẽ không leo lên cái gì quý nhân, càng sẽ không tới cùng nàng đoạt dư vinh, lại chờ 2-3 năm, chờ nàng ở kinh thành đứng vững vàng góp chân thành danh, nàng liền có tư cách đứng ở dư vinh bên cạnh, trở thành tác gia thiếu nãi nãi, đến lúc đó nàng có quyền thế có thành danh, mà đồng nhỏ dài chỉ có thể cho người ta làm công, lúc ấy, đồng nhỏ dài ra liền càng không dám ngẩng đầu, càng sẽ nhậm nàng ta cần ta cứ, lấy, nghĩ vậy chút, Đồng xa xa nhịn không được gợi lên khỏe miệng, lộ ra một cái thập phần đắc ý tươi cười. Mẹ! Đồng xa xa kêu một tiếng, ngươi chừng nào thì vào kinh. Ta đi tiếp ngươi. Nàng nghĩ, đến lúc đó kêu Dư Vinh lái xe cùng nàng cùng nhau tiếp mụ mụ, cũng kêu mụ mụ có thể biết nàng hiện tại quá có bao nhiêu hảo. Đồng mẹ cười nói, hậu thiên, đến lúc đó lại cho ngươi gọi điện thoại. Đồng xa xa đáp ứng một tiếng, hảo, ngươi đã đến, đến rồi, ta mang ngươi hảo hảo đi dạo kinh thành hai mẹ con cái lại nói nói mấy câu, đồng mẹ mới lưu luyến không rời treo điện thoại. Đồng xa xa trên mặt mang cười cầm chậu đi rửa mặt, một bên rửa mặt một bên tưởng, đời trước nàng không có thi đậu đại học, sau lại lại gửi gắm sai người, vì mấy cái tiền cùng người tư buôn, đến cuối cùng rơi vào cái bi thảm cực kỳ kết cục. Mà đồng nhỏ dài tắc bởi vì thượng đại học một bước lên trời, đầu tiên là nhận thức quý nhân, sau lại lại gả đến dư gia, hơn nữa, đồng nhỏ dài đời trước chính là cả nước nổi tiếng. Thậm chí trên thế giới đều thực nổi danh đại minh tinh, cùng nàng một cái trên trời một cái dưới đất. Đương nàng bị hãm hại đến chết thời điểm, vừa lúc thấy được đồng nhỏ dài phỏng vấn video, khi đó đồng nhỏ dài đều đã hơn 30 tuổi người, còn là vinh quang tỏa sáng, com lại tuổi trẻ lại mỹ lệ, ăn mặc xa hoa trang phục, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười. Nhìn đến đồng nhỏ dài trên mặt cười, nàng lúc ấy liền hận không thể đi lên xé nát đồng nhỏ dài kia một khuôn mặt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đồng nhỏ dài là có thể như vậy hạnh phúc? Rõ ràng đồng nhỏ dài mụ mụ như vậy yếu đuối dễ khi dễ, hơn nữa chỉ sinh đồng nhỏ dài một cái, liền đứa con trai đều không có sinh hạ tới, đồng nhỏ dài ba ba vẫn là cái tàn phế, liền như vậy một toa mặt hàng, phía sau thế nhưng cũng có thể như vậy phong cảnh. Mà nàng đâu? Nàng bị cái kêu cha nam hại chết, nàng đệ đệ lại không nên thân, toàn ra chỉ có thể dựa vào đồng nhỏ dài xuống qua, xem đồng nhỏ dài sắc mặt sinh hoạt, nàng trong lòng tràn ngập hận ý thế nếu có thể kêu nàng trọng tới nàng nhất định đoạt đồng nhỏ dài cơ duyên đem đồng nhỏ dài đạp lên dưới chân kết quả trời cao thật đúng là hậu ái nàng thế nhưng thật cho nàng một lần trọng tới cơ hội nàng lại tỉnh lại liền đến thượng cao tam thời điểm nàng thu liệm thu tư liệu mạng nỗ lực chỉ là nàng rốt cuộc bởi vì lúc trước không yêu học tập cơ sở không có đánh hảo lại nỗ lực cũng đua bất quá những cái đó học tập người tốt đồng xa xa nghe nói khảo học viện điện ảnh không cần như vậy đa phần số liền muốn thử xem Sau lại lại lôi kéo đồng nhỏ dài cho nàng học bù, tiêu đồng nhỏ dài cho nàng ra chủ ý đi học viện điện ảnh khảo thí thời điểm nên làm như thế nào, như vậy mới có thể vượt năm ải, chém sáu tướng một đường thi đậu tiến bảo. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, đồng xa xa mới hiểu được đồng nhỏ dài có bao nhiêu thông minh khắc khổ, nhìn đến một lòng tiến tới đồng nhỏ dài, đồng xa xa hận bất quá, liền bắt đầu không được cổ động nàng ba mẹ còn có nàng mãi mãi áp chế đồng nhỏ dài một nhà, tiêu đồng nhỏ dài cùng nàng mụ mụ làm nhất khổ mệt nhất nói đoạt đồng nhỏ dài ba ba kiếm tiền, tiêu đồng nhỏ dài sinh hoạt không nơi nương tựa, tiêu nàng không thể tham gia thi đại học, hủy hoại nàng thanh vân chi lộ. Đồng sa sa biết làm như vậy thực kích kỷ, nhưng nàng lại thờ phụng một câu, người không vì đã trời chu đất diệt. Người dùng di động tình xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 624 điện thoại. Đồng sa sa nằm đến trên giường thời điểm còn đang suy nghĩ đồng nhỏ dài sự tình. Năm trước đồng nhỏ dài nên tham gia thi đại học. Nhưng là bởi vì trong huyện một vị nhà có tiền hài tử cũng tham gia thi đại học, đứa bé kia học tập thành tích không tốt, liền muốn tìm người thế khảo, biết đồng nhỏ dài học tập hảo, liền lấy tiền đi đồng gia thỉnh đồng nhỏ dài hỗ trợ gian lận. Đồng nhỏ dài khẳng định không vui, nhưng bởi vì đồng xa xa ở một bên thêm mắm thêm mối, hơn nữa kia ra cấp tiền đặc biệt nhiều, đồng xa xa mẹ liền nói cái gì đồng tiểu bảo phải bỏ tiền, hẳn là tránh này đó tiền, nói mấy câu nói đồng nhỏ dài ba ba động tâm tư, thế nào cũng phải kêu đồng nhỏ dài thế khảo. Đồng nhỏ dài không làm, đồng nhỏ dài mẹ cũng không vui, đã bị nàng ba ngon tấu, nàng ba thả tàn nhẫn lời nói, nếu đồng nhỏ dài không làm, liền đem nàng mẹ đánh thành phế, đồng nhỏ dài không, có biện pháp đành phải thế khảo. Năm nay đồng nhỏ dài còn muốn tham gia thi đại học, đồng xa xa nghĩ, có phải hay không lại tìm cá nhân kêu đồng nhỏ dài thế khảo, hoặc là, đem nàng năm trước thế khảo sự tình tuân ra tới, làm trường học hủy bỏ nàng học tịch, kêu nàng rốt cuộc tham gia không được thi đại học, nghĩ tới nghĩ lui đồng Sa Sa vẫn là quyết định đem chuyện này tuôn ra tới. Tiêu Đồng nhỏ dài hoàn toàn đoạn tuyệt hướng lên trên bỏ con đường. Nay đêm, không chỉ đồng Sa Sa nhận được người trong nhà đánh tới điện thoại, chính là Đỗ Hùng cũng nhận được mẹ nó đánh tới điện thoại. Đỗ Hùng bị tấu một đốn, đến bệnh viện tốt nhất dược trở lại ký túc xá. Vừa lúc Tiêu Thẩm vệ quốc nhìn đến, Thẩm vệ quốc vừa thấy trên mặt hắn mang theo thương, lập tức liền quan tâm dò hỏi lên. Đỗ Hùng đem đại khái sự tình cùng hắn nói một lần, lại cùng Thẩm vệ quốc nói lời cảm tạ. Hôm nay ít nhiều ngươi muội muội, nếu không phải nàng, ta này sẽ không phải bị đánh chết chính là bị đánh cái nửa tàn, ngươi trở về thay ta cùng nàng nói thanh tạ. Thẩm Vệ Quốc cười, đều là đồng học, nàng cứu ngươi cũng là hẳn là, nói cái gì tạ? Chờ đỗ Hùng thay đổi quần áo, Thẩm Vệ Quốc mới nhớ tới một sự kiện tới, đúng rồi, vừa rồi mẹ ngươi gọi điện thoại tới vừa lúc ngươi không ở, là ta tiếp, nghe ngươi mẹ nó ngự khí rất sốt ruột, có phải hay không trong nhà có việc gấp, ngươi chạy nhanh hồi cái điện thoại hỏi một chút đi. Đỗ Hùng cũng không rảnh lo khác, lập tức liền đi lấy điện thoại. Bất quá, hắn còn không có cầm lấy tới, điện thoại liền văng lên, Đỗ Hùng chạy nhanh tiếp, uy, ngài hảo. Cậu đàn A. Đỗ Hùng mẹ nó thanh âm văng lên, ra mua thanh âm kêu hắn nu danh, kêu Đỗ Hùng thiếu chút nữa không khóc ra tới. Mẹ, ta ở đâu, trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đỗ Hùng mẹ thở dài, không có việc gì, trong nhà có thể xảy ra chuyện gì a? ta chính là muốn hỏi một chút ngươi cùng Lý Trinh thế nào? Hai ngươi còn hảo đi. Đỗ Hùng tâm cả kinh, dừng một chút mới cắn răng nói, ta cùng nàng chia tay. Đỗ Hùng mẹ nó thanh âm lập tức lớn chút, cậu đảng, làm người không thể như vậy không lương tâm, nhớ trước đây ngươi đi học khó khăn, vẫn là Lý Trinh nàng ba mượn cấp nhà ta tiền, Lý Trinh đánh tiểu liền cùng ngươi hảo, lại là quê hương hiểu tận gốc dễ, hai ngươi nếu là thành đến thật tốt, ngươi như thế nào liền? Mẹ! Đỗ Hùng kêu một tiếng, không phải ta thế nào cũng phải chia tay, là Lý Trinh bảng thượng có tiền có thế nhân ra, không cần ta. Sao có thể? Đỗ Hùng mẹ lại kêu sợ hãi một tiếng, ngươi không phải là hống ta đi, Lý Trinh ba tới nhà ta nói, nói ngươi chân trong chân ngoài quăng Lý Trinh, còn hướng Lý Trinh trên người bắt nước bẩn, nói ngươi từ thượng đại học liền thay đổi tâm. Đỗ Hùng nhíu mày, trong lòng táo giận Lý ra người từng bước ép sát, không cho người để lối thoát, mẹ, ta sao có thể lừa ngài, ngài nhi tử là cái dạng gì người ngài không biết sao. Nếu không phải Lý Trinh thay đổi tâm, ta căn bản không có khả năng cùng nàng chia tay. Thẩm vệ quốc nghe đến đó cũng đoán được đỗ mẹ gọi điện thoại tới là đang làm gì, hắn đi đến đỗ hùng bên người, duỗi tay lấy quá điện thoại tới cười kêu một tiếng. A gì, ta là đỗ hùng đồng học, ta kêu thẩm vệ quốc là cậu đàn đồng học a. Đỗ hùng mẹ tuy rằng tâm sự nặng nề, nhưng đối thẩm vệ quốc vẫn là thực nhiệt tình, nói chuyện mang theo vài phần cười. Thẩm vệ quốc cười nói, đúng vậy, ta cùng đỗ hùng ở tại cùng cái ký túc xá, là muốn tốt anh em. A gì, ngài có phải hay không hỏi lý trinh sự tình? chuyện này chúng ta này đó đồng học đều rõ ràng sai đích xác không ở đỗ hùng là cái kia lý trinh ba lên kinh thành một cái trong nhà khai công ty thiếu gia nhân ra tiền nhiều thực lại xá cấp lý trinh tiêu tiền thường xuyên qua lại lý trinh liền trướng mắt đỗ hùng thế nào cũng phải cùng đỗ hùng chia tay việc này ở chúng ta trường học đều chuyên đến cái nào đồng học không biết ta còn nhìn đến quá lý trinh cùng vị kia phó gia thiếu gia ở bên nhau ớp ớp ôm ôm thực không bị kiềm chế a di có phải hay không lý gia ở trong thôn nói hiệu nói vượn Ngài nhưng đừng nghe bọn họ những cái đó nói dối a Đỗ Hùng nói cái gì, Đỗ Hùng mẹ còn có điểm không tin, nhưng thẩm vệ quốc nói chuyện Đỗ Hùng mẹ là tin. Bởi vì nàng trước kia cũng nghe Đỗ Hùng nói qua cùng ký túc xá thẩm vệ quốc đồng học rất có bản lĩnh, làm người cũng thực hảo, là trường học học sinh hội chủ tịch. Ở Đỗ Hùng mẹ trong lòng, học sinh hội chủ tịch đó chính là đại lãnh đạo, đối thẩm vệ quốc luôn luôn có vài phần kính sợ chi tâm, cho nên, thẩm vệ quốc nói nàng thực có thể nghe được đi vào. Phải không? Đỗ Hùng mẹ lẩm bẩm tự nói hai tiếng, muốn thật là như vậy, đó chính là lý ra không phải. Chờ ngày mai ta đụng tới Lý Trinh mẹ phải hỏi hỏi nàng, nàng muốn còn dám nói hiệu nói vượng, ta lên mặt tát hai phía nàng. Đỗ Hùng đứng ở một bên, đầy mình buồn bực. Hắn cùng Lý Trinh ở bên nhau nhiều ít năm, thật đúng là không nghĩ tới Lý Trinh thế, nhưng là loại người này, luận đổi trắng thay đen trả đũa bản lĩnh. Lý Trinh muốn nhận đệ nhị, nhưng không ai dám nhận đệ nhất. Nghĩ đến trước đó vài ngày Lý Trinh là như thế nào đối hắn bước đến hắn nhảy lầu tự sát khó khăn hắn tưởng khai cùng lý trinh chia tay nhưng lý trinh lại bởi vì nhà hắn truyền vòng ngọc còn muốn hại hắn tánh mạng vê đút vê đút vê đút nghĩ vậy chút đỗ hùng cảm thấy cười chê lại phẫn nộ hắn nắm chặt nắm tay khát chế chính mình đem chuyện này nói ra sự tình đã thành cái dạng này nói ra lại có thể thế nào nhiều nhất chính là kêu người trong nhà lo lắng thôi còn không bằng liền nói tình ba mẹ ăn không vô ngủ không hương nghe thẩm vệ quốc mỉm cười cùng hắn mụ, mụ nói xong lời nói Đỗ Hùng hít sâu một hơi cùng Thẩm Vệ Quốc nói tạ. Thẩm Vệ Quốc đem mịt rổ phồn đưa cho Đỗ Hùng. Đỗ Hùng lại cùng Đỗ Mẹ nói nói mấy câu liền treo điện thoại. Thẩm Vệ Quốc vô vô Đỗ Hùng bả vai, đừng tức giận, cùng cái loại này nhân sinh khí không đáng giá. Ngươi về sau hảo hảo, tương lai nhật tử càng ngày càng tốt. Lướt qua càng phong cảnh, tiêu nàng nhìn đỏ mắt, đây mới là thật bản lĩnh. Đỗ Hùng gật đầu, lòng ta minh bạch, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng, vì cái loại này người thật không đáng giá thẩm vệ quốc lại cười một tiếng được rồi rửa mặt một chút ngủ đi thẩm lâm tiên về nhà ngủ một giấc ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại còn không có ăn cơm sáng trương tẩu liền tiến vào cùng nàng đáp lời đại tiểu thư hồ quản gia tìm mấy cái giúp việc đại tiểu thư muốn hay không quá xem qua giúp việc thẩm lâm tiên nghĩ hoặc trong nhà không thiếu người làm gì lại tìm giúp việc trương tẩu cười đều là làm công ngắn hạn là vì tiểu thư đính hôn lễ tìm tới chờ đính hôn lễ qua đi liền sẽ sa thải Thẩm Lâm Tiên gật đầu, người nọ số khẳng định không ít, ta cũng không có thời gian xem qua, liền tính. Ngươi mang theo kêu ta mẹ cùng ta nãi nhìn xem là được. Nàng nguyên lai tưởng nói không cần xem qua, nhưng sau lại ngẫm lại quý cần cùng tiền quế phương ở chỗ này ở thật sự là quá nhàn, sợ hai người buồn hỏng rồi, đã kêu các nàng hỗ trợ tuyển chút nhân thủ, cũng coi như là cấp hai người tìm điểm sự tình làm. Trương Tẩu gật đầu, hành, đã kêu thiếu phu nhân cùng Lão Thái Thái nhìn xem. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương sáu trăm hai mươi lăm mội quý cần đang cùng tiền quế phương thương lượng chờ thẩm lâm tiên đính hôn lúc sau bọn họ liền phải hồi thượng hà thôn sự tình mẹ chồng nàng dâu hai cái chính nói đến ăn tết nên như thế nào chuẩn bị khi liền thấy trương tẩu cười lại đây trương tẩu quý cần ngẩng đầu nhìn nàng một cái có việc sao trương tẩu một bên bưng lên mấy mâm trái cây một bên cười nói là có chuyện như vậy hồ quản gia sợ đại tiểu thư tiệc đính hôn thời điểm người trong nhà tay không đủ Liền mướn mấy cái giúp việc, đại tiểu thư nói nàng hiện tại không có thời gian, têu láo thái thái cùng thiếu phu nhân hỗ trợ nhìn xem. Quý cần vừa nghe tức khắc tinh thần lên, người ở đâu đâu. Trương Tẩu đi ra ngoài một chuyến, lại tiến vào thời điểm, mang tiến vào mười mấy người, này mười mấy người bên trong chỉ có hai cái là nam, dư lại đều là tuổi trẻ nữ hải tử. Trương Tẩu cười giải thích, trong nhà đầu bếp là đủ, chính là phục vụ sinh quá ít, đến lúc đó sợ tiếp đón bất qua tới, chậm trễ khách nhân bởi vậy thỉnh đều là chút tuổi trẻ cô nương để hỗ trợ chiêu đãi khách nhân lớn lên thật đúng là Thủy linh quý cần ánh mắt đảo qua kia mười mấy cô nương nhìn đến một đám trắng non sạch sẽ trong lòng cũng vui mừng vừa thấy chính là nhanh nhẹn tiền quế phương túm quý cần một phen trên dưới đánh giá kia mười mấy cô nương một lát sau chỉ chỉ nhấc bên trái cái kia cô nương ngươi đi về trước đi cái kia cô nương sửng sốt một chút trên mặt có vài phần mơ hồ tức giận bất quá không dám phản bác xoay người liền đi Tiền Quế Phương lại chỉ chỉ trung gian cái kia cô nương, ngươi cũng về trước đi. Cái kia cô nương cúi đầu, khỏe mắt có chút nước mắt, nàng nhìn Tiền Quế Phương liếc mắt một cái, mang theo vải phần thương tâm rời đi. Tiền Quế Phương lần thứ hai đánh giá một phen những người này, cuối cùng gật đầu, liền này mấy cái đi, hẳn là đủ dùng. Trương Tẩu cười nói, đủ rồi, đủ rồi. Quý cần không rõ Tiền Quế Phương vì cái gì đem kia hai cái cô nương dịch ra tới, bất quá làm trò Trương Tẩu mặt cũng không tiện hỏi nhiều, nhận rất là vất vả. Tiền Quế Phương xua xua tay, Trương Tẩu, ngươi mang các nàng trước đi xuống đi, cho các nàng nói một chút quý củ, mặt khác, lại hảo hảo huấn luyện một chút. Trương Tẩu gật đầu hẳn là, mang theo kia mười mấy cô nương còn có hai cái tiểu tử rời đi. Ở này đó người xoay người nháy mắt, Tiền Quế Phương đột nhiên sửng sốt, gọi lại trong đó một cái cô nương, cái kia cô nương sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Tiền Quế Phương muốn đem nàng xa thải đi ra ngoài, trên mặt có vài phần nôn nóng. Tiền Quế Phương không có muốn từ cái kia cô nương ý tứ. Chỉ là cười hỏi, người tên là gì? Là chỗ nào người? Cái kia cô nương túi đầu, nhỏ giọng nói, ta kêu đồng nhỏ dài, ra là đồng sơn. Đồng sơn A tiền quế phương phảng phất lâm vào trong hồi ức, đợi một hồi lâu mới nói, trong nhà còn có cái gì người? Đồng nhỏ dài đột nhiên ngẩng đầu nhìn tiền quế phương liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía quý cần, chờ nàng thấy rõ ràng quý cần diện mạo khi, cũng ngẩn ra một lát mới trả lời, ba mẹ còn có ta, còn có ra ra mãi mãi cùng với bá phụ cùng cô cô. Tiền Quế Phương cười, ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra thật thành người, được rồi, ngươi trước cùng trường tẩu đi xuống đi, hảo hảo làm. Đồng nhỏ dài vừa nghe muốn lưu lại nàng, nhất thời cười, thực vui mừng đi theo trường tẩu rời đi. Chờ những người này vừa đi, quý cần liền hỏi Tiền Quế Phương, mẹ, kia hai cái nữ hải có cái gì không đúng sao? Tiền Quế Phương bản hạ mặt tới, ngươi nói ngươi, đều bao lớn người, liền điểm này chủ ý đều không có, một chút kiến thức đều không dài. Ai, được rồi. Ta hảo hảo cùng ngươi nói một chút, đầu một cái nữ hài đôi tay kia trắng non tinh tế, căn bản là không phải làm việc người, hơn nữa ngóng tay lại trường, vừa thấy chính là trong nhà nuông chiều từ bé ra tới, người như vậy tới hưởng ứng lệnh triệu tập hầu gái. Ừ, chính ngươi ngắm lại, nàng là hướng về phía tiền tới sao? Không chừng hướng về phía cái gì đâu, loại người này có thể lưu. A, quý cần kinh hô một tiếng, mẹ, ngươi không nói ta thật đúng là không chú ý đâu. Tiền Quế Phương lắc lắc đầu, lần thứ hai nói, Cái thứ hai cô nương miêu mi hóa mắt, một chút đều không một mạc, hơn nữa trong mắt vẫn luôn có chút nước mắt, giống loại người này chính là lầm tiên nói cái loại này cái gì bạch liên hoa, ai dính ai xui xẻo, muốn thật lưu lại nàng, chờ tiệc đính hôn thời điểm tới như vậy nhiều khách nhân, cô nương này làm cho người khác mặt khóc ra tới, ngươi nói đen đủi hay không? Quý cần cắn răng, là rất đen đủi. Về sau A, ngươi đến nhiều học học, đầu góc phát triển chút. Tiền Quế Phương đối với Quý Cần Trường đến hơn 40 tuổi còn không có trường đầu vóc thật sự rất thất vọng. Bất quá nàng lại tưởng, cũng là nàng quá mức cường thế, áp con dâu vẫn luôn quá yếu đuối, ở nhà cũng không làm chủ được, thời gian dài tự nhiên liền không dài tâm, Thoạt nhìn, sau này nàng đến thiếu quyết định, nhiều dựa bọn nhỏ. Thở dài, Tiền Quế Phương cười khổ đối Quý Cần nói, ta già rồi, cũng quản không được các ngươi mấy ngày rồi, sau này à, các ngươi chính mình nhận tử chính mình quá, vạn sự đừng hỏi ta, ta à có thể ăn liền ăn chút có thể ngủ liền ngủ ngủ nhàn liền cùng trong thôn ngươi những cái đó đại nương đại thẩm trò chuyện chuyện khác ta lại mặc kệ nương quý cần nóng nảy ngài mặc kệ không thể được trong nhà không ngài ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ lời này quý cần nói là tình ý chân thành nàng nói chuyện thời điểm đều mau cất khóc tiền quế phương một trận đau đầu được rồi việc này về sau rồi nói sau quý cần chạy nhanh túi đầu lau nước mắt theo sau nghĩ đến một việc lại hỏi tiền quế phương nương Phía sau cái kia tiểu cô nương ngươi gọi lại nàng làm gì. Còn hỏi nhân ra là chỗ nào người, trong nhà có gì người. Tiền Quế Phương nhìn Quý Cần, trên dưới đánh giá một hồi lâu, cũng không biết từ nào tốn ra một mặt gương tới đưa cho Quý Cần, chính ngươi hảo hảo chiếu chiếu gương. Quý Cần kỳ quái tiếp nhận gương nhìn nhìn, nhìn đến trong gương chính mình gương mặt kia, ta làm sao vậy? Trên mặt không dơ đổ vật ta. Tiền Quế Phương đều mau tức điên, ngươi nhìn xem ngươi gương mặt kia, nghĩ lại cái kia đồng nhỏ dài. Nàng có phải hay không cùng ngươi lớn lên giống a? Quý cần cẩn thận đánh giá, lại cẩn thận hồi tưởng đồng nhỏ dài diện mạo, đừng nói, thật đúng là rất giống, đặc biệt là lông mày cùng đôi mắt, quả thực cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Mẹ, này quý cần liền càng không rõ, này tiểu cô nương như thế nào như vậy giống nàng, so lâm tiên còn muốn giống đâu? Tiên Quế Phương vô vô quý cần bả vai, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ sự sao? Quý cần lắc đầu, ta ký sự khởi liền ở nhà ta, lại đi phía trước sự. Ta thật không nhớ rõ, nương, ta trước kia nghe đại tỷ nói ta cha mẹ đều đã chết, trong nhà không ai, cho nên ta mới, mới ở nhà ta lớn lên. Tiền Quế Phương than một tiếng, ngươi tới nhà ta thời điểm, cha mẹ ngươi xác thật là đã chết, bọn họ trước khi chết không yên tâm, đem ngươi phó thác cho ta, nói là kêu ngươi cấp cánh rừng đường con dâu nuôi từ bé, còn cùng ta nói chỉ cần ngươi có thể chạy ra một cái mệnh tới là được. Quý Cần tuy rằng đối cha mẹ không có gì ấn tượng, bất quá nghe Tiền Quế Phương nhắc tới những việc này tới vành mắt vẫn là đỏ. Tiền Quế Phương lôi kéo tay nàng, một bên hồi ức một bên nói, bất quá, ngươi nương đầu chết phía trước cùng ta nói rồi, nói ngươi còn có một cái song bảo thai muội muội. Lúc ấy ngươi nương sinh hạ ngươi cùng ngươi muội muội tới, bởi vì là nữ hoa, cha ngươi nhi ngươi nội không thích, liền đem ngươi muội muội tặng người, đem ngươi lưu tại trong nhà dưỡng. Phía sau ngươi nương lại sinh một cái đệ đệ, tự nhận ở nhà đứng vững vàng góp chân, liền tưởng đem ngươi muội muội tìm về tới, đáng tiếc hỏi, tham hảo những người này cũng không nghe được. Đến chết, ngươi nương đều nhớ ngươi mội mội đâu. Cái, cái gì? Quý cần kinh đứng lên, ta còn có một cái mội mội. Ta còn có thân nhân, ta thế nhưng còn có thân nhân. Một bên nói chuyện, quý cần kích động nước mắt trứng lưu. Nương, ngài không hống ta đi. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 626 Lý Trí Tiền Quế Phương Tún chặt quý cần kêu nàng ngồi xuống, lôi kéo tay nàng tự ái nói, năm đó cái kia thế đạo luận thực nhà chúng ta có thể sống sót cũng đã thực không tồi căn bản không có dư lực đi tìm người hơn nữa ngươi nương đều đi tìm đã nhiều năm cũng không tìm được ngươi muội muội có thể thấy được ngươi muội muội tất nhiên bị mang rất xa nương nghĩ liền tính chúng ta đi tìm cũng chưa chắc có thể tìm được lại nói ngươi khi đó tuổi còn nhỏ nói cho ngươi cũng không làm nên chuyện gì ta cũng liền chưa nói nói tới đây tiền quế phương cảm xúc cũng có chút hạ xuống phía sau nhà ta quá chính là ngày mấy ngươi cũng biết ăn bữa hôm lo bữa mai Nương đến trước giữ được các ngươi mệnh mới là đứng đắn, nào có tâm lực đi cho ngươi tìm người. Nương liền nghĩ, nếu không tìm, vậy đừng theo như ngươi nói, nói ngươi cũng chỉ có thể trong lòng không thoải mái, lại là tội gì đâu. Quý cần túi đầu bụ mặt ô ô khóc lóc, nương, ta biết, ta lại không nốc, ta cũng biết như vậy nhật tử chúng ta đều có thể sống sót. Nương đã hao hết tâm lực, ta cũng chưa từng có trách ngài. Tiền Quế Phương cười khổ, phía sau thời gian lâu rồi, ta đều đã quên chuyện này hôm nay nhìn đến cái kia đồng nhỏ dài cùng ngươi lớn lên giống nhau một khuôn mặt ta mới nhớ tới ngươi còn có cái muội muội quý cần ngừng đầu mở to một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn về phía tiền quế phương còn muốn kêu tiền quế phương cho nàng quyết định nương ngài nói làm sao bây giờ ta khả năng liền thừa này một người thân ta muốn tìm tìm chỉ là ta như thế nào mới có thể tìm được nàng tiền quế phương đều cấp khí vui vẻ vừa rồi mềm lòng hoàn toàn là ảo giác là ảo giác ngươi hỏi ta ngươi trưởng không trường đầu vóc Tiền Quế Phương chỉ vào quý cần cái chán cửa trách, cái kia đồng nhỏ dài cùng ngươi lớn lên như vậy giống, nói không chừng liền cùng ngươi có điểm quan hệ đâu, ngươi đi hỏi nàng, đem nàng mụ mụ tìm tới xác định một chút không phải được rồi sao, ta nghe nói hiện tại có cái cái gì huyết thống kiểm tra đo lường, chỉ cần có huyết là có thể kiểm tra ra có phải hay không thân nhân. Nga, quý cần lau nước mắt, có tiền Quế Phương ở, nàng mới có người tâm phúc, nàng mới nhớ tới thân đi hỏi đồng nhỏ dài, vừa lúc thẩm lâm tiên vào cửa thẩm lâm tiên vừa vặn nghe được cuối cùng câu nói kia vào cửa liền hỏi cái gì huyết thống kiểm tra muốn kiểm tra cái gì quý cần vừa thấy thẩm lâm tiên càng hình như có chỗ dựa giống nhau khẩn lôi kéo thẩm lâm tiên tay nương còn có cái muội muội ngươi còn có cái tiểu gì chỉ là thất lạc thật nhiều năm cũng không biết như thế nào tìm ngươi mãi mãi nói hiện tại có cái gì cơ cấu lấy hai bên huyết có thể xét nghiệm ra tới thẩm lâm tiên lôi kéo quý cần ngồi xuống cười là có thể xét nghiệm ra tới Nhưng xét nghiệm chính là phụ tử mẫu tử a, tỉ mọi gì đó là kiểm tra không ra. A. Quý Cần kêu sợ hãi một tiếng, vậy phải làm sao bây giờ? Ta liền tính là tìm được rồi người, cũng không chứng cứ nói nhân ra là ta muội muội A. Thẩm Lâm Tiên cười cười, không có việc gì, ngài đem người tìm ra, ta giúp ngài kiểm tra. Quý Cần cũng biết Thẩm Lâm Tiên sẽ pháp thuật, có thật nhiều người khác tưởng đều không thể tưởng được thủ đoạn. Nghe nàng này đến vừa nói, liền nhận định Thẩm Lâm Tiên nhất định có biện pháp cũng liền nở nụ cười. Quý cần sống nửa đời người, vẫn luôn cho rằng chính mình không có một người thân, chính là người cô đơn một cái, phía sau kết hôn sinh con, tuy rằng đối thẩm lâm còn có thẩm vệ quốc vài người xem so mệnh đều trọng, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi cũng cảm thấy có chút cô đơn. Lại nhìn đến thẩm mai tỉ mội mấy cái có thương có lượng, vạn sự đều có dựa vào, nàng lại là chua sót lại là hâm mộ, vô số lần ảo tưởng nếu nàng cũng có cái tỉ mội kia đến thật tốt. Hai chị em không có việc gì thời điểm có thể ngồi ở cùng nhau tâm sự, cũng có thể cho nhau hỗ trợ, đến là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình. Đáng tiếc, quý cần đánh tiểu liền biết nàng cha mẹ thân đều đã chết, nàng là đưa đến thẩm ra làm con dâu nuôi từ bé, căn bản không có khả năng lại có thân nhân. Nàng mất mát vô số hồi, hâm mộ người khác vô số hồi, hiện tại một biết chính mình còn có muội muội tự nhiên gấp không thể chờ. Nàng đứng lên liền đi ra ngoài, ta đi hỏi đồng nhỏ dài, ta đây liền đi hỏi đồng nhỏ dài thẩm lâm tiên khó hiểu quý cần vừa đi một bên cho nàng giải thích đồng nhỏ dài cùng ta lớn lên rất giống ngươi mãi nói có khả năng là ngươi biểu muội thẩm lâm tiên vừa nghe cũng đi theo quý cần đi ra ngoài ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi ngươi không vội sao quý cần hỏi một câu thẩm lâm tiên cười vội xong rồi hai mẹ con tử thu thật lâu bên kia ra tới vừa lúc đụng tới trương tẩu liền hỏi nàng vài câu hỏi rõ trương tẩu đem đồng nhỏ dài vài người dàn xếp ở đâu Trương Đẩu kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút. Kia mấy cái mới tới giúp việc đều an bài đến lầu chính bên cạnh kia một loạt người hầu phòng, Đồng nhỏ dài cùng một cái khác nữ hài tử ở số 12 phòng. Thẩm Lâm Tiên hỏi rõ liền cùng Quý Cần Triều người hầu phòng mà đi. Người hầu trong phòng. Cùng Đồng nhỏ dài ở bên nhau nữ hài tử là nàng Đồng Hương, cùng Đồng nhỏ dài quan hệ khá tốt, cũng là một cái ngay thẳng người, nàng ngồi ở mềm mại trên giường đánh giá bốn phía bố trí, đối đang ngồi ở mép giường đọc sách Đồng nhỏ dài nói, "Nhỏ dài Chúng ta không phải đang nằm mơ đi. Đồng nhỏ dài đầu cũng chưa nâng, ngươi veo chính mình một phen. Tư. Nữ hải kia hút một ngụm khí lạnh, đau quá. Đồng nhỏ dài cười khẽ, biết đau, liền không phải đang nằm mơ. Nữ hải kia cười, nhảy dựng lên sờ sờ bàn trang điểm, sờ nữa sờ tủ quần áo, sờ sờ in hoa cái màng giường. Thật tốt ta, ta còn chưa từng có trụ quá tốt như vậy phòng ở đâu. Nhỏ dài, này so chúng ta thôn đồng sinh ra còn muốn hảo. Nàng dạo qua một vòng nay còn chỉ là người hầu phong đâu, ngươi nói vị kia muốn đính thân đại tiểu thư trụ nhà ở đến có bao nhiêu hảo. Đồng nhỏ dài bị xảo xem không giới thư, chỉ có thể đem thư đặt ở một bên, thiếu tưởng những cái đó sự tình, ngươi muốn thật cùng nhân ra đại tiểu thư so, đời này đều đừng nghĩ an tâm, chúng ta không cùng người khác so, liền cùng chính mình so, có thể đem chính mình nhật tử quá hảo, một ngày hảo quá một ngày, này liền được rồi. Nữ hải tử tuy có chút bối rối, còn là thừa nhận đồng nhỏ dài theo như lời thực chính xác, nàng đem rất nhiều không thực tế ý tưởng ném văng ra ngồi ở đồng nhỏ dài bên người nhẹ giọng hỏi nhỏ dài ngươi không nghị thi đại học vì cái gì cùng ta cùng nhau ra tới làm công đồng nhỏ dài khỏe miệng gợi lên một tia thanh lãnh cười tưởng vào đại học a như thế nào không nghĩ thượng chỉ là nhà của chúng ta thật nhiều người đều không nghị kêu ta vào đại học ta mãi mãi một lòng chỉ nghĩ tôn tử căn bản khinh thường ta cùng ta mẹ ta ba người kia ngươi cũng biết hắn có bao nhiêu xuẩn có bao nhiêu tự đại Lại có bao nhiêu đau hắn cháu trai, ta căn bản trông cậy vào không thường hắn, nếu ta lại ở nhà ngốc, nhất định sẽ bị buộc vĩnh viên thế người khác khảo thí, ta đại học ngậm vĩnh viên viên không được. Vậy ngươi ra tới làm công, về sau làm sao bây giờ? Nữ hải tử còn rất thế đồng nhỏ dài lo lắng. Đồng nhỏ dài cười, nàng làm một cái thập phần lý trí, đối chính mình tương lai rất có quy hoạch người, ta năm ngoái liền khảo quá một hồi, hơn nữa sở hữu nên học đều học xong rồi, cho nên không đi trường học cũng không quan hệ. Ta cùng chúng ta ban lão sư suy nghĩ, ra tới trước đánh một đoạn thời gian công, trước tích góp một số tiền, này số tiền không thể kêu trong nhà bất luận kẻ nào biết. Sau đó trộm thi đại học, chờ bắt được giấy báo chúng tuyển đại học thời điểm, ta liền sẽ mang ta mụ mụ. Rời đi cái kia ra. Nữ hải tử rất kinh ngạc, ngươi là như vậy tưởng à, vậy ngươi, ngươi vào đại học, mụ mụ ngươi đi theo ngươi làm sao bây giờ. Hai ngươi cũng không bao nhiêu tiền, thuê nhà ăn uống nhưng đều đòi tiền. Đồng nhỏ dài mười người tự tin nói. Ta cùng ta mẹ có tay có chân, đến chỗ nào đều không đói chết, lại nói, cái kia trong nhà còn không đều là dựa vào ta mẹ chống đỡ. Ta mẹ bán đồ ăn bán bánh bao, một người cực cực khổ khổ kiếm tiền, nuôi sống như vậy toàn ra. Sau đó, ta cùng ta mẹ bị bọn họ tiện đạp, loại này nhật tử ta không nghĩ lại qua, cũng không nghĩ lại kêu ta mẹ như vậy vất vả. Chương 627 hỏi ý. Quý cần đứng ở cửa nghe được đồng nhỏ dài lời này, trong lòng rất hụt hẫng. Thẩm lâm tiên xem nàng thân thể lay động hai hạ. Chạy nhanh đỡ lấy nàng, mẹ, ngươi cẩn thận một chút. Quý Cần gật đầu, dối tay đẩy ra cửa phòng. Nhìn đến Quý Cần, đồng nhỏ dài cùng nàng vị kia đồng hương đều lắp bắp kinh hãi. Hai người chạy nhanh đứng lên, thiếu phu nhân. Quý Cần một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn đồng nhỏ dài, càng xem, nàng càng cảm thấy cô nương này lớn lên cùng nàng thật sự rất giống, không khỏi cũng nhiều ra vài phần thân cận cảm. Đồng nhỏ dài kêu Quý Cần xem tâm tình thấp thỏng, tay chân cũng không biết muốn hướng chỗ nào phóng Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh cười giải vây, ngươi là đồng nhỏ dài đi, mau ngồi xuống. Đồng nhỏ dài nhìn Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái, nghĩ thẩm vị này hẳn là chính là Thẩm gia đại tiểu thư đi, quả nhiên bộ dáng cùng khí độ đều là thượng giai. Đồng nhỏ dài cười cười, lôi kéo tiểu đồng hương ngoan ngoãn ở mép giường ngồi xuống. Thẩm Lâm Tiên kéo một phen ghế giữa kêu quý cần ngồi xuống, nàng chính mình cũng tún một phen ghế dựa ngồi, đối đồng nhỏ dài cười nói, lúc trước ở Thu Thật Viên gọi lại ngươi là bởi vì ngươi cùng ta mẹ bộ dáng lớn lên rất giống. Ta mãi mãi nhìn đến thân cận, đã kêu ngươi nhiều lời nói mấy câu, cũng không có cái gì ác ý. Đồng nhỏ dài chạy nhanh nói, lao thái thái thực hiện tử, ta có thể cảm thụ đến ra tới. Thẩm lâm tiên lại là cười, ta mụ mụ cũng cảm thấy ngươi cùng nàng lớn lên giống, trong lòng đối với ngươi cũng cảm giác thực thân thiết, liền nghĩ tới tới cùng ngươi nói một chút lời nói, ngươi không ngại đi. Không ngại. Đồng nhỏ dài lắc đầu, nào dám nói để ý a? Quý cần lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nàng lại lần nữa đánh giá đồng nhỏ dài. Càng xem càng cảm thấy thích, không khỏi giữ chặt đồng nhỏ dài tay hỏi, vừa rồi ta nghe ngươi nói mụ mụ ngươi nhật tử quá thực vất vả, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhà ngươi điều kiện rất kém cõi sao? Vì cái gì kêu ngươi ra tới làm công? Ngươi bao lớn rồi? Không trở lên học sao? Nàng tâm tình phức tạp hỗn loạn, hỏi ra tới nói cũng có chút lung tung rối loạn, quả thực chính là nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì? Đồng nhỏ dài cảm thấy rất kỳ quái, bất quá vẫn là thực ngoan ngoãn trả lời quý cần vấn đề. Trong nhà điều kiện cũng không phải rất kém cỏi, chỉ là bởi vì ta mụ mụ chỉ sinh ta một cái nữ nhi, ta mãi mãi cùng ra ra liền rất không thích nàng, ta ba cũng cảm thấy không có nhi tử kế thừa gia nghiệp, liền vẫn luôn rất đau đại bá ra đệ đệ, kiếm tiền, đều cấp đường đệ hoa, mụ mụ vì có thể làm ta đi học, chỉ có thể thức khuya dậy sớm làm việc. Nói tới đây, đồng nhỏ dài nghĩ đến nàng mụ mụ vất vả cùng với nhẫn mại, cũng nhịn không được đỏ vành mắt. Quý cần nghe xong, như vậy mềm yếu không chủ ý một người cũng cảm giác thực phẫn nộ. Nàng là một cái không có gì trọng nam khinh nữ tư tưởng người, hơn nữa thẩm lâm cũng không có cái loại này ý tưởng, chính là tiền quê phương ban đầu bởi vì sinh ba cái nữ nhi, là rất muốn một cái nhi tử, nhưng đối với nữ nhi cũng rất thương yêu, tới rồi đời cháu thượng, ước chừng nàng cũng là cảm thấy ban đầu ý tưởng cũng không quá hảo, cho nên đối với cháu gái liền càng thêm yêu thương, khiến cho quy cần căn bản tưởng tượng không đến là một cái cỡ nào luẩn quẩn trong lòng, cỡ nào không đầu góc. Người không đau nhà mình nữ nhi, ngược lại đi đau nhà người khác nhi tử chẳng lẽ tương lai già rồi còn muốn gọi người khác ra nhi tử cấp dưỡng lao sao kia sao có thể cho dù cái kia nhà người khác nhi tử là thân cháu trai nhưng người ta có cha có mẹ nó như thế nào sẽ đi cấp thúc thúc dưỡng lao nhìn đồng nhỏ dài nhỏ gầy bộ dáng quý cần liền biết đứa nhỏ này ở nhà khẳng định đặc quý khuất không biết bị bao lớn tội đâu đồng nhỏ dài đều như vậy có thể muốn gặp nàng mụ mụ nhật tử quá đến có bao nhiêu khổ hào hai tử quý cần túi đầu nhịn nhẫn nước mắt ngươi đừng thương tâm Trước tiên ở nơi này hảo hảo làm, chờ bắt được tiền lương trở về kêu mẹ ngươi nhiều nghỉ ngơi một chút. Ân. Đồng nhỏ dài gật đầu. Quý cần cường cười một tiếng, đúng rồi, mẹ ngươi. Ngươi có hay không mẹ ngươi ảnh chụp gì đó? Đồng nhỏ dài càng cảm thấy kỳ quái, không biết vị này đại thiếu nãi nãi vì cái gì sẽ muốn nhìn nàng mẹ nó ảnh chụp. Sau lại nàng tưởng, hẳn là xem nàng lớn lên giống, cho nên muốn nhìn xem nàng mụ mụ có phải hay không càng giống. Liền từ hành lý chung nhảy ra một chương ảnh chụp tới này bức ảnh vẫn là mấy năm trước nàng mụ mụ tránh tiền giấu đi không nói cho nàng ba sao lại trộm mang nàng đi chiếu giống quán chiếu đâu đây là mẹ con hai người chụp ảnh chung ảnh chụp chung mẹ con hai người tuy rằng thoạt nhìn đều thực gầy yếu xuyên y phục cũng thực cũ nát sắc mặt cũng không phải thật tốt chính là hai người cười thực sán lạc trong ánh mắt còn có đôi tốt đẹp sinh hoạt về phía trước cùng với đôi tương lai hy vọng nhìn đến này bức ảnh quý cần nước mắt đương trường liền rất xuống dưới giống thật là quá giống Quý cần mấy năm trước, cùng đồng nhỏ dài mẫu thân cơ hổ giống nhau như lúc. Khi đó trong nhà nghèo, ăn uống đều không tốt, thường thường ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng đói mặt không còn chút máu, hơn nữa cũng không có hảo quần áo xuyên, còn muốn làm việc nặng, cả người gầy yếu lại mặt mang thái sắc, cùng trên ảnh chụp đồng nhỏ dài mụ mụ thật sự rất giống. Chỉ là hiện tại nàng dưỡng mấy năm, ăn mặc đều hảo, lại thêm có chu tuyết dạy dỗ, còn có thẩm gia trang viên như vậy phú quý địa phương sống trong nhung lùa, toàn bộ khí chất đại biến, mặt khác. Bởi vì công đức chi khí tầm bổ, còn có thẩm lâm tiên thường cho nàng ăn có chứa linh khí đồ ăn, nàng toàn bộ hiện thập phần tuổi trẻ, liền cùng đồng nhỏ dài mụ mụ kéo ra trinh lệnh, mạnh vừa thấy, cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy hai người rất giống. Nhưng nếu là lấy nàng mấy năm trước ảnh chụp tương đối, liền sẽ cảm thấy hai người kia quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Thẩm lâm tiên nhìn đến đồng nhỏ dài mẫu thân ảnh chụp cũng thực giật mình. Nàng còn nhớ rõ kiếp này lần đầu tiên nhìn đến quý cần khi bộ dáng cùng đồng nhỏ dài mụ mụ thật sự giống tới rồi cực điểm. Như vậy hai người muốn nói không phải thân tỉ muội, hẳn là cũng không ai sẽ tin đi. Quý Cần nhịn xuống kích động tâm tình, đem ảnh chụp còn cấp đồng nhỏ dài, ngươi cùng mẹ ngươi lớn lên thật giống. Đồng nhỏ dài cười, đúng vậy, thật đúng là giống đâu. Quý Cần đứng dậy, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, có cái gì không hiểu địa phương liền tìm Trương Tẩu hỏi một chút, hảo hảo làm. Đồng nhỏ dài chạy nhanh đứng dậy đưa tiễn, đi tới cửa thời điểm, Quý Cần lại quay đầu lại nhìn nàng một cái xem đồng nhỏ dài càng là kỳ quái. Chờ từ người hầu phòng rời đi, Quý Cần còn không ngừng nhắc mãi, đứa nhỏ này quá gầy, đến hảo hảo bổ bổ. Thẩm lâm tiên khép cười một tiếng, được rồi, ta đã biết, quay đầu lại ta cùng hồ ra ra nói một tiếng, kêu hắn nói cho phòng bếp lớn, hai ngày này thức ăn chuẩn bị cho tốt một chút. Quý Cần nghe xong cũng cười một tiếng, cũng đúng, bằng không quăng cho nàng một người bổ, phải gọi người ta nói nhàn thoại. Đi rồi một đoạn đường, Quý Cần đối Thẩm lâm tiên nói Cái gì kiểm tra kiểm nghiệm cũng không cần, nhìn đến kia bức ảnh ta liền biết cái kia nhất định là ta muội muội không sai được. Thầm Lâm Tiên cũng cảm thấy đồng nhỏ dài mẫu thân hẳn là quý cần muội muội bởi vì nàng ở nhìn đến đồng nhỏ dài thời điểm khai thiên nhãn, nhưng tuy là như thế, cũng không thấy quá rõ ràng đồng nhỏ dài tướng mạo, đồng nhỏ dài quá khứ tương lai, đều là một mảnh mơ hồ. Này thuyết minh đồng nhỏ dài hoặc là có tu vi trong người lợi hại thuật sĩ, hoặc là chính là nàng thân nhân, cùng nàng có cực thân mật quan hệ Ma đồng nhỏ dài trên người không có chút nào linh lực dao động, hẳn là không phải cái gì thuật sĩ. cũng cũng chỉ dư lại một loại giải thích, hai người là huyết thống chí thân. Hảo, Thẩm Lâm Tiên cười, vậy không đi kiểm tra rồi. Mẹ, cái này muội muội ngươi tưởng như thế nào nhận trở về? Quý Cần nghi hoặc nhìn Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái, như thế nào nhận? Tự nhiên là đi đông xuân nhận, ngươi tiểu gì ăn như vậy nhiều khổ, ta về sau khẳng định muốn kéo nàng một phen. Thẩm Lâm Tiên vãn trụ Quý Cần cánh tay, ta cũng chưa nói không thể a. Mẹ thật vất vả có thân nhân, chúng ta khẳng định muốn nhiều thân cận, chỉ là... chỉ là cái gì? Quý cần dừng lại bước chân nhìn thẩm lâm tiên, ngươi còn có cái gì băn khoăn sao? Thẩm lâm tiên nghiêm mặt nói, đúng vậy, băn khoăn lớn đâu, ngài cũng nghe đến đồng nhỏ dài theo như lời nàng gia đình tình huống, trong nhà nàng còn có gia gia mãi mãi, kia hai lão trọng nam kinh nữ, bởi vì tiểu gì sinh cái nữ nhi, cho nên không lấy nàng đương người xem, sở hữu việc nặng việc dơ đều kêu nàng làm mà đồng nhỏ dài ba ba lại là cái hồ đồ to đỉnh, chẳng những không biết yêu thương chính mình thê nữ, ngược lại giúp đỡ cha mẹ cùng huynh đệ cùng nhau ước hiếp đồng nhỏ dài mẹ con. Chính hắn bởi vì hảo chút tư tưởng tắc quái, tự nguyện cho nhân gia đại phòng đương nô lệ còn chưa tính, còn muốn kéo thê nữ xuống nước. Tiểu gì mấy năm nay nhật tử là như thế nào quá có thể nghĩ? Quý cần nghe lại thiếu chút nữa rớt nước mắt. Đúng là bởi vì như vậy, ta mới phải cho ngươi tiểu gì làm chủ a. Là làm chủ. Thẩm Lâm Tiên khuôn mặt càng thêm nghiêm túc nhưng mẹ ngươi ngẫm lại như vậy cả gia đình lại hồ đồ lại lòng tham gián lên tới nhà chúng ta đến nhiều phiền không thắng phiền nếu là kêu cả gia đình càng lòng tham điểm hôm nay muốn cái này ngày mai muốn cái kia chúng ta cấp là không cho không cho chỉ sợ bọn họ đắn đo tiểu gì cấp nói khẳng định cũng là không đến tiểu gì trong tay khẳng định sẽ bị đồng nhỏ dài cái kia ngu xuẩn ba ba cầm đi điền đồng ra đại phòng cái kia hô sâu thẩm lâm tiên một câu sự têu quý cần ban đầu tưởng kéo rút mọi mọi ý tưởng phai nhạt xuống dưới Nàng là tính tình lược, khá vậy không nốc, hơi tưởng tượng cũng minh bạch thẩm lầm tiên theo như lời chính là tình hình thực tế. Muốn thật là kêu nàng trợ cấp mội mội một chút, nàng là nguyện ý, nghĩ đến, bọn nhỏ cũng không có gì ý kiến, nhưng là, nàng dựa vào cái gì trợ cấp như vậy một nhà vốn dĩ liền đối mội mội thứ không tốt đâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quý cần vẫn là không chủ ý, nàng lưỡng lự sự tình giống nhau không phải hỏi tiền quế phương chính là hỏi khuê nữ. Chương 628 Ngu Hiếu thẩm lâm tiên kéo quý cần một đường trở lại thu thập viên tiến phòng liền nhìn đến thẩm lâm đang ngồi ở trên sofa cùng tiền quế phương nói chuyện nhìn đến quý cần trở về thẩm lâm chạy nhanh quan tâm hỏi nàng thế nào cái kia đồng nhỏ dài quý cần đủ rũ cụp đôi ngồi xuống nhỏ dài mẹ cùng ta mấy năm trước quả thực một cái bộ dáng ta cảm thấy đó chính là ta muội muội kia chạy nhanh nhận hạ đi thẩm lâm vẫn luôn biết quý cần tâm sự biết nàng thật sự rất muốn một người thân suy nghĩ mong như vậy nhiều năm rốt cuộc có một ngày nguyện vọng có khả năng trở thành sự thật tâm tình khẳng định là thập phần kích động hơn nữa gấp không chờ nổi quý cần vẫn là không ngừng đầu lâm tiên nói trước không thể nhận nàng đem thẩm lâm tiên kia phiên lời nói cùng tiền quế phương cùng thẩm lâm nói một lần tiền quế phương trước hết duy trì thẩm lâm tiên lâm tiên nói rất đúng trước không vội mà nhận thẩm lâm nhìn về phía thẩm lâm tiên ngươi có cái gì tốt ý tưởng sao thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ ta cảm thấy chúng ta trước lấy đồng nhỏ dài danh nghĩa hướng đồng ra gọi điện thoại Tiêu tiểu gì tới kinh một chuyến, tới rồi kinh thành, mụ mụ là có thể cùng tiểu gì tương nhận, sau đó hỏi lại hỏi tiểu gì ý tưởng, nhìn xem nàng là nghĩ như thế nào, lại làm quyết định không mượn. Thẩm lâm cân nhắc một phen, liền như vậy làm đi, chứ đừng kinh động đồng ra những người khác. Quý cần có điểm khó xử, kia, Con phải hỏi đồng nhỏ dài nhà nàng điện thoại sao. Thẩm lâm tiên xì một tiếng cười, được rồi, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, trong chốc lát ta giúp ngươi gọi điện thoại đi. Quý cần ước gì đâu vừa nghe thẩm lâm tiên đem chuyện này ôm đi rồi lập tức gật đầu hành ngươi đi đánh ngươi đi đánh sau đó nàng còn có điểm không yên tâm nhanh lên a thẩm lâm tiên vừa tức giận vừa buồn cười rốt cuộc có thể lý giải tiền quế phương tâm tình tiền quế phương cùng quý cần ở bên nhau qua vài thập niên chỉ sợ thường thường đều sẽ có loại này hận sắt không thành thép lại thập phần bất đắc dĩ tâm tình đi nàng từ thu thật viên ra tới kêu lên trứng tẩu làm nàng đem mới chiêu kia mấy cái giúp việc đăng ký tin tức biểu lấy lại đây Trương tẩu đi không một lát liền lấy quá mấy trương bảng biểu, Thẩm lâm tiên đem đồng nhỏ dài kia trương bảng biểu lấy ra tới nhìn nhìn, mặt trên viết còn rất kỹ càng tỉ mỉ, gia đình địa chỉ, gia đình thành viên linh tinh đều có, còn có chính là số điện thoại, nhớ chính là đồng nhỏ dài đại bá ra điện thoại. Thẩm lâm tiên xem qua lúc sau liền nhớ kỹ, nàng suy nghĩ một lát, cầm lấy mịp rổ phồn rửa theo dãy số bắt qua đi. Không trong chốc lát điện thoại truyền được, nàng lập tức nghe được một cái có chút thô thanh thô khí thanh âm, uy Thẩm Lâm Tiên phòng theo cùng đồng nhỏ dài ở tại một cái trong phòng cái kia cô nương thanh âm mang theo điểm khóc nước nở nói là là đại nương a người giúp ta kêu nhỏ dài mẹ lại đây nhỏ dài đã xảy ra chuyện cái kia thanh âm cả kinh ra gì sự tiểu ngọc ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a Thẩm Lâm Tiên trong lòng cười thầm tâm nói nàng bắt trước còn rất giống như vậy hồi sự trong miệng lại vội la lên ra đại sự ngài chạy nhanh đem nhỏ dài mẹ gọi tới cái kia thanh âm còn rất tức giận ngươi chờ a nói xong liền treo điện thoại thẩm lâm tiên đợi có hơn mười phút cũng không chờ đến chuông điện thoại vang liền lại bắt qua đi lúc này đây truyền được liền nghe được một cái thập phần lo lắng giọng nữ là tiểu ngọc sao tiểu ngọc ngươi cùng gì nói nhỏ dài rốt cuộc làm sao vậy thẩm lâm tiên giả bộ tiểu ngọc thanh em tới gì ta cùng nhỏ dài đến kinh thành làm công công tắc nhưng thật ra tìm hảo còn rất không tồi kết quả nhỏ dài hôm nay không cẩn thận đem chủ nhân ra một kiện đồ cổ cấp quăng ngã nát nhân ra muốn nhỏ dài bồi thường bằng không liền phải cáo nàng thanh âm kia vừa nghe hít sâu một hơi đừng chúng ta bồi ngươi cùng chủ nhân ra nói chúng ta bồi ngàn vạn đừng cáo nhỏ dài a bằng không nhỏ dài đợi này liền xong rồi lúc này lúc trước cái kia tương đối thô thanh âm lại vang lên ta nói cho ngươi ngươi nhưng đừng nghĩ cùng nhà của chúng ta lấy tiền ngươi cái tang môn tinh cùng ngươi khuê nữ đều không phải cái gì thứ tốt ngươi muốn bồi chính mình bồi đừng nghĩ chúng ta giúp ngươi thẩm lâm tiên nghe được nhỏ dài mẹ nó tiếng khóc khóc một lát nàng liền hỏi tiểu ngọc các ngươi hiện tại ở đâu gì gì lập tức qua đi không được đi làm cho bọn họ cáo đi nhỏ dài cái kia tiểu kỹ nữ xứng đáng ngồi sổm mục giam thẩm lâm tiên nghe xong lời này đều thế đồng nhỏ dài cảm thấy bi ai cũng thay đồng nhỏ dài mụ mụ rất đau lòng gì ngươi tới kinh thành đi ta cho ngươi một cái dãy số ngươi nhớ kỹ tới cho ta gọi điện thoại ta tiếp ngươi nói tới đây thẩm lâm tiên đẻ thấp thanh âm chủ nhân ra không cho lộ ra nhân ra tin tức ngài lặng lẽ tới a Đồng nhỏ dài mẹ hiện tại là hoang mang lo sợ, vừa nghe thẩm lâm tiên nói vội không ngừng đáp ứng, hành, ta lập tức liền tới, ta lập tức liền tới, tiểu ngọc, ngươi, ngươi giúp gì cầu xin nhân ra, trước đừng cao A. Thẩm lâm tiên chạy nhanh đáp ứng rồi một tiếng, làm ra dáng vẻ lo lắng tới, gì, ta phải làm việc đi, ta trước treo A. Theo sau, nàng đem điện thoại quài rớt, không để ý tới điện thoại bên kia đồng nhỏ dài mẹ là cái gì tâm tình. Treo điện thoại, thẩm lâm tiên thở dài. Trong lòng nghĩ liền như vậy một nhà hồ đồ ích kỷ đồ vật, nên ở cách xa xa, cũng không biết đồng nhỏ dài mẹ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng còn có thể nhận đến đi xuống. Nàng lại tưởng, nếu xác nhận đồng nhỏ dài mẹ là nàng tiểu gì nói, nàng nhất định phải cổ động nàng ly hôn, ly như vậy một đám kéo chân sau cầu đồ vật, ngày lành còn ở phía sau đâu. Theo sau hai ngày, thẩm lâm tiên vẫn luôn âm thầm quan sát đồng nhỏ dài, phát hiện cô nương này nhưng thật ra thật rất không tồi. Nàng thực gan phận của mình không có sống thời điểm liền ở trong ký túc xá không thế nào ra tới hoặc là nghe một chút ca hoặc là đọc sách thực có thể tính đến hạ tâm có sống thời điểm thực cẩn mẫn làm việc cũng thực ra sức trương tẩu gọi người cho các nàng giảng giải một ít lễ nghi quy củ thời điểm đồng nhỏ dài nghe thực nghiêm túc mỗi một hồi đều là trước hết học được trương tẩu đối nàng ấn tượng thực hảo thoạt nhìn còn man thích nàng chư bỏ thẩm lâm tiên quý cần cũng ở cẩn thận quan sát đồng nhỏ dài càng xem quý cần càng là thích cái này cô nương nàng từ trước đến nay liền thích lớn lên thanh tú tiểu cô nương chỉ tiếc nàng liền sinh ba cái nhi tử chỉ phải thẩm lâm tiên một cái nữ nhi nàng đấy lòng còn có chút không đủ hiện giờ có một cái hẳn là chính mình cháu ngoại gái tiểu cô nương xuất hiện quý cần đấy lòng là thập phần yêu thương nàng lặng lẽ kêu phòng bếp sửa lại thức ăn đem người hầu thức ăn phân lệ đề cao không ít lấy cơ chính là đại tiểu thư muốn đính hôn chủ gia cao hứng kêu đại gia trong khoảng thời gian này ăn chút tốt nay thức ăn nhắc tới cao giúp việc nhóm tự nhiên càng vì cao hứng đặc biệt là tiểu ngọc, đó chính là một tiểu tham ăn. Hôm nay buổi tối, tiểu ngọc cùng đồng nhỏ dài lại đánh cơm trở về. Hai người nhìn mâm các màu mỹ vị, đều cảm thấy thẳng nuốt nước miếng. Tiểu ngọc đem mâm phóng tới trên bàn, trước hít sâu một hơi nghe mùi hương. Thật hương a, quả thực tưởng tượng không đến nhà có tiền nhật tử đến là như thế nào quá. Quang chúng ta này đó làm công ngắn hạn đồ ăn liền tốt như vậy, có cá có thịt, còn có trái cây. Ngươi nói chủ nhân gia mỗi ngày đến ăn cái gì? Chẳng lẽ thật giống thư thượng theo như lời như vậy ăn kim nuốt ngọc? Đồng nhỏ dài xì một tiếng cười, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Nàng túi đầu nhìn trên bàn những cái đó dinh dưỡng lại mỹ vị thức ăn, vành mắt thường đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống dưới. Nếu là ta mẹ ở nên thật tốt, nàng nửa đời người cũng chưa ăn qua thứ tốt, một năm bên trong khó được có mấy ngày có thể ăn cơm no. Nếu là nàng có thể ăn một ngụm như vậy cơm, ta, ta. Tiểu Ngọc vừa nghe cũng khó chịu lên, đồng thời giọng căm hận mắng đồng nhỏ dài ba, đồng thúc thúc cũng thật là, như thế nào có thể như vậy ngu hiếu đâu. Người mãi mãi nói cái gì hắn liền nghe cái gì à. Đi theo hắn, các ngươi nương hai đến nhiều tao nhiều ít tội à. Đồng nhỏ dài cười lạnh một tiếng, không phải ngu hiếu, hắn chính là cảm thấy dù sao ta là cô nương, về sau là phải gả người, tích cốt nhiều ít gia nghiệp cũng chưa dùng, liền nhưng kính cấp tiểu bảo hoa. Hừ, ngươi xem ta mẹ nếu là sinh đứa con trai hắn có thể như vậy. Chỉ sợ sớm cùng ta nãi đánh nhau rồi. Chương 629 thấy. Tiểu Ngọc há to miệng, cơ hồ nói không ra lời nàng cùng cùng thôn người vẫn luôn cho rằng nhỏ dài ba là cái thành thật buồn phận người, bởi vì quá mức vô hiếu, cho nên mới sẽ vẫn luôn nghe nhỏ dài nãi nãi nói, đem nhà mình cơ hồ sở hữu tiền đều trợ cấp học phóng. Nhưng hiện tại nghe nhỏ dài như vậy vừa nói, nàng mới biết được căn bản không phải như vậy hồi sự. Tiểu Ngọc kinh ngạc qua đi tiêm giọng nói nói, thúc thúc như thế nào có thể như vậy đâu. Thật là, thật là không biết hắn là nghĩ như thế nào. Ngay cả Tiểu Ngọc đều đối nhỏ dài ba cách làm xem bất quá mắt đồng nhỏ dài trong lòng cười lạnh, giống nàng ba như vậy tự cho là đúng chui rúc vào sừng trâu người, xứng đáng gặp cảnh khốn cùng cả đời. Cho dù tương lai già rồi, nhật tử cũng sẽ không hảo quá, nàng đảo phải hảo hảo trợn tròn mắt nhìn xem, chờ tương lai nàng ba nằm đến trên giường bệnh, đồng tiểu bảo có thể hay không quản hắn. Nhật tử một ngày một ngày qua đi, thực mau, liền đến thẩm lâm tiên đính thân nhật tử. Hôm nay sáng sớm, thẩm vệ quốc liền mang theo lưu linh tới hỗ trợ. Thẩm vệ quốc cùng lưu linh sự tình trên cơ bản đính xuống tới hai bên gia trưởng cũng gặp mặt cũng chỉ chờ hai người tốt nghiệp đại học liền cho hắn hai làm hỷ sự lưu linh là ván đã đóng thuyền thẩm ra con dâu cả thẩm lâm tiên đính hôn nàng là khẳng định muốn tới hỗ trợ lưu linh lại đây liền giúp đỡ quý cần gọi người trang điểm yến hội thính lại bị quý cần phái đi phòng bếp xem xét thực đơn còn có thái sắc có rảnh thời điểm còn muốn đi cùng thẩm lâm tiên nói nói mấy câu xem nàng thí lễ phục nhưng thật ra vội xoay quanh quý cần đối lưu linh là thực vừa lòng thấy lưu linh như vậy hạ sức lực hỗ trợ Liền cùng thẩm lâm tiên đoán giận vài câu, ngươi nhị ca cũng là có đối tượng người, như thế nào cũng không biết sớm một chút đem đối tượng mang đến nhìn xem, hôm nay như vậy nhật tử, cũng không biết sớm một chút về nhà hỗ trợ, ngược lại muốn mệt nhân ra lưu linh bận lên bận xuống, chờ hắn trở về, ta nhất định phải hảo hảo nói hắn. Thẩm lâm tiên cười, nhị ca luôn luôn cầu thả, hắn nào tưởng được đến ngày đó, lại nói, hiện tại cũng không phải đặc biệt thiếu nhân thủ, ngài cũng đừng hắn giận. Quý cần phát tiết vài câu, liền mỹ tư tư nhìn thẩm lâm tiên thay đổi theo long phượng đồ án màu đỏ rực cổ trang thức lễ phục lại đem đầy đầu tóc dài bàn ở trên đầu đeo vài món hồng ngọc trang sức, giả dạng vui mừng cực kỳ vừa lúc lưu linh lên lầu nhìn đến thẩm lâm tiên đổi hảo quần áo liền phải nàng hơi chút hóa chút trang rốt cuộc hôm nay là cái vui mừng nhật tử tố mặt khó tránh khỏi có chút không tốt thẩm lâm tiên cũng có thể nghe được đi vào liền lấy mi bút miêu mi lại đồ chút son môi liền nói cái gì đều không hề đem đồ trang điểm hướng trên mặt tiếp đón lại chờ một lát trương tẩu cười vào cửa đại tiểu thư cô ra nơi đó đã chuẩn bị tốt lao ra thỉnh ngài đi xuống thẩm lâm tiên đứng dậy xách lên làn váy liền đi ra ngoài quý cần cùng lưu linh đi theo nàng phía sau ba người chậm rãi xuống lầu lúc này hiến hội thính đã tới hảo chút khách nhân thẩm thiên hào mang theo hàn dương đang ở cùng một ít khách nhân hàn huyên liền ở thẩm lâm tiên xuống lầu thời điểm vốn dĩ náo nhiệt trong đại sảnh tức khắc gan tính lại hàn dương ngẩng đầu liền nhìn đến thẩm lâm tiên ăn mặc long phượng quái cùng váy dài tóc cũng bản thành cách cổ búi tóc trên đầu đeo mấy thứ hồng ngọc trang sức chính từng bước một chậm rãi bước xuống thang lầu hắn chỉ cho rằng bình thường thẩm lâm tiên đã đủ đẹp hiểu rõ nhưng không nghĩ tới hôm nay thẩm lâm tiên thế nhưng mị đến loại tình trạng này an mặc cách cổ quần áo trang điểm cũng thập phần cổ điển thẩm lâm tiên liền phảng phất là từ bầu trời xuống dưới tiên nữ chính từng bước một tiếp cận nhân gian nguyên bản đạm mạc trên mặt môi đi xuống dưới một bước liền sẽ nhiều một phân tươi cười nhìn đến trên mặt nàng tươi cười Tựa hồ có thể gọi người đem ưu sầu phiền não đều quên, chỉ nghĩ đi theo nàng cười một cái, muốn kêu nàng càng vui vẻ một chút. Hàn Dương thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Lâm Tiên, đem Thẩm Lâm Tiên hôm nay bộ dáng ghi khắc ở trong đầu, luôn luôn đều không thể quên. Ở Thẩm Lâm Tiên đi mau xuống thang lầu thời điểm, Hàn Dương mới thanh tỉnh lại, hắn khẩn đi vài bước qua đi dắt lấy Thẩm Lâm Tiên tay, hai người tay trong tay đứng ở mọi người trước mặt, thật sự là trai tài gái sắc, một đôi mỹ nhân. Mạn thính khách nhân nhìn đến này, đối Kim Đồng Ngọc nữ đứng ở trước mặt, nhìn không được vỗ tay mấy cái lao bằng hữu thập phần hâm mộ nhìn về phía thẩm thiên hảo lão thẩm ngươi thật là có phúc khí đến này giai cháu gái tôn tế về sau thẩm gia thịnh vượng sắp tới thẩm thiên hảo thập phần cao hứng trên mặt lộ ra vài phần đắc sắc quá khen quá khen bất quá là tiểu hải tử nào có như vậy ưu tú nhưng từ hắn hơi hơi gợi lên khỏe môi vẫn là có thể nhìn ra được tới hắn hảo tâm tình thẩm thiên hảo kêu lên thẩm lầm tiên cùng hàn dương dẫn bọn hắn nhận thức một ít bằng hữu sau đó búng tay một cái, liền có ti nghi tuyên bố đính hôn nghi thức bắt đầu. cũng không biết thẩm thiên hào là nghĩ như thế nào, thế nhưng lộng một cái kiểu tây đính hôn lễ, tiêu thẩm lâm tiên cùng hàn dương làm cho mọi người mặt trao đổi đính hôn nhẫn, lại thỉnh dàn nhạc trợ hứng, còn lộng một ít tuổi trẻ điểm nam nữ khiêu vũ. thẩm lâm tiên cùng hàn dương nhảy mở màn vũ, nhảy qua lúc sau, hai người liền núp vào. thẩm thiên hào cũng từ thẩm lâm tiên, cũng không nói nàng một câu, ngược lại là chính hắn mang theo thẩm vệ quốc đi nhận thức các màu người chờ tiểu ngọc cùng đồng nhỏ dài hôm nay bị phân phối đến tiệc cưới đại sảnh phụ trách kiểm tra các màu thức ăn hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách khứa thậm ra chọn dùng chính là tiệc đứng hình thức ở hiến hội thính bốn phía bố trí bàn dài mặt trên bãi đầy các màu thức ăn đồ ăn trung quốc cùng cơm tây đều có tùy ý khách khứa lấy dùng đồng nhỏ dài phụ trách chính là nhìn này đó thức ăn nếu nào giống nhau thiếu liền chạy nhanh đi phòng bếp lấy tới thêm nàng nguyên bản cho rằng này sẽ là một kiện thực vất vả sự tình Nhưng không nghĩ tới cái này công tác thật sự thực nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nàng cơ hồ đều tưởng tượng không đến. Sau lại nàng chính mình cân nhắc trong chốc lát cũng minh bạch, hôm nay tới đều là có thân phận địa vị người, bình thường ở nhà cái gì không ăn qua, chỉ sợ thứ tốt đều ăn nị oai, đối với thẩm gia chuẩn bị này đó thức ăn, tự nhiên sẽ không có nhiều động tâm. Hơn nữa, tới nơi này khách khứa cũng không phải là đồ ăn cái gì tới, mà là tới kết giao nhân mạch, tự nhiên muốn chu toàn ở các màu người trung gian. Nơi nào có cái gì thời gian ăn cái gì? Nàng mới suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Ngọc liền thấu lại đây. Tiểu Ngọc nhẹ giọng nói, ta hôm nay chính là trường kiến thức, không nghĩ tới phú quý nhân ra hiến hội là loại này bộ dáng, thiên, này nhà ở bố trí liền cùng thiên cung dường như, ta mới tiến vào thời điểm, cũng không dám đi đường. Đồng nhỏ dài cười, ngươi đừng nói nhiều, cẩn thận làm việc, qua hôm nay chúng ta là có thể kết toán tiền lương chạy lấy người. Tiểu Ngọc le lưới, ta này không phải quá hưng phân sao. Nàng rời đi đồng nhỏ dài vài bước, mới muốn chuyển một vòng xem xét một chút thái sắc, không nghĩ đi rồi không vài bước liền nhìn đến người quen. Tiểu Ngọc vội vã đi đến đồng nhỏ dài bên cạnh, chỉ vào đại sảnh nhập khẩu kinh hô một tiếng, nhỏ dài, ngươi xem tiến vào người kia có phải hay không xa xa. Nàng như thế nào tới? Đồng nhỏ dài cả kinh, theo tiểu ngón tay Ngọc Phương hướng xem qua đi, quả nhiên thấy được đồng xa xa. Đồng xa xa ăn mặc một kiện màu lam nhạt tơ lụa váy dài, làn váy thêu thủy mặc hoa cỏ. Nàng thon dài trên cổ mang một chuôi chân châu vòng cổ, cả người thoạt nhìn, cao quý cực kỳ. Hơn nữa, đồng xa xa còn kéo một người, người kia cao cao vóc dáng, lớn lên thập phần anh Tuấn, an mặc khéo leo tây trang, trên mặt mang theo cười, cùng đồng xa xa vừa đi, một bên cùng người chào hỏi, xem hắn quen cửa quen mẹo bộ dáng, hẳn là thẩm gia người. Đồng xa xa cân nhắc mấy ngày nay nghe tới thẩm gia một chút sự tình, không cần cẩn thận tưởng, liền biết nam nhân kia hẳn là thẩm gia nhị thiếu gia. Chương mươi khoe ra. Đồng xa xa hôm nay thật xinh đẹp, tiêu kiện quần áo thật là đẹp mắt. tiểu Ngọc thập phần hâm mộ, không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Đồng nhỏ dài nhìn đồng xa xa, thần sắc phức tạp cực kỳ, nàng ban đầu không có mắt, không biết đến tốt xấu người, vẫn luôn cho rằng đại bá cùng đại bá mâu không tốt, nhưng đồng xa xa lại là cái tốt, cùng nàng cũng thân cận, có thể giúp sự tình, vẫn luôn thực tận tâm trợ giúp đồng xa xa. Nhưng sau lại có một hồi. Nàng nghe lén đến đồng xa xa suối dục đại bá mâu đi muốn nhà nàng tiền, mới biết được đồng xa xa là cái mặt ngoài làm ra vẻ, nội bộ thập phần âm ngoan tiểu nhân, từ kia lúc sau, nàng liền vẫn luôn trốn tránh đồng xa xa. Nhưng khi đó đã chậm, đồng xa xa đã ở nàng dưới sự trợ giúp thi vào đại học, đại bá cùng đại bá mâu lúc ấy như vậy cao hứng, hận không thể gào toàn chấn trên người đều biết xa xa thành sinh viên. Đồng xa xa vào đại học thời điểm. Đại bá mẫu còn chạy đến trong nhà nàng đi đem nàng ba ba cho người ta thủ công kiếm tiền toàn muốn đi. Kia chính là nàng mẹ cùng nàng ba nói tốt cho nàng làm học phí dùng. Đại bá mẫu muốn đi, nàng mụ mụ không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng làm việc, phía sau lại cùng người vay tiền, mới cho nàng gom đủ học phí. Mỗi khi nghĩ đồng xa xa xài nàng ba mẹ tiền mồ hôi nước mắt vào đại học, đồng nhỏ dài liền khí bất quá. Hôm nay nhìn đến đồng xa xa ăn mặc như vậy đẹp ấy, giúp vào thẩm gia nhị thiếu gia bên người. Đồng nhỏ dài không chỉ cảm thấy nỗi lòng bất bình, còn thực lo lắng. Quang xem thẩm gia lớn như vậy trang viên, còn có thẩm gia người phương pháp, đồng nhỏ dài liền minh bạch đây là một hộ cỡ nào phú quý nhân gia. Hiện tại đồng xa xa leo lên thẩm gia nhị thiếu gia, kia về sau ở nhà hành sự đến càng thêm tiêu ngạo, đại bá một nhà liền càng khó lường, đến lúc đó, nàng cùng nàng mẹ nơi nào còn có đường sống, chỉ sợ hai mẹ con bọn họ hai cái mạng đều không đủ thêm đại phòng cái kia hô sâu. Đồng nhỏ dài lo lắng cực kỳ nàng đều suy nghĩ có phải hay không từ bỏ đại học ngộng chạy nhanh về nhà mang theo nàng mẹ trốn chạy nương hai cái trốn đến một cái đồng gia người rốt cuộc tìm không thấy địa phương tỉnh lại bị đồng xa xa tinh kế đồng xa xa đi theo thẩm kiến quốc vào đại sảnh nàng đã bị như vậy tráng lệ huy hoàng đại sảnh cấp hoàng hoa mắt nàng gắt gao kéo thẩm kiến quốc cánh tay một khắc đều không thả lỏng kiến quốc đồng xa xa nhẹ nhàng kêu một tiếng đây là ngươi bằng hữu ra sao thẩm kiến quốc cười tức không có phủ nhận cũng không thừa nhận Ta mang ngươi thấy vài người." Đồng Sa Sa lòng tràn đầy bất an đi theo Thẩm Kiến Quốc hướng trong đi, đi rồi một đoạn đường ngắn, mới ở chính giữa đại sảnh địa phương nhìn đến một đôi trung niên phu thê. Thẩm Kiến Quốc cười chỉ vào Đồng Sa Sa đối kia đối trung niên phu thê nói: "Ba, mẹ, đây là ta bạn gái Đồng Sa Sa." Đồng Sa Sa vừa nghe là Thẩm Kiến Quốc cha mẹ, chạy nhanh cười chào hỏi: "Bá phụ bá mẫu hảo." Thẩm Lâm là cái nam nhân, luôn luôn không quá chú ý tiểu tiết, liền cười đáp ứng rồi một tiếng. Nhưng là quý cần nhìn đồng xa xa thời điểm, lại nhìn không được nhữ như mày. Ngươi hảo, quý cần không nóng không lạnh nói một câu. Đồng xa xa cười gượng một tiếng, quý cần nhìn về phía thẩm kiến quốc, như thế nào tới như vậy vãn, có phải hay không có cái gì đại sự chỉ hoãn. Thẩm kiến quốc cười miệng không có gì, chính là trường học có chút việc, ta vội xong rồi mới đến. Quý cần đảo mắt liền nhìn đến đồng xa xa trong mắt giấu đi bất an, trong lòng cũng minh bạch, khẳng định là đồng xa xa kéo chân sau. Nàng đối đồng xa xa càng không ấn tượng tốt. Được rồi, tới liền đi theo ngươi già già chào hỏi một cái. Quý cần vây vây tay, xoay người rời đi. Đồng xa xa trong mắt mang theo vài phần nước mắt nhìn về phía thẩm kiến quốc, bá mẫu có phải hay không không thích ta. Thẩm kiến quốc chạy nhanh phủ nhận, không phải, ngươi đừng nghĩ nhiều a, ta mẹ chính là cái này tính tình. Còn nữa, nàng hai ngày này bận quá, chỉ sợ là mệt muốn chết rồi, tính tình khẳng định không thế nào hảo. Đồng xa xa trong mắt nước mắt rục lạc không rơi. Cũng là ta không tốt, ta không nên nghĩ hôm nay muốn cùng ngươi tham dự quan trọng trường hợp, không thể cho ngươi mất mặt, liền, phải hảo hảo trang điểm một phen, bởi vậy chậm trễ thời gian, tiêu bá mâu đối ta ấn tượng không hảo. Thẩm kiến quốc càng cấp, làm sao, ngươi cũng là vì ta suy nghĩ, ta khẳng định sẽ không trách ngươi, trong chốc lát ta cùng ta mẹ giải thích một chút, nàng hẳn là có thể minh bạch. Đồng xa xa lúc này mới nở nụ cười. Thẩm kiến quốc nhẹ thư một hơi, mang theo đồng xa xa đi gặp Thẩm Thiên hào. Thẩm thiên hào nhìn xa xa đi tới đồng xa xa, mày liền nhăn chết khẩn. Ở thẩm kiến quốc cùng đồng xa xa còn không có đi tới thời điểm, thẩm thiên hào liền vẫy tay kêu lên thẩm lâm tiên tới, hắn nhỏ giọng hỏi thẩm lâm tiên, Ngươi hảo hảo xem xem ngươi nhị ca cái này đối tượng có phải hay không có cái gì không đúng địa phương, nàng đi tới thời điểm, ta liền cảm thấy cả người không thoải mái, hình như là trên người nàng âm khí quá nặng, giống như là, giống như là âm hồn cho người ta cảm giác giống nhau, nhưng nàng rõ ràng chính là cái đại người sống A. Nói tới đây, nhìn đến Thẩm Kiến Quốc cùng Đồng Sa Sa đã muốn chạy tới trước người, Thẩm Thiên Hào lần thứ hai đem thanh âm đè thấp, Khai Thiên Nhãn nhìn xem. Thẩm Lâm Tiên trên mặt mang theo cười, thoạt nhìn nhiệt tình chu đáo cùng Đồng Sa Sa chào hỏi, nhưng tâm lý lại là lãnh, lần trước nàng thấy Đồng Sa Sa thời điểm chỉ lo Thẩm Kiến Quốc sự tình, căn bản không có như thế nào nhìn kỹ Đồng Sa Sa, chỉ là cảm thấy nàng không khỏe, cũng chưa kịp Khai Thiên Nhãn đi xem, hiện tại có cơ hội nhìn xem, hơn nữa Thẩm Thiên Hào phân phó, nàng khẳng định hoàn toàn chấp hành. Thẩm lâm tiên khai thiên nhãn đi xem đồng xa xa, này vừa thấy, trong lòng kinh hãi. Nàng mặt ngoài làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đối đồng xa xa cười, ngươi cùng nhị ca hảo hảo chơi, ta bên kia còn có chút việc, hãy đi trước một chuyến. Đồng xa xa cười gật đầu, đi theo thẩm kiến quốc tránh ra. Nàng nhẹ giọng hỏi thẩm kiến quốc, ngươi như thế nào không cùng ta nói rồi nhà ngươi điều kiện tốt như vậy, ở Tây Sơn còn có trang viên đâu. Thẩm kiến quốc chạy nhanh nói, này cũng không phải là ta, nhà của chúng ta tuy rằng không nghèo Khá vậy không phải thực phú, nơi nào kiến đến khởi lớn như vậy trang viên, đây là mội mội bằng hữu mượn cho nàng làm tiệc đính hôn địa phương. Cũng không biết vì cái gì, thẩm kiến quốc sắp đến lúc này, thế nhưng không nghĩ cùng đồng xa xa nói thật. Có lẽ là đồng xa xa cho hắn cảm giác không phải thực kiên định, đều hắn không có cảm giác an toàn đi, hắn khó được không có hồ đồ rốt cuộc, thế nhưng biết biên một câu nói dối. Đồng xa xa cũng tin, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng nguyên lai còn nghĩ thẩm ra như vậy phú quý nàng có phải hay không quang dư vinh toàn tâm toàn ý đi theo thẩm kiến quốc ban đầu còn có chút lưỡng lự nhưng nếu phòng ở là mở tới kia nàng liền không cần như vậy lo lắng đồng sa sa cùng thẩm kiến quốc nói chuyện đảo mắt thế nhưng thấy được đồng nhỏ dài vừa lúc rượu không có đồng nhỏ dài mới cho khách nhân thay tân rượu đã bị đồng sa sa thấy được đồng sa sa xem đồng nhỏ dài ăn mặc phục vụ xinh quần áo lại nhìn đến nàng làm việc nhất thời thập phần tự đắc liền cùng thẩm kiến quốc nói hai câu lời nói một mình một người đi qua Nàng đi đến đồng nhỏ dài trước người, cản đồng nhỏ dài lộ, trên mặt mang theo cười, nhỏ dài, ngươi như thế nào đến nơi này? Ngươi chừng nào thì vào kinh? Nếu tới vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Đồng nhỏ dài mí mắt cũng chưa nâng một chút, mới đến không lâu, vừa lúc đụng tới một phần công tác không tệ, liền tới làm hai ngày. Phải không? Đồng xa xác cười, ngươi là làm phục vụ sinh sao? Này công tác tuy rằng kiếm tiền hẳn là không ít, nhưng quá vất vả, trường kỳ làm không thể được, ngươi nếu là thiếu tiền nói. Ta tìm bằng hưu cho ngươi giới thiệu cái thoải mái chút công tác, rốt cuộc, ngươi này liên can, trong thời gian ngắn trong vòng hẳn là cũng sẽ không lại đổi công tác, có lẽ ngươi đời này đều phải làm công ngắn hạn, quá mệt mỏi đối thân thể nhưng không tốt, vạn nhất tuổi xuân chết sớm, ra Gia ra mãi mãi khẳng định sẽ thực thương tâm. Đồng nhỏ dài nắm chặt nắm tay, chịu đựng tức giận không trả lời đồng xa xa. Đồng xa xa sờ sờ trên người xuyên tơ lụa váy dài, dẫn theo làn váy ở đồng nhỏ dài trước mặt khoe ra, ta hiện tại nhật tử quá cũng không tệ lắm. Cũng nhận thức mấy cái có điểm thế lực bằng hưu, ngươi nếu yêu cầu đổi công tác, liền cho ta gọi điện thoại, ta tìm người giúp ngươi giới thiệu, nhưng đừng ngây ngốc chính mình lại tìm, vạn nhất gọi người lượt nhưng làm sao bây giờ. Chương 631 màu đen. Đồng Sa Sa khoe ra lại mang điểm trào phúng ngự khí kêu đồng nhỏ dài khí cả người run rẩy, Nàng nắm chặt nắm tay, nỗ lực khắc chế. Nhỏ dài, bên kia bánh kem không có, ngươi chạy nhanh đi thêm điểm. Tiểu Ngọc lúc này xuất hiện, đem nhỏ dài giải thoát ra tới. Đồng nhỏ dài túi đầu rời đi, vội vội vàng vàng đi thêm bánh kem. Đồng xa xa cười lạnh một tiếng, thật là lên không được mặt bàn đồ vật, công tác như vậy một đống, thế nào cũng phải cho người ta đương giúp việc, nói ra đi đơn giản mất mặt. Bất quá, này cũng chính hợp đồng xa xa tâm tư, đồng nhỏ dài quá càng không tốt, nàng liền càng cao hứng. Nàng quyết định trở về cho nàng mẹ gọi điện thoại, kêu nàng mẹ ở nhà hảo hảo thế đồng nhỏ dài tuyên dương một chút, như vậy gần nhất, đồng nhỏ dài hai mẹ con sinh hoạt liền sẽ càng thêm gian nan. Đồng xa xa xoay người, khắp nơi đi tìm thẩm kiến quốc, cuối cùng ở trong góc nhìn đến đang ở uống rượu thẩm kiến quốc, nàng cũng bưng ly rượu cười qua đi. Ở chiêu thẩm kiến quốc đi đến thời điểm, đồng xa xa đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt rượu chú ý. Nàng nhớ rõ thôn bên một cái rất có tiền nhân ra có cái ngốc nhi tử, hiện tại cái kia tiểu tử ngốc nên cưới vợ, nhưng không có cô nương nguyện ý gả qua đi. Đồng xa xa tưởng, nàng có thể cho nàng mẹ gõ cổ vũ, tiêu nàng mẹ ở Lao Thái Thái nơi đó làm ầm ý một trận đến lúc đó đem đồng nhỏ dài nói cho cái kia ngốc tử bởi vậy đồng nhỏ dài cả đời đã có thể hủy xong rồi rốt cuộc đối nàng cấu không thành uy hiếp nghĩ đến này chủ ý đồng xa xa cười càng thêm thoải mái thoạt nhìn tâm tình thật là tốt đến không được thầm kiến quốc qua đi dắt tay nàng chuyện gì như vậy cao hứng đồng xa xa cười không có gì chỉ là nghe được có hai người lời nói thực khôi hài liền nhịn không được cười thầm kiến quốc nắm đồng xa xa tìm cái địa phương ngồi xuống mệt mỏi đi Ngươi trước ngồi trong chốc lát, chờ tiệc tối kết thúc thời điểm ta đưa ngươi trở về. Đồng xa xa gật đầu, ngươi nếu vội nói, liền không cần phải xen vào ta, ta chính mình có thể hành. Thẩm kiến quốc ở đồng xa xa bên cạnh ngồi xuống, đối nàng nhẹ giọng che chở nói, biết ngươi không quá thích trường hợp này, về sau sẽ mang ngươi thiếu tham gia loại này đến hội. Đồng xa xa tuy rằng đáng cười, nhưng tâm lý lại ở điên cuồng gào thét, ai nói nàng không thích, nàng thích đến không được, nàng thích nhất chính là loại này phú quý nhân ra hiến hội. Nếu là nàng chính mình cử hành yến hội, nàng sẽ càng thêm thích. Hơi hơi mị một chút đôi mắt, đồng xa xa vẫn là cảm thấy dư vinh càng hợp nàng tâm ý. Bên kia, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cùng một ít quan trọng khách khứa gặp qua lễ, hai người lại kết cục nhảy một khúc vũ, lúc này mới tìm được còn ở cùng mấy cái lao hữu nói giỡn Thẩm Thiên Hảo. Hai người ở Thẩm Thiên Hảo bên cạnh ngồi xuống, nghe Thẩm Thiên Hảo cùng vài vị lao tiền bối liêu khởi năm đó một chút sự tình. Chờ đến Thẩm Thiên Hảo liêu tận hứng kia vài vị lao tiền bối cũng cất tìm nhà mình vãn bối đi khi thẩm lâm tiên mới thấu thiên thẩm thiên hào bên tai nhẹ giọng nói cái kia đồng xa xa có vấn đề nga thẩm thiên hào chọn một chút mi chuyện này ngày mai lại nói thẩm lâm tiên chỉnh trọng gật đầu vẫn luôn chờ đến yến hội kết thúc thẩm lâm tiên cùng hàn dương ở cửa tiễn đi đông đảo khách khứa lại trở lại phòng thời điểm đã mau đến nửa đêm hai người tuy rằng thể lực cường hãn nhưng tinh thần thượng vẫn là khó tránh khỏi có chút mệt ý thẩm lâm tiên trở về phòng tẩy tẩy ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, nàng liền nhớ lại đồng xa xa sự tình, chạy đi tìm thẩm thiên hảo. Mà quý cần đại buổi sáng tỉnh lại, đã kêu quá trương tẩu hỏi cập đồng nhỏ dài sự tình. Trương tẩu cười nói, đại tiểu thư đính hôn lễ qua đi, này đó giúp việc liền phải rời đi, như thế nào? Cái kia đồng nhỏ dài làm sai chỗ nào sao? Muốn hay không khấu nàng tiền lương? Quý cần chạy nhanh xua tay, đảo không phải, ta chỉ là xem đứa nhỏ này rất không tồi, lại thành thật buồn phận còn thông minh. Liền tưởng trước lưu tại trong nhà lại làm mấy ngày công, người đi theo nàng nói một tiếng, nếu nàng nguyện ý, tiền lương mặt trên đều hảo thuyết. Trương Tẩu vừa nghe vui vẻ, như thế nào không muốn, nàng khẳng định nguyện ý, nhà chúng ta cấp giúp việc tiền lương chính là rất cao, nàng đến sao có thể tìm được như vậy cao tiền lương công tác đâu. Một bên nói, Trương Tẩu một bên cáo tử, kích động liền phải cùng đồng nhỏ dài đi nói chuyện này. Chờ Trương Tẩu đi rồi, quý cần liền có chút lo lắng vừa vặn đêm qua bởi vì quá muộn ngủ lại ở thẩm gia lưu linh dậy thật sớm lại đây nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ vào nhà liền xem Quý cần mặt ủ mày hê bộ dáng lưu linh liền rất lo lắng nàng ngồi ở quý cần bên người nhỏ giọng hỏi a di trong nhà có chuyện gì sao quý cần nhìn đến lưu linh tưởng một đây là nhà mình tương lai con râu đồng nhỏ dài sự tình cũng không có gì hảo gặp nàng liền cùng nàng nói lên chuyện này lưu linh nghe xong cũng thập phần giật mình không nghĩ tới một cái nho nhỏ giúp việc thế nhưng vẫn là quý cần cháu ngoại gái, là quý cần duy nhị nhà mẹ đẻ thân nhân chi nhất. Hơn nữa, đồng ra sự tình còn rất phức tạp. a di nếu lâm tiên nói gọi điện thoại đem tiểu gì gọi tới, kia tiểu gì lúc này khẳng định ở trên đường, ngài lưu lại đồng nhỏ dài, chờ tiểu gì tới ngài lại hảo hảo xem xem nàng làm người bản tính, lại quyết định về sau như thế nào làm đi. Lưu Linh không đem nói chết, nàng cũng không biết cái kia tiểu gì là cái cái dạng gì người, không dám thoán đoạt quý cần trực tiếp nhận người quý cần thở dài ta cũng là như vậy tưởng nàng nhìn xem thời gian tới rồi cơm điểm liền lôi kéo lưu linh đi lầu chính ăn bữa sáng thẩm lâm tiên lúc này đang ngồi ở trên sofa cùng thẩm thiên hảo nói đồng xa xa sự tình ra ra ta đêm qua dùng thiên nhãn quan sát đồng xa phát hiện đồng xa xa hồn phách không xong hơn nữa thân hồn có điểm không hợp cái gì thẩm thiên hảo cơ hồ là kinh muốn đứng lên nàng là đoạt xá là cái nào lao quái vật muốn thai họa ta tôn tử Thẩm thiên hào đầu tiên nghĩ đến chính là tà môn ngoại đạo những người đó đoạt xá chiếm đồng xa xa thân thể, sau đó dùng mị hoặc chi thuật tới khống chế thẩm kiến quốc, có phải hay không chương ra làm ra tới sự tình. Thẩm lâm tiên chạy nhanh tún chặt thẩm thiên hào, ra ra, con ta còn chưa nói xong đâu, ta cảm thấy nàng không phải đoạt xá. Đoạt xá nói, thân thể kia đối với linh hồn bài xích rất lớn, đồng xa xa tình huống nhìn thân hồn không hợp, chính là thân thể đối linh hồn cũng không có bài xích. Không có bài xích, không có bài xích Thẩm thiên hào nhất thời tưởng không ra nơi này đạo lý, đó là sao lại thế này? Thẩm lâm tiên không có trả lời Thẩm thiên hào vấn đề, mà là túi đầu nhẹ giọng nói, đồng xa xa linh hồn là màu đen, vẫn là cái loại này thập phần dày đặc màu đen, ta liền kỳ quái, nàng mới bao lớn tuổi, như thế nào sẽ làm cho như vậy đầy người tội nghiệt? Phải biết rằng, người bình thường linh hồn đều là màu trắng, đó là đã làm cái gì sai sự, cũng bất quá là bạch mang chút màu xám, mà thường làm tốt sự người linh hồn mang theo đạm kim sắc. Có công lớn hành người linh hồn chính là kim sắc giết người phạm linh hồn mang chút đỏ như máu, tội nghiệt đầy người người linh hồn mới là màu đen. Giống đồng xa xa linh hồn cơ hồ là toàn hắc, thẩm lâm tiên đều tưởng tượng không đến đồng xa xa rốt cuộc đã làm nhiều ít sai sự, mới đưa đến linh hồn hắc thành cái dạng này. Bất quá nàng cũng có thể xác định đồng xa xa người này tâm thuật bất chính, cũng không phải cái gì nhưng giao người. Chương 632 đã đến. Ra ra, thẩm lâm tiên thực lo lắng thẩm kiến quốc. Chúng ta muốn hay không đem nhị ca cùng đồng xa xa ngăn cách? Thầm thiên hào nghĩ nghĩ xua xua tay, đồng xa xa người này không đáng để lo, chỉ là ca ca ngươi. Ta xem hắn đối đồng xa xa đã dễ tình đâm sâu, nếu chúng ta phải đối phó đồng xa xa, khó tránh khỏi liên lụy đến ngươi nhị ca, vì đánh lao thử quăng ngã toái bình ngọc, thật sự quá không đáng. Thầm lâm tiên càng thêm lo lắng, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền mặc kệ mặc kệ? Thầm thiên hào cười, ngươi gánh cái gì tâm? Ngươi nhị ca bao lớn người? hắn chẳng lẽ không trường tâm nếu hắn thật không trường tâm liền tốt xấu người đều phân biệt không được vậy kêu hắn ăn cái lô nặng trường điểm đầu óc tương lai mới sẽ không lại bị loại này nữ nhân đùa bỡn cảm tình thẩm lâm tiên không thể không thừa nhận thẩm thiên hào nói thực có lý nàng tuy còn có chút không đành lòng chính là nghĩ đến thẩm kiến quốc tính tình vẫn là quyết định cùng thẩm thiên hào bảo trì nhất trí hảo hảo mài giũa mài giũa thẩm kiến quốc cái này đồng xa xa liền dùng tới làm thẩm kiến quốc đá mài giao đi đã thấy ra thẩm lâm tiên cũng liền không hề đem chuyện này treo ở trong lòng vừa lúc quý cần cùng thẩm lâm lại đây thẩm thiên hào liền tiếp đón đại gia một khối ngồi xuống ăn cơm ăn cơm xong thẩm lâm tiên cùng hàn dương ra cửa chơi thẩm thiên hào tắt kêu lên thẩm vệ quốc cùng lưu linh tới hỏi bọn hắn tính toán thẩm lâm vừa thấy thẩm thiên hào phải cho thẩm vệ quốc gan bài công tác tư thế cũng liền không đi cùng quý cần lưu lại tính toán nghe một chút năm người ngồi vây quanh ở trên sofa thẩm thiên hào nhìn thẩm vệ quốc hỏi sang năm ngươi liền phải tốt nghiệp có tính toán gì không không có tính toán lưu tại kinh thành vẫn là đi địa phương thượng hỏi xong thẩm vệ quốc thẩm thiên hào lại hỏi lưu linh tiểu linh có cái gì ý tưởng lưu linh cúi đầu trên mặt hồng hồng ta phải xem vệ quốc là nghĩ như thế nào hắn đi đâu ta liền đi đâu thẩm vệ quốc lặng lẽ nắm lấy lưu linh tay đối nàng cười lưu linh mặt càng đỏ hơn thẩm vệ quốc nhìn về phía thẩm thiên hào ta tính toán trước lưu tại kinh thành tìm cái các bộ và ủy ban trung ương linh tinh địa phương trước ngốc hai năm lại hạ phóng đến địa phương từ cơ sở làm khởi. Vì cái gì không tới trước cơ sở đâu. thẩm thiên hào đối thẩm vệ quốc ý tưởng không phải thực lý giải. Thẩm vệ quốc cười ta phải thành ra à ta cùng A Linh tính toán tốt nghiệp lúc sau kết hôn, dù sao cũng phải an ra đi, kinh thành an ra khá tốt, lại có, không thể một kết hôn đã kêu A Linh cùng ta chạy ngược chạy xuôi, đến trước an ổn 2 năm, còn có, ta còn tưởng ma ma tính tình, đi một ít quan trọng bộ môn công tác, có thể nhiều nhận thức một ít người cũng có thể nhiều hơn tôi luyện. Thẩm Thiên Hào gật đầu, nếu ngươi đặng nghị kỹ rồi, vậy đi làm đi, trước đem công tác tìm hảo, ta cho các ngươi mua căn hộ, ở kinh thành an ổn mấy năm cũng không tồi. Thẩm Lâm lúng ta lúng túng vài câu, nhìn về phía Thẩm Thiên Hào, ba, ta có tiền, có thể cho vệ quốc mua nổi phòng ở. Thẩm Thiên Hào đem đôi mắt trừng, như thế nào, ta mua liền không được. dọa Thẩm Lâm lại không dám nói cái gì, Thẩm vệ quốc nguyên lai còn tưởng nói hắn cũng tích cóp điểm tiền hẳn là có thể mua một bộ tiểu diện tích đơn nguyên phòng nhưng xem thẩm thiên hào sinh khí hắn cũng không dám nói như thế nữa không nói thẩm vệ quốc nơi này thế nào chỉ nói thẩm lâm tiên cùng hàn dương ngồi xe rời đi tây sơn hàn dương xe khai bay nhanh cơ hồ này đầy đua xe tốc độ tới lái xe thẩm lâm tiên nhưng thật ra không sợ nàng còn cảm thấy rất kích thích nàng vững vàng ngồi ở hàn dương bên cạnh nhìn ven đường chợt lóe mà qua cảnh sắc xe một đường chạy chậm rãi tiếp cận một tòa tiểu sơn thẩm lâm tiên nhìn bên đường biểu thị bảy Nơi này thế nhưng là mộ viên. Hàn Dương đem xe ngừng ở mộ viên bên ngoài, kéo Thẩm Lâm Tiên xuống xe. Hai người một đường đi lên bậc thang, đi đến giữa sườn núi khi, Hàn Dương tốc độ chậm lại, Thẩm Lâm Tiên đi theo hắn phía sau, xem hắn đi bước một đi đến trung gian một tòa rất đại mộ bia trước. Cẩm thạch trắng mộ bia có thể là có người thường xuyên trà lau, thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi, mộ bia mặt sau là cục đá xây lên mộ, bên cạnh tái một ít hoa, thu thập thực sạch sẽ ngăn nắp. Thẩm Lâm Tiên xem mộ bia thượng dán ảnh chụp, ảnh chụp là hát bạch mặt trên nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp một đôi mắt đặc biệt ôn nhu như nước nữ tử mỉm cười tương vọng như là sống giống nhau Hàn Dương buồn một tiếng quỳ gối mộ trước Thẩm Lâm Tiên nhìn đến mặt trên có khắc tự từ mẫu Hàn hiểu quên Chi mộ liền biết nữ tử này là Hàn Dương mẹ đẻ nàng vẻ mặt nghiêm túc quỳ gối Hàn Dương bên cạnh nhẹ nhàng gần từng chữ con dâu Thẩm Thị Lâm Tiên bái kiến mẫu thân đại nhân nói xong lời nói Thẩm Lâm Tiên cung cung kính kính lấy đầu chạm đất cắn bốn cái đầu Hàn Dương quay đầu nhìn Thẩm Lâm Tiên duỗi tay gắt gao nắm lấy tay nàng, nhìn mộ bia thượng ảnh chụp, thần sắc kiên định ngôn ngữ hữu lực. mẫu thân, nhi tử mang ngươi con dâu tới bái kiến ngài, ngài con dâu kêu thẩm lâm tiên, nàng là một cái rất tốt rất tốt người, ngài nhất định sẽ thích hắn. trên ảnh chụp nữ tử tươi cười tựa hồ càng ngọt một chút. thẩm lâm tiên nhìn trên ảnh chụp người, nhẹ nhàng cười cười. mẫu thân, về sau hàn dương sẽ không lại là cô độc một người, mặc kệ hắn đụng tới chuyện gì, là bẩn cùng vẫn là phú quý, sinh lão bệnh tử. Ta đều sẽ bồi ở bên cạnh hắn, mẫu thân yên tâm, chỉ cần Hàn Dương không bông ra tay của ta, nay một đời, ta tuyệt không sẽ bỏ hắn mà đi. Hàn Dương trong lòng cảm động, quay đầu lại đối thẩm lâm tiên cười cười, đứng dậy cầm một khối bố liền bắt đầu trà lau mộ bia. Thẩm lâm tiên tắc từ càn khôn giới chung lấy ra một ít trái cây điểm tâm, mặt khác lấy ra ở nén hương tới bậc lửa, cắm ở mộ bia trước. Nàng đem trái cây cùng điểm tâm dọn xong, nhẹ nhàng cười, ta mang theo chút trái cây cùng điểm tâm, ngài nếm thử ăn không? Lần này tới vội vàng, cũng không có cho ngài mang minh tệ, lần sau, khẳng định sẽ mang chút minh tệ tới thiêu cho ngài, ngài ở bên kia cũng muốn hảo hảo, muốn ăn cái gì, tưởng mua cái gì, ngài cho chúng ta kéo giấc mộng, chúng ta nhất định cho ngài làm được. Một trận gió thổi qua, tam nén hương yên khí lại như thẳng tắp giống nhau một kia bất động. Thầm lâm tiên cười nói, thoạt nhìn ngài là nghe thấy được, kia về sau ngài nhiều chú ý một ít, còn có, đừng tỉnh tiêu tiền, mệt hay, cũng đừng mệt ngài tự mình. Thẩm Lâm Tiên nhìn Yên Khí lung lay hai hoàng liền biến mất vô tung, lúc này mới đem mang đến trái cây cùng điểm tâm bẻ ra tán ở mộ bia trước. Làm tốt này hết thảy, nàng đứng lên vỗ vỗ tay, Hàn Dương đưa qua một khối màu trắng tơ lụa khăn tay, Thẩm Lâm Tiên lau khô ngón tay, quay đầu lại đối Hàn Dương cười, "An Tết thời điểm chúng ta đem mẫu thân thỉnh về đi thôi." "Hảo." Hàn Dương gật đầu. Hắn nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, lúc này đã nên ăn cơm trưa, liền mang theo Thẩm Lâm Tiên lái xe xuống núi. Đi rồi một đoạn đường tìm cái tiệm cơm nhỏ lùng tung ăn vài thứ. Chờ tới rồi thành phố, Hàn Dương đề nghị xem chàng điện ảnh, Thẩm Lâm Tiên ngẫm lại trở về cũng không có gì sự tình, cũng liền đồng ý. Hai người lấy lòng điện ảnh phiếu, ở dạp chiếu phim tiêu ma nửa buổi chiều, thiên mao hắc thời điểm mới hồi Tây Sơn. Thẩm Lâm Tiên một hồi đi liền cảm thấy trong nhà không khí có điểm bất đồng, nàng ngồi vào trên sofa, kêu lên Trương Tẩu dò hỏi. Trương Tẩu trên mặt mang theo lo lắng, thấp thỏm bất an nói, là La đồng nhỏ dài mụ mụ tới. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe liền đứng lên, người ở đâu? Đến đây lúc nào? Trương Tẩu hoảng sợ, chạy nhanh trả lời, buổi chiều tới. Lúc này ở, ở thu thật viên cùng thiếu phu nhân nói chuyện. Chương sáu trăm ba mươi ba tâm tư. Mẹ nói cái gì không có? Thẩm Lâm Tiên lại hỏi một câu. Hàn Dương tú nàng, ngươi đi trước rửa cái mặt, trong chốc lát chúng ta cùng đi thu thật viên nhìn xem. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, giao đái Trương Tẩu nói mấy câu về phòng rửa mặt lại thay đổi một bộ quần áo mới xuống lầu. Hàn Dương vẫn luôn ở trong phòng khách chờ nàng, nhìn đến nàng lại đây, đứng dậy cười cười, ta vừa rồi hỏi vài câu, ngươi vị kia tiểu gì tình huống không phải thực hảo, mẹ thực tức giận. Thẩm lâm tiên nghĩ thầm, tình huống không phải thực hảo, có thể có bao nhiêu không hảo đâu. Hay đi trước rồi nói sau. Nàng thật sự nghĩ không ra đồng nhỏ dài mẹ là bộ dáng gì, chỉ có thể không hề suy nghĩ, cùng Hàn Dương từ Xuân Hoa Viên ra tới, một đường chiều thu thật viên đi đến chờ tới rồi thu thật viên lầu chính phòng khách cửa thẩm lâm tiên liền nghe được từng đợt khóc truyền đến nghe thanh âm hẳn là hai người tiếng khóc khóc thực bi thống có một loại tê tâm liệt phế cảm giác nàng hít sâu một hơi lôi kéo hẳn dương vào nhà vào cửa liền nhìn đến quý cần ôm một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ nhân ở khóc quý cần ở khóc nữ nhân kia cũng ở khóc đương thẩm lâm tiên đánh giá nữ nhân kia thời điểm tuy là có chuẩn bị tâm lý cũng cấp khiếp sợ nữ nhân kia xuyên đơn bạc liền ăn mặc một kiện mỏng áo đông còn có một kiện đơn áo ngắn hạ thân ăn mặc đơn quần cùng miếng vải đen dày một bộ quần áo phá rách nát bên ngoài xin cơm còn muốn phá trên mặt cũng là đen như mực không biết nhiều ít thiên không rửa mặt tóc khô khốc dối dám cơ hồ triển thành một đoàn nữ nhân tay khô khốc như là nhánh cây tử trên tay cơ hồ không có một chút thịt nhìn gọi người trong lòng đều không phải tư vị nữ nhân ở quý cần trong lòng ngực làm càn khóc lóc khóc cơ hồ ngất đi thẩm lâm tiên cùng hàn dương vài bước qua đi nàng vô vô quý cần quý cần, quý cần quay đầu lại trên mặt mang theo nước mắt còn khúc thịt. Lâm tiên, mẹ, đây là tiểu gì đi, các ngươi trước ngồi xuống, có việc chầm dai nói. Thẩm lâm tiên nhẹ nhàng cười cười, qua đi đỡ lấy nữ nhân kia, mang theo quý cần cùng nữ nhân kia ở trên sofa ngồi xuống. Quý cần còn ở thương tâm, cảm xúc có điểm hạ xuống. Thẩm lâm tiên đánh giá nữ nhân, trên tay không ngừng, lấy ra một khối khăn đưa qua đi, tiểu gì, ngày trước lau lau nước mắt, có chuyện chúng ta chầm dai nói. Nữ nhân nhìn đến Thẩm lâm tiên sững sốt sau một lúc lâu, tiếp nhận khăn thời điểm thật cẩn thận nhìn hơn nửa ngày mới cầm sắt nước mắt, chờ nữ nhân lau nước mắt, sợ hai đối Thẩm Lâm Tiên cười cười, "Ngươi, ngươi là Lâm Tiên đi, ta là ngươi tiểu gì?" Têu Cao Nguyệt. Thẩm Lâm Tiên lập tức đứng dậy, cấp Cao Nguyệt hành một cái lễ, "Tiểu gì hảo?" "Ai?" Cao Nguyệt khiếp sợ, "Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nhiều như vậy lễ?" Chạy nhanh ngồi xuống, chạy nhanh ngồi xuống. Quý cần ngược lại là cho cười, "Không có việc gì, nàng đầu một hồi gặp ngươi, làm vãn bối lạn lên kính trọng trưởng bối." Chờ đến thẩm lâm tiên lần thứ hai ngồi xuống, nàng xem cao nguyệt này một bộ quần áo, còn có như vậy trang điểm, nhịn không được những mày, tiểu gì, ngài lại như thế nào tới, như thế nào biến thành cái dạng này. Nàng tưởng, liền tính là đồng nhỏ dài ra lại nghèo, cao nguyệt không đến mức liền một bộ quần áo đều không có đi. Thẩm lâm tiên hỏi vấn đề này, lại chạm đến đến cao nguyệt chuyện thương tâm, nàng nước mắt không khỏi rớt xuống dưới, ta. ngươi cho ta gọi điện thoại nói, nói nhỏ dài xảy ra sự tình, muốn mồi một tuyệt bút tiền ta liền luôn uống đi tìm đương gia thương lượng muốn kêu hắn cùng ta cùng nhau tới hai chúng ta cầu xin chủ gia phong khoáng kỳ hạn chúng ta một nhà ba người làm công đem này số tiền bồi thượng là được ai biết cao nguyệt túi đầu nước mắt rất càng hung ai biết ta bà bà đã biết chuyện này chạy đến nhà ta làm âm ý nói là kêu nhỏ dài ngồi tù tuyệt không có thể bồi thường này số tiền có cấp nha đầu bồi tiền hóa bồi này đó tiền nên lấy ra tới cấp đồng tiểu bảo cái tân phòng chờ tương lai hảo cưới vợ thẩm lâm tiên mày nhăn càng khẩn Quý cần nghe xong đều là đầy mình hỏa, người đương ra liền không trả tiền, liền không cần quê nữ. Cao Nguyệt thật mạnh gật đầu, hắn liền biết nghe con mẹ nó lời nói, lúc ấy liền đem ta tấu một đốn, còn không cần ta vào kinh, nói cái gì có vào kinh tiền, nên cho hắn cháu trai hoa, có vào kinh thời gian, còn có thể nhiều làm điểm sống, nhiều hầu hạ hắn người một nhà đâu. Cao Nguyệt một bên khóc một bên giảng, ta bị đánh không nhẹ, lại bị hắn nuốt lại, hắn đem tiền đều cầm đi, phía sau hắn đi ra ngoài thủ công ta đem chính mình trộm tích cóp xuống dưới một ít tiền lẻ tìm ra, mẹ cửa sổ mới chạy ra tới, này đó tiền nào đủ mua xe phiếu, ta chỉ có thể trên đường cầu người mang, hoặc là chạy viễu theo xe lên đường, liền như vậy một đường chịu được tới. Nói xong lời cuối cùng, Cao Nguyệt ngẫm lại mấy ngày nay trải qua những cái đó thảm thống sự tình, nghĩ lại trượng phu vô tình, thật là đau đớn muốn chết. Quý cần đều cấp tức điên, vô cái bàn mắng to, nào có người như vậy, này nơi nào là người a? Đây là xuất sinh. Thật là heo chó không bằng, liền loại người này, ngươi còn cùng hắn quá. Cuộc sống này quá có cái gì kính? Thẩm Lâm Tiên cũng nói, đúng vậy, mẹ nói rất đúng, tiểu gì, giống loại người này, trong lòng không ngươi, càng không có nhỏ dài, các ngươi đi theo hắn, chỉ có thể cả đời cấp đồng gia đại phòng làm đứa ở, không biết khi nào hắn là có thể đem các ngươi nương hai cấp bán, ngươi còn cùng hắn quá cái gì? Cao Nguyệt túi đầu, chậm rãi trà lau nước mắt, chờ nàng lại ngẩng đầu thời điểm, trong mắt nhiều tia ánh sáng ta là không có biện pháp. Nàng nhẹ giọng nói, ta không nhà mẹ đẻ, một người thân đều không có, lúc trước nhận nuôi ta kia người nhà chết liền thừa một cái ca ca, cái kêu ca ca lại là ham ăn biếng làm, cũng biết ta không phải thân sinh, căn bản mặc kệ ta, ta cũng biết không đứng đắn thân nhân, gả cho người lúc sau chỉ có thể dựa vào nhà chồng, lại có. Nàng dưng một chút, nhẹ giọng nói mớ, ta không thể mặc kệ nhỏ dài a. đồng gia ở trong thôn người đông thế mạnh, thôn trưởng cũng là đồng gia người. Ta một cái độc thân nữ nhân như thế nào đua đến quá bọn họ những người đó, ta nếu là ly hôn nói, bọn họ khẳng định đến đem nhỏ dài lưu tại đồng gia, không có ta, nhỏ dài nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất kêu hắn đánh chết đâu? Vạn nhất kêu hắn cấp bán đâu? Nhỏ dài học tập như vậy hảo, một lòng tưởng thi đại học, ta nếu không ở đồng gia, ai cung nàng đi học? Chỉ bằng nàng cha cái kia tính tình, ta chân trước ly hôn, sau lưng hắn là có thể nghe con mẹ nó lời nói vì lễ hỏi đem nhỏ dài gả cái cái gì tàn phế ngốc tử. Cao Nguyệt nói này đó nhưng thật ra tình hình thực tế. Quý cần nửa đời người đều ở nông thôn sống qua, cũng minh bạch này đó đạo lý, nàng cũng trầm mặc. thẩm Lâm Tiên đảo rất thế cái này tiểu gì không đáng giá. Nghe Cao Nguyệt cách nói năng, lại xem nàng hành động, thẩm Lâm Tiên cảm thấy nàng cũng không phải một cái người hồ đồ, tương phản, là cái thực minh bạch lý lẽ, nhưng chính là như vậy một cái minh bạch người, lại bị đổng ra như vậy một ổ heo cho cấp lăn lộn thành như vậy Dựa theo đời sau cách nói, thẩm lâm tiên đều tưởng nói, thật là bạch mù người này. Vậy ngươi có tính toán gì không? Quý Cần sau một lúc lâu mới hỏi. Cao Nguyệt ngần đầu, mãn hàm hy vọng nhìn Quý Cần, ta không có nghĩ tới ta còn có thân nhân tồn tại, chưa bao giờ biết ta còn có một cái tỉ tỉ, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, chúng ta tỉ hai có thể nói nói chuyện, ta, ta thật sự thỏa mãn, ta liền tưởng, liền tưởng về sau có thể hay không thác tỉ tỉ giúp ta nhiều chiếu cố nhỏ dài một ít. Đừng lại kêu nàng đi theo ta cái này vô năng mẹ chịu khổ chịu nhọc. Quý cần lôi kéo cao nguyệt tay, trong lòng lại là một trận khổ sở. Thầm lâm tiên lúc này đột nhiên ra tiếng, tiểu gì, người có hay không nghĩ tới cùng nam nhân kia ly hôn, mang theo nhỏ dài rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Nghĩ tới, cao nguyệt thật mạnh gật đầu, ta nằm mơ đều tưởng, ta có tay có chân, nhỏ dài lại hiểu chuyện tranh đua, chúng ta nương hai rời đi cái kia ra sẽ không sống không nổi, tương phản, chúng ta sẽ sống càng tốt. Ta có thể kiếm tiền cung nhỏ dài đi học, chờ nhỏ dài tốt nghiệp đại học, chúng ta là có thể quá thượng hảo nhật tử, chỉ là, việc này chỉ sợ không dễ, đồng ra như vậy toàn ra quá vô lại, nếu ta thế nào cũng phải nháo ly hôn, bọn họ là có thể chạy đến trường học đi nháo nhỏ dài, tiêu nhỏ dài, thi không đậu đại học. Thẩm lâm tiên cười.